Bộ trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong. Tê dại, ngươi biết người ta gia tộc có siêu A cấp cường giả hỗ trợ, ngươi còn dám làm loạn. Đương nhiên biết. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói, có điều, một cái đã phế đi siêu A cấp cường giả, có cái gì sợ? Rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, không phải sao? Cái gì? Bộ trưởng thần tâm giật mình, tên kia siêu A cấp cường giả xảy ra chuyện rồi. Mỗi một tên siêu A cấp cường giả đều là nhân loại quý giá của cải, mỗi một tên siêu A cấp cường giả xảy ra chuyện cũng đều là hoành động cả nhân loại việc lớn. Đương nhiên, Trần Phong chỉ chỉ phía sau hắn, đã theo siêu A biến thành siêu cấp B, người nói phế không phế. Cái gì? Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trận to. ba Siêu A. Bộ trưởng càng là một mặt một bức Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong chỗ phương hướng, nơi đó, cái kia làm vật thí nghiệm cấp B gen chiến sĩ, giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng, lạnh buốt đáng sợ. Hắn. Đã từng là siêu A cấp. chương 498 Phổ biến tính. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Nguyên Phương. Siêu A cấp gen chiến sĩ. Tuổi nhỏ thời kỳ, mẫu thân qua đời, mình bị phụ thân vứt bỏ, là bị dưỡng phụ nhặt về nhà, sau khi lớn lên thể hiện ra kinh tiềm lực của con người, từ đó trở thành nào đó gia tộc cường giả bí ẩn. Ta nói không sai chứ? Trần Phong đọc lên tư liệu của hắn, toàn trường một mảnh xôn xao Điên rồi. Đây là tất cả mọi người ý niệm duy nhất. Trần Phong xem lấy nét mặt của bọn hắn. Biểu thị có thể lý giải, bởi vì hắn thấy Tần Hải cung cấp tư liệu, phản ứng đầu tiên, cũng là cái tên này đến rồi. Khó trách hắn đối siêu thuần thục như vậy. Căn bản không phải cái gì vô số lần thí nghiệm, mà là bởi vì hắn bản thân liền là siêu A. Cho nên mới lưu loát như vậy. Cho nên mới như vậy hoàn mỹ. Bởi vì hắn bản thân, liền là một tên siêu A cấp. Người nói mọ gì? Bộ trưởng run dậy nói ra. Hắn theo bản năng nhìn về phía tên kia Gen chiến sĩ, cái gọi là vật thí nghiệm. Thấp giọng hỏi, hắn nói là sai, có đúng hay không? Hắn nói mỏ, có đúng hay không? Tên kia ghen chiến sĩ chỉ là thở dài, cũng không mở miệng. Nghiềm tiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn nói dối. Đây là... hắn cuối cùng tôn nghiêm. Đây là sự thực. Trong lòng mọi người mắt lạnh Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Coi như siêu ít kế hoạch trọng yếu đến đâu. Liền xem như hạng mục này lại có lịch sử ý nghĩa. Tại siêu bị nghiên cứu ra được trước đó. Nhân loại người mạnh nhất vẫn là siêu A cấp. Siêu ít kế hoạch bản chất cũng là vì càng nhiều siêu A cấp. Khi sinh siêu A tới nghiên cứu, bọn hắn không hề nghĩ người qua. Nhưng là bây giờ. Vì cái gì? Bộ trưởng hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Vì nhân loại. Lao đầu kia bông nhiên lớn tiếng nói, nhân loại hiện tại tình huống mới nguy. Nếu như như người bình thường nghiên cứu, ít nhất cần 10 năm mới có thể chân chính xuất hiện siêu A cấp. Nhân loại, chờ không kịp. Thế nhưng... Chỉ cần hy sinh một cái siêu A cấp, chỉ cần hy sinh một người, chúng ta là có thể biết siêu A lực lượng là cái gì, siêu B lực lượng là cái gì. Này là cái thứ nhất siêu cấp B, nghiên cứu của hắn ý nghĩa trọng đại, hắn sẽ dẫn đầu tất cả chúng ta hướng đi thành công. Ta chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa, liền có thể đột phá. Ta có thể sáng tạo lịch sử. Nhân loại, cũng sẽ có được mới tương lai. Nhanh! Chỉ cần lại cho ta thời gian, ta nhất định có thể thành công. Lao đầu điên cùng nói ra. Vô nghĩa, Trần Phong đứa môi, không cần cho mình tự tư viết lên vì nhân loại nhãn hiệu, ha ha, rõ ràng là vì mình ghi tên sử sách. Phải thì như thế nào? Vì nhân loại cùng vì mình không có xung đột. Làm cả hai kết hợp với nhau thời điểm, ta liền biết, chuyện này, ta nhất định phải làm. Lao đầu điên cùng nói, cho nên, tại hắn thụ thương trở về thời điểm, ta cho hắn hạ độc, ta khiến cho hắn bất chi bất giác giảm xuống thực lực. 10 ngày, vẹn vẹn 10 ngày, hắn liền đến siêu cấp B. Ha ha. Lao đầu cười lớn. Nguyên Phương chỉ là thống khổ nhắm mắt lại. Hắn vẫn cho là là trận chiến kia kết quả, thực lực không cách nào khôi phục, nhưng khi giảm xuống đến cấp B thời điểm, hắn liền biết là ai đang hại hắn. Cái này đem hắn một tay nuôi nấng dưỡng phụ. Quả nhiên. Trần Phong thở dài. Tân Hải sở dĩ cùng Nguyên Phương quen thuộc, là bởi vì theo Trần Phong ở đây rời đi thời điểm, vừa vặn cùng trở về Nguyên Phương gặp phải. Sau đó, liền là một trận đại chiến. Nguyên Phương không có khả năng buông tha Tần Hải cái này cổ tộc người. Một trận đại chiến không thể tránh nẽ, cứ việc Tần Hải đã lưu thủ, thế nhưng Nguyên Phương thực lực đồng dạng không kém, mong muốn nhẹ nhòm thoát khỏi hắn có chút khó khăn. Cho nên kết quả sau cùng là, Nguyên Phương thụ thương trở về, đến dưỡng phụ nơi đó tu dưỡng thương thế, sau đó gặp một cái đã ma chướng dưỡng phụ. Vẫn là một cái điên quầng thí nghiệm người nghiên cứu. Mà lúc đó thụ thương Nguyên Phương cảm ứng xuống hạ xuống điểm đóng băng, sau đó, liền phát sinh trước mắt Trần Phong cái này tiểu hồ điệp nhẹ nhàng phiến nhúc nhích một chút cánh, thế mà liền nguyên phương loại này siêu A cấp cường giả đều bị ảnh hưởng, này đáng sợ lực ảnh hưởng. Lúc đó tựa hồ may mắn quần sáng mở ra còn có tràn ra A. Trần Phong nhớ kỹ, lúc ấy may mắn quần sáng mục tiêu là hết thể vì vật thí nghiệm thành công A. Mặc dù lao nhân này rất nói nhiều đều nói vô cùng cố chấp, thế nhưng trước mắt nguyên phương hiển nhiên là tốt nhất vật thí nghiệm, đối bất luận cái gì hạng mục sau này nghiên cứu, đều có trọng đại ý nghĩa, Ơ. chẳng lẽ ơn là... Không, đây nhất định là trùng hợp. Trần Phong Quả quyết nghĩ đến, có như thế một cái hố con trai dưỡng phụ, có thể làm sao? Bắt lại. Bộ trưởng tức giận nói ra. Đừng bắt ta. Lao đầu bồi rồi nói, ta không có hại Phương Nhi ý tứ, hắn chỉ là tạm thời hạ thấp cấp B, chỉ cần ta siêu cấp lực lượng nghiên cứu thành công, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn thực lực trở về. Thật, Phương Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có khả năng nghiên cứu ra nhường ngươi khôi phục đổ vật. Lao đầu điên cuồng kêu lên. Vì thí nghiệm độ chuẩn xác Lúc trước hắn cho nguyên phương ghen thuốc thử Là vĩnh cửu Bởi vì chỉ có vĩnh cửu hạ xuống cấp B Mới có thể nghiên cứu siêu cấp B Bằng không thì chỉ là thụ thương tạm thời siêu cấp B Bản thân nhưng vẫn là siêu A Có gì có thể nghiên cứu Ai Đám người chỉ là thở dài một tiếng Cần gì chứ Bọn hắn nhìn một chút nguyên phương Đều thấy lòng chua sót Đây chính là từng vì nhân loại trinh chiến qua mấy lần siêu A cấp cường giả A Thế mà bởi vì loại chuyện này Bị chính mình dưỡng phụ ám toán, thực sự là đám người thở dài. Bọn hắn nhìn về phía nguyên phương, có thể cảm giác được hắn nản lòng thoái trí. Bị cha ruột vứt bỏ hắn, càng thêm chân quý hắn cùng dưỡng phụ ở giữa tình cảm, cho nên chỉ cần là dưỡng phụ gia tộc bất cứ chuyện gì, hắn có thể giúp đỡ. Vì tốt hơn trợ giúp dưỡng phụ, hắn không ngừng trở nên càng mạnh. Cũng chính bởi vì này mạnh mẽ ý niệm, hắn thành tiểu siêu A cấp. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, liền xem như cường đại đến siêu A cấp hắn Vẫn như cũng bị phụ thân từ bỏ. Lại một lần. Không khí hiện trường yên lặng đáng sợ. Trên mặt mỗi người đều là che kín từng tầng một mây đen. Mừng giỡn cực đau khổ. Bên trên một giây, nhân loại Mỹ hảo tương lai đã hướng về phía bọn hắn gác. Một giây sau, bọn hắn mới phát hiện, tất cả những thứ này cũng là là như mộng ảo giả tượng. Đâm một cái liền phá. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Hiện tại, một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt bọn hắn. Nguyên Phương nên làm cái gì? Cứ việc Nguyên Phương thân thể y nguyên có to lớn giá trị nghiên cứu, thế nhưng đối như thế một cái từng nhân loại anh hùng, ai thật dám đi như thế nghiên cứu sao? Thật không sợ mặt khác siêu A cấp cường giả tập thể bãi công. Mà lúc này, Nguyên Phương đứng dậy, yên lặng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, không còn mở đầu, đám người liếm nhau, cũng không dám quấy rời hắn. Bắt đầu cái thứ ba. Bộ trưởng thấp giọng nói, đám người lúc này mới nhớ tới, bọn hắn còn có cái thứ ba xin ghi chép. Thí nghiệm lần nữa chuẩn bị. Bọn hắn nhìn một cái, bên trong một cái, bọn hắn vật thí nghiệm, thình lình đúng là vừa mới ra tay ngăn lại bên trong một cái cấp A cái kia lớn đầu trọc. Chờ chút, cái tên này liền cấp A đều có thể ngăn cản, thật là cấp B. Bộ trưởng hết sức hoài nghi, này sẽ không lại là một cái hàng giả A. Hắn hôm nay đã bị dọa đến lo được lo mất, gần như theo bản năng, hắn liền nhìn về phía trần phòng, nếu như cái này cũng là giả, cũng không cần phải nhìn xuống. Ngươi lật ra xin ghi chép tờ thứ nhất thứ năm đi. Trần Phong thản nhiên nói, Bộ trưởng mấy người liếm nhau, vội vàng lật đến, liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái kia một nhóm, thình linh viết, hạng mục người phụ trách chủ yếu, Trần Phong, thành quả nghiên cứu chiếm so 80%. Lại có thể là Trần Phong nghiên cứu. Trước mắt mọi người sáng lên. Mặc dù Trần Phong cái tên này rất loạn đến, thế nhưng không ai sẽ nghi vấn hắn thí nghiệm trình độ, dù sao hắn là ghen chế tác hiệp hội vinh dự chế tác sư. Bắt đầu. Thí nghiệm chuẩn bị hoàn tất. Biểu diễn quá trình kỳ thật rất đơn giản, từ phi dùng về sau, lần nữa hóa thân siêu xảy ra Duy trì thời gian, một giây, một giây. Bộ trưởng sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, trước đó 3 giây cùng 5 giây đều là hàng lợm. Trước mắt cái này một giây mới là tình huống bình thường. Không có xúc động, không có phấn khởi. Mọi người chỉ là yên lặng nhìn xem phân tích số liệu. Trải qua mấy lần trước thay đổi rất nhanh, bọn hắn hiện tại thật có chút không hưng phấn nổi, hoặc là nói. Bọn hắn hiện tại trạng thái đều có chút chất lặng. Ân. Duy trì thời gian một giây, xác nhận. Ân. Vật thí nghiệm trước mắt trạng thái hoàn hảo, xác nhận. Ân. Siêu cấp lực lượng biểu hiện ra trạng thái, xác nhận. Ân. Mọi người yên lặng xác nhận mỗi một cái ghi chép, vô cùng nghiêm túc, sau đó thình lình phát hiện, gần như tất cả ghi chép đều là chính xác, có thể xưng hoàn mỹ. Có điểm giống nguyên phương lần kia. Cứ việc thời gian có chút ngắn ngủi. Cái này Bộ trưởng có chút lo lắng nhìn xem từ phi. Cái tên này rõ ràng thực lực không tầm thường, mà lại hung thần ác sát, sẽ không lại là một cái nguyên phương A. Mà đúng lúc này, Trần Phong đi đến giữa sân, hắn không có tiếng tâm gì đi đến giám sát số liệu trước mặt, sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu vàng ghen thuốc thử. Hắn muốn làm gì? Đám người đột nhiên sử sốt. Dầm. Trần Phong một cái chút xuống. Vâng. Kim quang nổ tung. Siêu lực lượng đống nhiên bùng nổ, số liệu trong nháy mắt phá trần. Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trở to. Chờ chút. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới một cái đáng sợ sự tình. Các người ghen thuốc thử, thế mà ai cũng có thể dùng. chương 499, Trương Đại Pháo nhỏ xe đạp. Ghen công hội. Một cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh Nhà kho chủ quản Trương Đại Pháo đang ở nhàm chán tại hư nghị xã khu đi dạo. Là một cái tinh khiết dưỡng lao nghề nghiệp, thật không có công việc gì muốn làm. Hắn công việc chủ yếu liền là trông giữ ghi chép hàng hóa điều động. Ấn. Mặc kệ ai đến, chỉ cần có quyền hạn, đều có thể lấy đi, bản thân hắn là một chút quyền hạn không có, nói trắng ra là, thì tương đương với giữ cửa. Mặc kệ nó, nhịn đến tan tầm, liền có thể đi trở về bồi Nguyệt Nhi. Hắn nhớ tới Nguyệt Nhi cô nương nhẹ giọng ấm ngữ liền trong lòng hứng hực, mà vừa lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình theo một cửa hàng thu mua đơn bên trên quét qua lại ngây ngẩn cả người. Đây là, Trương đại pháo con mắt trận to lớn, hàng loạt thu mua ai thập thảo. Mỗi viên giá cả 999 nguyên Một vị nào đó cao cấp chế tác sư Làm trùng kích đại sư chuẩn bị Nhu cầu hàng loạt ai thập thảo Vô hạn cầu mua, giới hạn hôm nay Quá thời hạn không đợi Đây là chương đại pháo kinh ngạc Ai thập thảo Hắn biết cái đồ chơi này Ai thập thảo là một loại so sánh hiếm hoi dược thảo Bởi vì làm sinh tồn điều kiện hà khắc Môi trường tự nhiên yêu cầu cao Cho nên sản lượng hơi ít Nhưng là vấn đề là Thứ này nhu cầu lượng càng ít Sau cùng vẫn như cũng là cung cấp quá cần, cho nên thứ này bình thường giá cả, cơ bản chỉ có 99 nguyên khoảng trường. Mà bây giờ, tăng trọn vẹn gấp 10 lần. Chúng kích đại sư cảnh giới sao? Trương đại pháo đùi ngùi mai thôi. Mỗi lần có một vị nào đó như bức chế tác sư trùng kích đại sư cảnh giới thời điểm, đều sẽ mang đến một chút nguyên vật liệu trên phạm vi lớn tăng giá, này đã trở thành thái độ bình thường. Nếu như ngươi vận khí tốt, vừa vặn có số lớn loại dược liệu này. ân Vậy ngươi kiếm lợi lớn Nếu như ngươi vừa bán đi, chính mình tìm hiểu lánh khóc đi. Xoạn. Trương Đại Pháo lật đến diễn đàn, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Thảo thảo thảo, ta hôm qua mới bán 100 viên. Á á á á, tử hôm qua bán 1.000 viên được chứ. Đợi một năm, giá cả đều không phổng, chỉ có thể giá thấp bán đi, không nghĩ tới. Ta cũng thế. Vô số người kêu rên. Ai cũng rõ ràng, loại tình huống này cũng không biết kéo dài quá lâu. Bình thường đến vị kia chế tác sư trùng kích hoàn tất, hoặc là trùng kích thất bại về sau, ai thập thảo giá cả tự nhiên sẽ dần dần khôi phục Không có bắt kịp này một đợt, tự nhiên là thua thiệt lớn. Này so cổ phiếu khó nhau nhau nhiều. Ai? Vô số người thở dài. Đến mức đạt được ai thập thảo người, đã sớm buồn bực thanh âm phát đại tài. Lại là cái cơ hội phát tài. Trương đại pháo hâm mộ cảm khái một tiếng, loại hoạt động này cùng hắn một mực không có quan hệ gì, nhớ kỹ lần trước, hắn tiểu học đồng học Cái kia trung học đều không đọc xong ra hỏa, cũng là bởi vì một lần nào đó sóng gió gan lớn kiếm lợi một đợt, hiện tại đã bao nuôi 6 sữa 7 sữa, mà chính mình, vẫn như cũng là xử nam. Ta làm sao lại không có làm sao cơ hội tốt. Trương Đại Pháo thở dài. Đang chuẩn bị quay người rời đi, đồng nhiên thần tâm khẽ động, chờ chút. Hắn nhớ kỹ, ghen công hội trong kho hàng, tựa hồ có lượng lớn ai thập thảo. Đúng, khẳng định có. Trương Đại Pháo cấp tốc mở ra chính mình quản lý bảng. Soạn. Màn sáng bán ra, một loạt số liệu xuất hiện. Quả nhiên có. Trương Đại pháo trước mắt sáng rõ. Ai thập thảo? Lượng lớn ai thập thảo? Ghen công hội nhà kho to lớn, lớn đến vô số người khó có thể tưởng tượng. Ở đây bị năng lực đặc thù bao phủ, tất cả mọi thứ đều ở vào kỳ diệu giữ tươi trạng thái. Ở đây gần như có được thiên hạ hết thể tài liệu. Có chút hết sức chân quý, cần thượng cấp quyền hạn mới có thể mở ra. Có chút là vừa cần, mỗi ngày đem đổi lấy người đều rất nhiều. những tài liệu này Trương Đại Pháo là căn bản không dám động, thế nhưng ai thập thảo thứ này, thường ngày gần như không có người dùng đến. Xoạn. Trương Đại Pháo nhìn một chút số liệu. Ấn. Ai thập thảo nhu cầu. Mỗi tháng vẹn vẹn chỉ có một hai người điều động thứ này, mà lại đều không phải là một nhóm người. Cái đồ chơi này tốn kho, gần như vĩnh viễn là đầy kho trạng thái. Mà số lượng, cao tới 10 vạn viên. 10 vạn viên. Trương Đại Pháo miệng đắng lưới khô. Một khỏa gần 1.000 đồng. 10 vạn viên. 100 triệu. Giá trên trời, hắn có thể bán ra đi trọn vẹn 100 triệu giá tiền. Đương nhiên, ghen công hội đồ vật, hắn là không có quyền hạng cầm, thế nhưng hắn có thể dùng quyền hạn của mình giá thấp mua sắm, mặc dù mỗi ngày đều có người giám sát, thế nhưng thứ này không ai quản. Trương Đại Pháo nhìn nhìn ghen công hội giá cả, 50 nguyên, so trên thị trường còn có thấp trọn vẹn một đứa. Đây là ghen công hội cho chính mình hội viên phúc lợi. 50 nguyên, 10 vạn viên. Hắn mua xuống tất cả, đại khái cần 500 vạn. Số tiền này hắn tự nhiên là không có, thế nhưng Trương Đại Pháo quyết định trước làm một chút bán đi, kiếm tiền tại tiếp tục mua vào. Không cần toàn bộ bán sạch, lưu lại một thành tựu đi. Đến mức còn lại, chờ vị tiêu chế tác sư trùng kích hoàn tất sẽ chậm chậm thu về là có thể. Trương Đại Pháo mừng rỡ. Hắn biết, đây là thuộc tại cơ duyên của mình. Nhị mãi tam mãi N sữa N, một sữa N, N, sữa N, N, N, sữa đều đang hướng về mình mắc. Liêu mạng, ống nước biến lớn tháo. Liêu xe đạp biến hàng không mẫu hạm. Ta có thể. Trương Đại Pháo bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù đây là hắn từ khi trường cấp 3 nhìn lén lao sư tắm rửa bị khai trừ đến nay lần thứ nhất chứng nhận suy nghĩ, thế nhưng hắn cảm thấy hắn nhất định có thể đem nắm tốt cơ hội lần này. Vì mình. Cũng vì Nguyệt Nhi cô nương. Cứ làm như vậy. Trương Đại Pháo bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình. Rất nhanh, đại lượng ai thập thảo tràn vào thị trường, nhưng mà, làm cho người kinh hại chính là... Gần như tất cả ai thập thảo đều trong nháy mắt bị quét sạch sẽ. Mà giá cả, vẫn như cũng là 999 nguyên. Vượt xa thị trường gấp 10 lần giá cả. Trương Đại Pháo xem trong tay khoản tiền thứ nhất, đã lâm vào ma trướng, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, mà lại dễ dàng như vậy liền tới tay. Thậm chí không có cực lớn nguy hiểm. Mua mua mua. Trương Đại Pháo điên cuồng bắt đầu kế hoạch của mình. Mà hương nghĩ xa khu, cũng có một số người hoài nghi trong này có phải hay không có vấn đề gì. Bởi vì lần này ai thập thảo nhu cầu, tựa hồ có chút quá khổng lồ. Sẽ có hay không có chút vấn đề? Có vấn đề gì? Ngươi xem à, đầu tiên, buổi sáng hôm nay, nơi giao dịch lên giá hết thẻ ai thập thảo gần như trong nháy mắt bị làm sạch. Mặc dù bình thường mọi người bán đều chỉ có mấy khỏa, thế nhưng toàn thế giới cộng lại. Vẫn là một con số kinh khủng. Sau đó liền là này đại quy mô thu mua. Bình thường thu mua ta nhớ được đều là gấp đôi. Lần này lại là kinh người gấp 10 lần giá cả mà lại không hà lượng. Nếu như vẹn vẹn những này còn chưa tính, thế nhưng là vừa rồi mấy đợt lượng lớn ai thập thảo đầu nhập thị trường, thậm chí ngay cả một cái ngâm đều không bước lên đến, này liền đáng sợ. Người nói là, có thể có chút vấn đề. Ta cảm thấy thị trường chứng khoán mùi vị. Có lẽ lại là một loại nào đó kiểu mới lừa dối, bất quá ta hiện tại không nhìn ra manh mối gì, tóm lại, cẩn thận đi. Cũng thế. Vô số người đang thảo luận chuyện này. Ai thập thảo tạo thành lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng. Bất quá, chính như Internet xã khu chỗ phân tích, bình thường trùng kích chế tác đại sư cũng liền gấp đôi giá cả, mà lại số lượng cũng sẽ không nhiều đến loại tình trạng này. Thế nhưng hiện tại, gấp 10 lần giá cả, vô hạn lượng thu mua, rất nhiều người lựa chọn quan sát, sợ đây cũng là một lần tài chính lừa dối. Chỉ là, như cũng vô số người đầu nhập ai thập thảo trong Hải Dương, quản ngươi cái gì lừa dối, gấp 10 lần lợi nhuận, chỉ cần tới tay cái kia chính là thật. Rất nhiều người thậm chí chuyên môn đi ai thập thảo nơi sản sinh thu mua, đối những cái kia còn không biết chân tướng người mở ra gấp đôi giá cả thu mua các loại. Cái này vốn nên là cảnh giác sự tình. Chỉ là giờ phút này, đang đang bận biểu kiểu mới ghen thuốc thử ghen công hội lại không có thời gian quản cái này, mặc cho thị trường không ngừng lên men. Trưng 500, đặt tên cái gì? Mà giờ khác này. ghen công hội, Trần Phong vừa mới dùng xong ghen thuốc thử, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn xem Trần Phong trên người lưu lại siêu cấp lực lượng. Đây là siêu. Thứ này ai cũng có thể sử dụng. Này thật bất khả tư nghị. Bởi vì phổ biến tính rất rõ ràng cần lượng lớn siêu cấp B, siêu A cấp tới tiến hành nghiên cứu. Chỉ có như thế mới có thể thành công, mà lại nghiên cứu niên hạn không biết. Mà bây giờ, và anh, tất cả mọi người đứng lên. Còn có cấp B sao? Trần Phong từ phía dưới móc ra gen thuốc thử. Các ngươi cũng có thể đi thử một chút, tự mình cảm thụ xuống. Ta tới. Một cái cấp B ghen công hội nhân viên hương phấn đi qua. Vâng anh. Lóng lánh vệ sáng màu vàng. Siêu cấp B. Quả nhiên là siêu cấp B. Toàn trường ngoanh động. Tất cả mọi người điên rồi. Bọn hắn tận đến giờ phút này mới ý thức tới. Trần Phong đến cùng nghiên cứu ra nhiều đáng sợ đồ vật. Coi như duy trì thời gian chỉ có một giây. Thế nhưng nó cơ hội là hoàn mỹ. Căn bản không cần gì đầu tư. Căn bản không cần gì phụ trợ. Hạng mục này đã làm được tốt nhất. thậm chí Chỉ cần tương ứng phương pháp phối chế, đã có khả năng đưa vào sử dụng. Này, mới là kinh khủng nhất. Hoài nghi. Ngươi dùng cái gì hoài nghi? Trần Phong trực tiếp xuất ra mười mấy bình màu vàng gen thuốc thử, từng hoài nghi người, đều có thể nếm thử. Ngươi có khả năng tự thể nghiệm, siêu lực lượng đến cùng có bao nhiêu chân thực. Giám sát số liệu toàn diện tiến hành, kết quả biểu hiện hoàn mỹ. Vô số ủng có sự khác biệt năng lực gen chiến sĩ khảo thí, thậm chí là cấp C, cấp D, đi qua khảo thí đều không có bất cứ vấn đề gì, trạng thái hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất, chính là năng lượng tiêu hao quá nhanh. Thế nhưng đây cơ hội có khả năng coi là ưu điểm A, dù sao chỉ có cao bạo phát mới có cao phát ra. Sau cùng, nhân viên công tác run rảy tại chứng nhận ghi chép bên trên viết xuống mấy chữ, phổ biến tính, hoàn mỹ, hoài nghi, không tồn tại. Trần Phong trực tiếp cung cấp 10 cái thành phẩm, cung cấp tất cả mọi người dùng thử cùng nếm thử. Căn bản không cần giống mãn tuấn hy bọn hắn như thế chơi đủ loại chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi có thể ở trong cơ thể mình gian lận, ngươi có thể cho người khác gian lận sao? Không thể. Rất nhanh, kiểu mới gen thuốc thử toàn phương vị thông qua. Đi qua gen công hội cao tầng, gen chế tác sư hiệp hội, khoa học kỹ thuật nghiên cứu kết cấu toàn diện chứng nhận, sau cùng xác định cái kia gen thuốc thử không bất kỳ nguy hại gì. Siêu ít kế hoạch, hoàn mỹ thành công. Và anh, toàn bộ gen công hội doanh động, hết thể biết nội tình người cũng đều bị chấn động. Bọn hắn cũng hy vọng siêu ít kế hoạch có thể sớm một chút hoàn thành, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong thế mà dùng ngắn ngủi một tháng, liền hoàn thành này thành tựu kinh người. Mà lại, vừa ra tay liền là thành phẩm. Trần Phong, vô số người mặc niệm cái tên này. Tinh thành chiến dịch, mặc dù rất nhiều người biết được, thế nhưng cuối cùng không có cái gì ấn tượng khắc sâu, mà bây giờ, bọn hắn coi là là thực sự hiểu rõ Trần Phong. Không nói những cái khác, cái tên này chế tác trình độ tuyệt đối là cấp cao nhất, không có cái thứ hai. Hắn lại đã đến như thế độ cao. Vô số chế tác sư hốt hoảng. Bọn hắn tựa hồ nhớ kỹ, năm đó Trần Phong lần thứ nhất đi tinh thành thời điểm. Lúc này mới bao lâu? Chế tác. Tựa hồ đối với Trần Phong mà nói, tựa như uống nước một dạng đơn giản. Siêu ít kế hoạch sớm hoàn thành, ghen công hội quả quyết mệnh lệnh Trần Phong làm người tổng phụ trách, phụ trách nghiên cứu chế tạo đến tiếp sau khai phá, hoàn thiện, cùng với phát hành kế hoạch. Tất cả mọi người Muốn nghe theo Trần Phong chỉ huy, đương nhiên, tiểu mới ghen thuốc thử hiệu quả, đi qua ghen công hội đoàn đội nghiên cứu, đã đem lặn có thể khai phá đến cực hạn. Bọn hắn mặc dù nghiên cứu tiểu mới thuốc thử, thế nhưng nếu như chỉ là nhằm vào một cái nào đó ghen thuốc thử nghiên cứu cái đồ chơi này tác dụng, Trần Phong cuối cùng vẫn là cùng bọn hắn có chút chênh lệnh. Thuốc thử tên, tạm thời chưa có. Thuốc thử tác dụng, kích phát siêu cấp lực lượng. Duy trì thời gian, một giây. Hạch tâm hiệu quả một, kích phát siêu cấp lực lượng Đem người sử dụng tiến vào siêu ít trạng thái, thực lực tăng nhiều. Hạch tâm hiệu quả 2, khiến cho bình thường gen chiến sĩ sớm cảm ngộ siêu lực lượng, mỗi một lần sử dụng, đều có thể tăng lên gen chiến sĩ đối siêu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ hiệu quả. Đây là Trần Phong Chô không có nghĩ tới. Làm là thấp nhất phiên bản, Trần Phong đối cái này gen thuốc thử mong muốn rất thấp, thế nhưng không nghĩ tới, tại may mắn quần sáng phụ trợ bên dưới nghiên cứu phương pháp phối chế y nguyên mạnh mẽ như thế. Này, mới là hoàn mỹ nhất gen thuốc thử Đến tiếp sau khai phá, chủ yếu là nhằm vào duy trì thời gian, lĩnh ngộ hiệu quả cùng nhiều phương diện tăng lên. Một giây hiển nhiên không là cực hạn. Trần Phong hiện tại vẹn vẹn dung hợp thể sắc cùng năng lượng, nếu như đem huyết dịch các loại kỳ quái mà hoàn toàn khác biệt lực lượng dẫn vào, khả năng lại là một phen khác phong cảnh. Đương nhiên, phương diện này Trần Phong cũng không có ý định đúng tay. Nói đùa cái gì? Chỉ là hai cái hệ thống dung hợp, liền tiêu hao sạch hắn hơn một tháng góp nhặt may mắn điểm trị, nếu như nhiều cái hệ thống dung hợp Khả năng hắn một năm này cái gì đều không cần làm nữa. Kiểu mới ghen thuốc thử hạch tâm là lĩnh ngộ. Như là đã xuất hiện lĩnh ngộ hiệu quả, còn lại liền không trọng yếu. Giao cho bờ cờ đoàn đội là được. Trần Phong trong lòng rất nhanh có quyết sách. Hắn quyết định, dùng bờ cờ đoàn đội làm hạch tâm, mà khác hết thể đoàn đội làm phụ trợ, chế tạo kiểu mới ghen thuốc thử đến tiếp sau kế hoạch, sáng tạo giá càng cao hơn giá trị. Chỉ là, Trần Phong không nghĩ tới chính là, bọn gia hỏa này liền ghen rõ Nhưng là bởi vì đặt tên vấn đề, lại lâm vào trong tranh đấu. Ta cảm thấy gọi Trần Phong thuốc thử liền rất tốt. Không được không được, cái này quá trực bạch, không bằng gọi Phong mang thuốc thử đi. Phong Sơn có được hay không? Trung tên, một cái nào đó ngực lớn ghen thuốc thử cũng là cái tên này. Vậy liền trái lại, Phong Trần. Ngươi làm sao không dứt khoát gọi Phong Trần. Loại địa phương kia đi nhiều hơn đi. Đại gia người mới đi. Ta đại gia liền đi qua làm sao dọa ta? Mấy cái đoàn đội kém chút không có đánh nhau. Trần Phong nghe xong cũng là dở khóc dở cười, này đều cái gì cùng cái gì đó. Vì biểu hiện đối với hắn tôn kính, cho nên tên phải gọi Trần Phong cái gì. Hắn ngẫm lại cũng cảm giác được nhất cả trứng được chứ. Hai người chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, hô to một tiếng, nhìn ta Trần Phong thuốc thử. Mà lại, Trần Phong xem chừng, trở về sau siêu phổ cập về sau, sẽ trở thành thường ngày thuốc thử, chẳng lẽ khiến cho tên của hắn cùng ảnh chân Dung xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ sao. Hắn cũng không phải lão mẹ nguôi. Không được. Trần Phong kiên định bác bỏ những này đề nghị. Hắn nhìn một chút hạng mục tên, dứt khoát lưu loát đem tên định vị siêu ít, mặc dù thức dậy sớm ít chỉ là tạm thời mượn dùng một tần số, thế nhưng Trần Phong cảm thấy rất tốt. Bằng không thì khiến cho bọn gia hỏa này thảo luận tiếp, không chừng xuất hiện thứ đồ gì. Sau cùng, tiểu mới gen thuốc thử mệnh danh là siêu ít gen thuốc thử. Nghiên cứu phát minh người, Trần Phong. Sau đó, Chính là cái này phương pháp phối chế bản quyền thuộc về. Mặc dù nhưng cái này phương pháp phối chế là từ Trần Phong nghiên cứu ra được, thế nhưng cân nhắc đến bờ cờ đoàn đội tham dự, cùng với gen công hội đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nó quá trân quý. Giá trị liên thành. Có được nó, gần như có được cả nhân loại lớn nhất của cải. Điểm này, đủ để cho người điên cuồng. Gen công hội cao tầng, gen chế tác hiệp hội cao tầng, nghiên cứu khoa học cơ cấu. Vô số người ánh mắt đều nhìn về ở đây, nhìn chầm chằm trần phong trong tay khối kia bánh trái thơ ngon. chương 501, ngươi mẹ nó nhất định đang đùa ta. Các ngươi muôn tranh. Bản này là thuộc về chúng ta ghen chế tác hiệp hội. Đánh giắm, đây chính là tại chúng ta ghen công sẽ ở đây làm ra. Đừng quên, các ngươi hiện tại chỉ là nội chú ở chỗ này mà thôi, tinh thành vẫn là chúng ta giúp các ngươi chuyển di. Ha ha, ngươi dám nói lời này, tin hay không ngươi cầm tới phương pháp phối chế cũng một cái làm không được. Gen công hội trong nháy mắt thiên lặng. Thế mới biết mình nói qua, hai cái thế lực hỗ trợ lẫn nhau, nếu như gen công hội thật nghĩ ý thế hiếp người, chế tác hiệp hội tuyệt đối sẽ để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Không có chế tác hiệp hội, còn muốn chế tắc gen thuốc thử. Ngày thơ, chuyện này không nói. Gen công hội không đề cập tới việc này, lần nữa chuyển rời đến phương pháp phối chế phía trên, phương pháp phối chế sở thuộc quyền là chúng ta, ở đây hết thẻ thiết bị đều là chúng ta cung cấp. Ha ha Chế tác hiệp hội cười lạnh. Hai nhà bởi vì cái này vấn đề bắt đầu sẽ bức, mà nghiên cứu khoa học cơ cấu nhúng tay, suy nghĩ một chút chính mình giống như bất kỳ lý do gì đều chân đứng không vững, thế là dứt khoát tuyên bố. Loại này phương pháp phối chế, hẳn là thuộc về toàn nhân loại. Nghiên cứu khoa học kết cấu chứng trạc đàng hoàng, vô luận phương nào nắm giữ đều là đối với nhân loại không công bằng, ta kiến nghị, nó sở thuộc quyền hẳn là cùng sở hữu. Cút. Chế tác hiệp hội không chút khách khí, các ngươi còn không phải nghĩ kiếm một trận canh. Ba nhà bắt đầu xe bước. Ai cũng không muốn từ bỏ phương pháp phối chế tranh đoạn. Gen công hội chủ đạo thứ này là dùng bọn hắn đồ vật làm ra, dù sao lẽ thường tới nói, ai cung cấp tài chính ai cung cấp tài liệu, đồ vật là thuộc về ai. Ở đây tất cả mọi thứ, đều là gen công hội cung cấp. Không người có thể tranh luận. Cho nên, cứ việc gen công hội một mực không có gì phương pháp phối chế cùng chế tác có liên quan đồ vật, thế nhưng tranh thủ cái đồ chơi này, như cũ hợp tình hợp lý. Chế tác hiệp hội chủ đạo là... Thứ này là Trần Phong nghiên cứu ra tới. Trần Phong dùng các ngươi bao nhiêu thứ? Chúng ta cho chính là Trần Phong thế nhưng là chế tác hiệp hội tầng quản lý, mặc dù chỉ có được một bộ phận quyền hạn quản lý, thế nhưng y nguyên cùng chế tác hiệp hội là một thể, dựa vào cái gì muốn giao cho gen công hội. Loại này luận chứng tự hồ cũng hợp lý. Đến mức nghiên cứu khoa học cơ cấu. Ừm. Lần này thí nghiệm bọn hắn cũng có tham dự, bất quá bọn hắn biết mình trình độ, cho nên không chút do dự lôi kéo hết thể thế lực, yêu cầu toàn nhân loại sở thuộc. Thế mà tạm thời cùng hai nhà chống lại. Ba nhà bởi vì việc này ấm ý mấy giờ đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Như thế không có chút ý nghĩa nào. Không bằng hỏi một chút Trần Phong ý kiến. Chế tác hiệp hội kiến nghị. Nghe một chút đi. ghen công hội từ chối cho ý kiến. Hỏi Trần Phong, khẳng định là chế tác hiệp hội. Thế nhưng ở đây hết thảy đều là bọn hắn cung cấp. Bọn hắn tuyệt sẽ không nhường ra đi. Căn cứ bản quyền quy định, Trần Phong nếu như khăng khăng muốn dẫn đi phương pháp phối chế. Tối đa cũng chỉ có thể có được phương pháp phối chế 50% quyền hạn. Đây là bản quyền quy định. Ngươi không nói, cái kia thật có lỗi, ngươi liền quyền phát hành lực cũng không có. T. Ezrú ý thì cho team đen đú ám EN. VN này phương pháp phối chế, chúng ta chắc chắn phải có được. Gen công hội lời thể son sắt, nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng đang sẵn tay áo lên. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, liền tại bọn hắn còn đang thảo luận phương pháp phối chế quyền hạn thời điểm, Trần Phong xin phương pháp phối chế chứng nhận, hệ thống kiểm chắc về sau, vậy mà chứng nhận thông qua được ba. Siêu ít ghen thuốc thử thuốc thử, bản quyền sở thuộc, Trần Phong. Này tính là gì ba? Ghen công hội tức nổ tung. Dựa vào cái gì? Trần Phong cứ như vậy bỏ qua bản quyền phương pháp. Bọn hắn ghen công hội hao tổn của cải vô số ức, gây dựng mấy chục cái đoàn đội, sau cùng chế ra phương pháp phối chế, vì cái gì liền từng chút một quyền hạn đều không có. Này quá phận! Bọn hắn biết Trần Phong cống hiến to lớn Cũng có chút tôn kính, thế nhưng là, coi như tranh thủ không đến phương pháp phối chế, 50% quyền hạn luôn coi a Như thế mới có ích lợi được chứ. Ngắm lại cái này phương pháp phối chế sắp mang tới lượng lớn ích lợi. Ghen công hội xù lông. Chế tác hiệp hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà như thế hung mãnh trực tiếp trước tiên đem bản quyền năm tới. Chúng ta xin trọng tài. Khiến cho bản quyền bộ môn ra tay đi. Trần Phong lần này quá mức. Ghen công hội một ít cao tầng cực kỳ bất mãn, ngươi Trần Phong làm ra phương pháp phối chế cống hiến rất lớn, thế nhưng bọn hắn cung cấp hết thẻ tài nguyên không coi là sao. huống chi, còn có những cái kia siêu A cấp. Mỗi một cái siêu A cấp đều là cực kỳ khủng bố tài nguyên. Theo chuyện này đến xem, bọn hắn đối Trần Phong giữ vương tôn kính, thế nhưng Trần Phong đối bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì thành ý, thậm chí trực tiếp nuốt sống phương pháp phối chế. Cống hiến. Ngươi dựa vào cái gì cống hiến? Có phải là hắn hay không coi là chỉ có chính hắn là vĩ đại? Chúng ta ghen công hội cũng là thực sự đang chém giết lẫn nhau bên trong tạo dựng lên. Ở đây hết thể cấp A, siêu A cấp, đều vì nhân loại làm qua cống hiến to lớn. Thậm chí rất nhiều người dâng ra sinh mệnh. Này không liên quan tới chính trị, mà là chúng ta tranh thủ quyền lợi. Cái này phương pháp phối chế. Chúng ta nhất định phải ghen công hội bản quyền bộ môn cấp tốc vận hành. Chỉ là chờ bản quyền bộ môn phái người tới thời điểm. Liền Trần Phong người cũng không thấy, chỉ có một tờ giấy, phía trên viết đẩy nằm cùng kim lạch. Này cái gì? Bọn hắn nhìn kỹ, này lại là Trần Phong bọn hắn nghiên cứu bộ môn chi tiêu. Hắn phát cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn coi là đem chính mình chi tiêu thanh toán là có thể? Buồn cười. bản quyền bộ môn đang chuẩn bị khinh bị một chút Trần Phong cái này người thiếu kiến thức pháp luật. Sau đó bên người trợ lý chọc chọc phía trên trả tiền thời gian, lại là thí nghiệm trước đó. Đây là... Bọn hắn con mắt lập tức trở to. Chẳng lẽ là, bọn hắn trước tiên điều ra Trần Phong gần nhất vật phẩm mẫu đơn, liền sát mặt tái nhuận. Không khác, Trần Phong không có sử dụng tới bất luận cái gì ghen công hội cung cấp tài liệu. Ở đây hết thẻ tài liệu, Trần Phong sau cùng toàn bộ dùng giá thị trường thanh toán xong Dùng Trần Phong thân phận. Hắn coi như không nghiên cứu hạng mục, cũng có quyền lợi mua sắm. Hắn dùng đều là tiền của mình. Bản quyền bộ môn đám người có chút ngộng. Cái này, nếu như dùng tiền của mình, không sao. Hắn tổng số chúng ta thiết bị A. Phải biết, chúng ta thiết bị đều là tân tiến nhất. Nói đến đây, bọn hắn hướng xuống mặt xem xét, liền thấy một phần thật dài thuê báo cáo, phía trên viết Trần Phong thuê 2 tháng, cùng với sử dụng tài chính. Xoạn! Đám người trong nháy mắt tiến lặng. Thuê 3. Tại sao có thể có thuê cái này hóa đơn? đây Tựa như là bởi vì Trần Phong là về sau, tạm thời xây dựng một mình hạng ngụ, hết thể thiết bị đều đã phân phối xong, Trần Phong chỉ có thể dùng thuê phương thức sử dụng Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc đó thiết bị bộ còn cảm thấy như thế kiếm lợi một số lớn thu nhập thêm, cùng ngày còn rõ ràng một phên đây. Cái kia siêu A cấp tài nguyên hắn tổng là dùng A. Một người bỗng nhiên mở miệng. Tài liệu vô dụng, thiết bị vô dụng, sức người tài nguyên tổng dùng A. Sau đó, bọn hắn điều đi trần phong nhân lực tài nguyên mẫu đơn, siêu A cấp nghiên cứu xin thật có, thế nhưng đầu này xin bị phía trên trực tiếp bắt bỏ. Chuyện này. Cho nên, trần phong bên ngoài Không có sử dụng ghen công hội bất luận cái gì tài nguyên. Đám người không dám tin. Các người mẹ nó nhất định đang đùa ta, có đúng hay không? chương 502, lòng dạng rộng lớn Trần Phong đồng học. Đúng thế. Một người khác thở dài. Thuê. Tự trả tiền. Trần Phong tự hồ sớm biết mình có thể thành công một dạng, đã sớm chuẩn bị hết thảy để bọn hắn liên thân tay lý do đều không có, làm sao đoạn phương pháp phối chế. Không có lý do gì. Đám người thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Phương pháp phối chế tranh đoạt đã không thể nào, hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp, đừng để thứ này trở thành tư hữu hóa. Mặc dù mọi người đều đối với hắn hết sức tôn kính, thế nhưng loại này phương pháp phối chế căn bản không có khả năng tư hữu hóa. Thứ này dù sao cũng là Trần Phong làm, giữ lại hắn 49% bản quyền, ích lợi có khả năng cho hắn, thế nhưng tổng hợp bản quyền nhất định phải thuộc về toàn nhân loại. Đây là bọn hắn thảo luận kết quả. Trần Phong thân phận quá tôn quý, không ai nghĩ tới độc chiếm. Bọn hắn chỉ là hy vọng dùng loại phương thức này, khiến cho hắn biến thành công hữu hóa, 49% ít lợi, đây đã là đối Trần Phong lớn nhất tôn trọng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp đối Trần Phong ra tay, Trần Phong đã công khai phát biểu tuyên bố, lo liệu lấy đối với nhân loại làm cống hiến to lớn nguyên tắc, Trần Phong cự tuyệt tư nhân nằm giữ, mà là đem cái này phương pháp phối chế, cống hiến cho ghen chế tác hiệp hội, trở thành gen chế tác hiệp hội hạch tâm phương pháp phối chế một trong, không hổ là vinh dự chế tác sư Lòng dạ của hắn rộng lớn không ai bằng. Ta từng vì chính mình hiểu lầm qua Trần Phong mà xin lỗi. Này có thể là bảo vật vô giá. Vô số người kinh ngạc tán thán, Trần Phong danh vọng lại một lần nữa tăng vào ba. Ghen công sẽ coi chút ngậu, này lại là cái gì tao kỹ thuật. Trực tiếp hiến cho chế tác hiệp hội. Chế tác hiệp hội cao tầng thấy tin tức này kém chút không có vui vẻ chết. Nếu như là Trần Phong cái nhân thủ bên trong, có lẽ có ít vấn đề. Thế nhưng một khi đến trong tay bọn họ. Ghen công hội cũng cái kia không đi ha ha! Xem ra là chúng ta thắng. Chế tác hiệp người biết vô cùng đặc ý. Gen công hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu nhân viên công tác một mặt ghét bỏ. Bọn hắn thật không nghĩ ra, Trần Phong gia hỏa này đầu góc có phải hay không ác? Bọn hắn ít nhất cho người lưu 49% bản quyền đâu. Người cũng giao cho Gen chế tác hiệp hội tính là gì? Một chút lợi ích cũng không cần. Cứ như vậy đại công vô tư sao? Bọn hắn thật không có thể hiểu được. Mà giờ khắc này, không có người biết rõ chính là... Hầu lượng lão nhân ra đang một mặt ghét bỏ nhìn xem chế tác hiệp hội quản lý giới diện. Bởi vì Trần Phong lại một lần nữa làm ra siêu cống hiến to lớn, tăng thêm tinh thành một lần kia, Trần Phong làm ra siêu cống hiến to lớn, ghen chế tác hiệp hội đã không có có đồ vật gì có thể cho Trần Phong, chỉ có thể không ngừng ra tăng điểm cống hiến. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, Trần Phong cống hiến đã đột phá chân trời. Tầng quản lý giới diện Trần Phong quyền hạn đã tăng vọt đến thứ nhất, thậm chí siêu viện hội trưởng. Ghen chế tác hiệp hội quản lý tựa hồ là hướng về phía tầng tiếp theo tầng quản lý, Trần Phong hiện tại này quên hạn Mang ý nghĩa liền xem như hội trưởng cũng không có tư cách quản hắn. Cứ việc Trần Phong vẫn như cũ điệu thấp chỉ là vinh dự chế tác sư. Cứ việc Trần Phong vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng hắn làm ra cống hiến, đã siêu việt bất luận kẻ nào, trở thành cực kỳ đặc thù một vị nhân viên quản lý, không người có thể siêu việt, cũng không có người có thể quản lý. Cho dù là hội trưởng, cũng không có tư cách. Thân tờ mở giao cho tổ chức. Thân tờ mở vô tư cống hiến. lựa ai đó? Khó trách con hàng này như vậy dứt khoát giao ra phương pháp phối chế. Bởi vì cái này phương pháp phối chế tồn tại, Trần Phong đã trở thành danh phủ kỳ thực ghen chế tác hiệp hội đệ nhất nhân, mà cái này phương pháp phối chế quyền hạn. Hầu lượng mở ra màn sáng. Cái này trên danh nghĩa thuộc về ghen chế tác hiệp hội phương pháp phối chế, đọc đến quyền hạn chỉ số là 98 điểm, mà coi như hội trưởng quyền hạn giá trị cũng mới 95 điểm. Mắt đạt tới trước điều kiện chỉ có Trần Phong một người. Mặt mũi đâu? Hầu lượng thở dài. Nhìn xem từng chỗ làm Trần Phong hát bài hát ca tụng, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho đám người này, hiện tại Trần Phong đã là nơi này để nhất nhân sao? Khả năng à, trừ phi Trần Phong chủ động cho hấp thụ ánh sáng, bằng không thì không ai dám nói. Ken. Bang đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động. Hầu lượng liếc nhìn, hắn nguyên bản quyền hạn trực tiếp tăng lên 6 điểm. ân Theo 81 điểm tăng lên tới 86 điểm. Thân phận cũng theo đại diện phó hội trưởng, đã biến thành chân chính phó hội trưởng. Tiểu tử này, hầu lượng cười khổ. Này thực tình không ai có thể nghĩ đến. Bởi vì dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng có người cống hiến đến loại tình trạng này. Mà tinh thành chiến dịch, có lẽ đối ghen công hội tới nói không có gì. Thế nhưng tinh thành chiến dịch cống hiến, đối chế tác sư hiệp hội tới nói quá lớn. Dù sao tinh thành là chế tác sư hiệp hội căn cơ, Theo bắt đầu âm thầm chuyển di, đến cuối cùng bố trí mai phục Trần Phong kế hoạch đưa đến trọng yếu tác dụng, nếu như là này còn chưa tính, tại cái kia tràng chiến dịch bên trong, Trần Phong, Từ Phi, Khổng Bạch, Vương, Giao. Những người này xuất hiện, cứ thế mà cải biến cái kia tràng chiến dịch kết quả. Mà những này, tựa hồ cũng là bởi vì Trần Phong mới thực hiện. Cho nên, Trần Phong cống hiến thực kinh người. Mà lần này toàn nhân loại nghiên cứu khoa học càng không cần phải nói, siêu ít nghiên cứu ra được là một chuyện. Có thể đem thời gian rút ngắn đến một tháng, lại là một chuyện khác. Này mới xuất hiện trần phong điểm cống hiến nghịch thiên tình huống. Loại tình huống này, cho dù là hiệp hội trong lịch sử cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Không biết hội trưởng sẽ có hay không có mâu thuẫn tâm lý. Hầu lượng có chút bận tâm. Chỉ là, chờ hắn mở ra màn sáng ý đồ liên hệ hội trưởng thời điểm, phát hiện hội trưởng tên vẫn là màu xám, ý nguyên ở vào tách ra kết nối trạng thái. Lại là như thế này. Hầu lượng như mày. Dòng dã 10 năm, hội trưởng điểm cống hiến không còn có phương qua, đây cũng là trần phong siêu việt gốc rễ của hắn nguyên nhân, hội trưởng căn bản không biết đang làm gì. Tách ra kết nối. Có lẽ trước kia hết sức phổ biến, thế nhưng ở thời đại này căn bản không có khả năng. Chỉ có tiến vào tín hiệu đoạn tuyệt, hoặc là một chút địa phương đặc thủ, mới có thể tách ra kết nối, vàng không thì vận chuyển năng lượng chim, đủ để cho băng bèo cổ tay máy truyền tin vĩnh cựu bảo trì thông tin trạng thái. Lần trước hội trưởng liên hệ chính mình tựa như là bởi vì thăng trước sự tình. Sau đó nói xong, hội trưởng liền không có tin tức. Hội trưởng! Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hầu lượng thở dài. Ông! Máy truyền tin chấn động. Hầu lượng nhìn một chút Trần Phong gửi tới hóa đơn, chỉ có thể cười khổ lắp đầu. Xem ra muốn đi làm việc, trước kia là hắn cho Trần Phong phát nhiệm vụ, hiện tại thành Trần Phong cho hắn phát nhiệm vụ. Quan hệ này xoay chuyển thật là khiến người một lời khó nói hết. mà giờ khác này Siêu ít bộ môn nghiên cứu cũng đến cuối cùng giai đoạn. Trần Phong nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất ghen tăng lên thuốc thử, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều, muốn chân chính mở rộng thứ này, còn cần mặt khác mạnh mẽ kỹ thuật. Thì như, sinh vật phân biệt. Ngươi phải biết, thứ này vô luận cường đại cỡ nào, yêu tộc, cổ tộc cũng có thể sử dụng, vậy nó đem không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có nhân loại đồ vật của mình, mới có giá trị thực sự. Cho nên, này liền cần gia nhập sinh vật kỹ thuật phân biệt, để nó phân biệt ra được. Nhân loại yêu tộc cổ tộc khác nhau chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng thế là vốn có phương pháp phối chế bên trong lại gia nhập một đống lớn đồ vật loạn thất bắt ao toàn thế giới cường đại nhất nhà khoa học ra tay khiến cho cái này phương pháp phối chế công năng trở nên phức tạp mà này vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái kỹ thuật ngoại trừ sinh vật phân biệt bên ngoài còn nhất định phải gia nhập một cái khác kỹ thuật là mã hóa chương 503a tạo kế hoạch này lại có thể đi liên quan tới mã hóa cái gì Kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Thời đại này yêu tộc, cổ tộc, không thiếu cường giả tồn tại, cái thế giới này quái vật quá nhiều, rất nhiều ra hỏa khả năng chỉ cần uống một ngụm, liền có thể phân biệt ra được tài liệu gì. Cho nên, vì phòng ngừa cái này, phương pháp phối chế bị yêu tộc cổ tộc giải mã, mã hóa là cơ bản. Thế là, phương pháp phối chế bên trong lại gia nhập mã hóa kỹ thuật. Nguyên bản đơn thuần đơn giản siêu cấp phương pháp phối chế, hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ phức tạp thậm chí phức tạp đến trần phong cái này, người phát minh đều có chút xem chỗ nào không hiểu. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn gia nhập yêu tộc thuần phục kỹ thuật, yêu tộc tuyệt hậu kỹ thuật. Tại đây chút thuốc thử bên trong tăng thêm vi lượng đặc thù nguyên tố, khiến cho ý đồ dùng cái kia gen thuốc thử yêu tộc sinh ra biến hóa, đối với nhân loại thần phục hoặc là trực tiếp tuyệt hậu các loại. Thậm chí còn có một tên muốn gia nhập nương hóa kỹ thuật. Hắn để sướng hủy bỏ nhân loại hạn chế, khiến cho toàn thế giới cũng có thể sử dụng ít lực lượng, chỉ bất quá nhắm vào yêu tộc cùng cổ tộc. Đặc biệt gia nhập nương hóa giống cái bản nguyên. Như thế, hết thể yêu tộc cùng cổ tộc, chỉ cần sử dụng siêu ý thuốc thử, liền sẽ dần dần nương hóa, sau cùng khả năng toàn bộ chủng tộc đều biến thành manh nương hệ liệt, sau đó liền tuyệt hầu Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, thợ mờ kế hoạch này lại có thể đi. Đến lúc đó miêu nương, thỏ mẹ, sách, nói không chừng tần hải cái này, ngụy cổ tộc cũng sẽ trở thành nữ trang đại lão. a ta đang suy nghĩ gì? Trần Phong đem rối loạn suy nghĩ hất ra Chứ không nói kế hoạch này có thể được trình độ, chủ yếu nhất là, chu kỳ thực sự quá dài. Mấy yêu tộc cổ tộc nương hóa hoàn thành, đoán chừng nhân loại đã diệt vong. Phải biết, vốn là mạnh mẽ yêu tộc cùng cổ tộc, một khi bùng nổ siêu cấp lực lượng. Người tới không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái đề nghị. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái kỹ thuật, mong muốn tăng thêm vào gen thuốc thử bên trong. Trần Phong nghe đều là cả người toát mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn. Nói đùa cái gì? Các ngươi coi là đây là cái gì? Cái gì đồ chơi đều nghĩ thêm vào. Nương hóa còn chưa tính, cái kia tăng thêm về sau có được thư thích hơn cảm giác chính là ai đề nghị. Ngươi mẹ nó tưởng rằng làm đồ ăn đâu, còn muốn thêm một ngọn. Còn có cái kia gây thân. Ngươi cho rằng đây là giảm béo thuốc thử. Sử dụng siêu ít ghen thuốc thử còn có thể gây thân. Ngươi làm sao không lên trời ơi? Lão đại, ta cảm thấy những này có khả năng A. Đúng đúng đúng, lại không cái gì chỗ xấu. Càng nhiều càng tốt ta. Đám người không ngừng nhắc đến nghị. Y miệng. chân phong quát to một tiếng. Trên lý luận, những vật này đều không sai, có thể là như thế này nguyên bản siêu ít phương pháp phối chế, liền sẽ trở nên vô cùng to lớn, thậm chí so bản thân mình còn muốn to lớn. Chi phí tinh thế nào? Độ khó tính thế nào? Sau cùng phương pháp phối chế quá phức tạp đi, chế tác sư làm sao chế tác? Phải biết. Siêu ít thuốc thử bản thân phương pháp phối chế cánh cửa liền là cao cấp chế tác sư, nếu như lại thêm vào vô số phương pháp phối chế tăng lên chế tác khó khăn lời nói, khả năng sau cùng chỉ có đại sư mới có thể làm ra. Như thế nào sản xuất hàng loạt? Như thế nào phổ cập toàn thế giới? Quá mức chuyên trú những vật này, khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Trần Phong nhìn kỹ một chút, hiện tại phương pháp phối chế đã phức tạp đến khó dùng tiếp nhận, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đem đại bộ phận kỹ thuật toàn bộ thanh lý mất như thế không được Trần Phong không chút do dự hạ lệnh, ngoại trừ cơ bản nhất sinh vật phân biệt, mà khác toàn bộ chém đứt, phương pháp phối chế bên trong, ngoại trừ cơ bản hiệu quả, chỉ để lại này một cái đầy đủ. Vâng. Hạng mục tổ lúc này mới toàn diện vận chuyển. 3 ngày sau, chân chính CO2 gen thuốc thử ra lò. Cái này ngưng tụ Trần Phong cùng với toàn thế giới cường đại nhất nhân viên nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu, một cái gần như hoàn mỹ tinh chất phụ trợ gen thuốc thử. Thuốc thử tên CO2. Thuốc thử tác dụng, kích phát siêu cấp lực lượng. Duy trì thời gian, 1 giây. Hạch tâm hiệu quả 1, kích phát siêu cấp lực lượng, đem người sử dụng tiến vào siêu ít trạng thái, thực lực tăng nhiều. Hạch tâm hiệu quả 2, khiến cho bình thường gen chiến sĩ sớm cảm ngộ siêu lực lượng, mỗi một lần sử dụng đều có thể tăng lên gen chiến sĩ đối siêu linh ngộ. Hạn chế nhân tố 1, giới hạn nhân loại sử dụng. Rất tốt. Như vậy bước kế tiếp, tiến vào mở rộng giai đoạn. Trần Phong hiện tại là bộ môn người tổng phụ trách, lời hắn nói liền là mệnh lệnh, không người phản bác. Mà hắn tuyên bố cái mạng thứ hai lệnh, càng là làm người ta kinh ngạc. Siêu ít phương pháp phối chế tiến vào đặt mua giai đoạn. Đúng thế. Đặt mua. Trần Phong trực tiếp tại Gen chế tác hiệp hội hối đoái bảng bên trên, mở ra siêu ít phương pháp phối chế hối đoái. Hắn thế mà thật dự định đem cái đồ chơi này công khai. Này không được. Gen công hội cái thứ nhất đi ra phản đối. Yêu tộc làm sao bây giờ? Cổ tộc làm sao bây giờ? Mặc dù nhưng cái này phương pháp phối chế. Chỉ có chế tác hiệp hội cao cấp chế tác sư mới có thể hối đoái, thế nhưng dùng hai chủng tộc này mạnh mẽ, mong muốn chạy vào cầm tới phương pháp phối chế, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, nhân loại cường đại nhất bí mật, hạch tâm nhất kỹ thuật, đã đến trong tay địch nhân. Trần Phong hủy bỏ mã hóa đã đủ để cho người phát điên. Hiện tại lại muốn công khai. Điên rồi. Không cần lo lắng. Trần Phong lắp đầu. Hắn từng đi qua thời đại kia, hắn so những người này hiểu rõ hơn yêu tộc, cái kia hoang dã thời đại. Hy vọng yêu tộc xuất hiện ghen chế tác sư. Khả năng sao? Chớ nói chi là, có thể phân giải phương pháp phối chế, cải thiện phương pháp phối chế, chế tạo ra yêu tộc chuyên dụng đồ vật tới. Một cái vẹn vẹn nhân loại sử dụng, đầy đủ. Các người nhớ kỹ. Ta Trần Phong làm ra đồ vật, bọn hắn không có khả năng phá giải. Cái này phương pháp phối chế các ngươi đều nghiên cứu qua, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có thể phá giải sao? Trần Phong không chút khách khí. Mọi người nhất thời xấu hổ. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới Liên bọn hắn đều làm không được liền chế tác hiệp hội đều không coi yêu tộc cùng cổ tộc chẳng lẽ còn có thể phá giải cái đồ chơi này sao gần như không có khả năng rất tốt chân phong đối phản ứng của bọn hắn rất hài lòng chỉ dựa vào chế tác hiệp hội tổng bộ đem không đại lượng chế tác căn bản không thể được chỉ có đem phương pháp phối chế công khai hết thể cao cấp chế tác sư đều có thể tham dự thời điểm siêu ít gen thuốc thử mới có thể chân chính hỏa khắp thiên hạ mới sẽ trở thành đúng nghĩa quốc dân thuốc thử ngay kế tiếp Phương pháp phối chế tức sắp mở ra hối đoái toàn thế giới các thế lực lớn đã sớm nhìn trầm chằm gần như hết thể thế lực đều có bồi dưỡng cao cấp chế tác sư chỉ cần phương pháp phối chế hối đoái vừa đến tay liền có thể trước tiên mở ra siêu ít ghen thuốc thử chế tác thực lực tăng lên ở trong tầm tay rất nhanh phương pháp phối chế hối đoái mở ra cứ đổi phương pháp phối chế trị số đằng sau cái kia một chuỗi số không làm cho đau lòng người nhưng là vì một cái tương lai tốt đẹp tất cả chế tác sư đều cắn răng mua Tới tay, đám người hương phấn mở ra phương pháp phối chế, nguyên vật liệu, chế tác trinh tự, quá trình, khả năng gặp phải vấn đề. Đây là một phần kỹ càng đến làm người giận xôi văn kiện, Trần Phong đem chỗ có khả năng vấn đề xuất hiện cùng quá trình, đều chỉnh lý tại trong hồ sơ, để cho người ta có chút thư thái, thư thái đến gần như hết thẻ cao cấp chế tác sư đều có thể vài phút bên trong dung hội quan thông, chỉ là, tại sắp bắt đầu chế tác thời điểm, phiền phút tới. Trăng lưới liềm thảo, có. Đen dâu nước, có. Cái này cũng có. Ừm. Cái này là. Ai thập thảo. Có chút ít chúng, cũng là còn có thể tiếp nhận. Chỉ là. Chờ bọn hắn chuẩn bị mua sắm tài liệu thời điểm, lập tức kinh trụ, bởi vì nguyên bản giá trị 99 nguyên ai thập thảo, lại trong vòng mấy ngày tăng vọt 999 nguyên. Mà lại, đáng sợ nhất là, bởi vì đoạn thời gian trước thị trường quét ngang, hiện tại thứ này, vậy mà có tiền mà không mua được ba. Căn bản mua không được. 999 nguyên. Nói đùa cái gì? 9999 nguyên ngươi vẫn phải tăng giá gấp 10 lần mới có thể. Chương 504, Tuyệt vọng bộ trưởng đồng chí. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Những này thế lực lớn toàn bộ bức. Ai thập thảo khan hiếm để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao cái đồ chơi này trước đó căn vốn thuộc về nhỏ chúng tài liệu, coi như bị mua khoảng trống cũng không có quá nhiều người để ý qua. Mà bây giờ, hết thảy thế lực đều phát điên. Liền coi như bọn họ thêm tiền thu mua, thế nhưng những người kia vật trong tay quá ít. Toàn bộ mua đi, cũng căn bản không đủ chế tác mấy cái gen thuốc thử. Mà nhưng vào lúc này, một cái gen tiểu điếm bỗng nhiên phủ lên ai thập thảo. Bao nhiêu tiền? 99999 nguyên. Tê liệt, bọn gia hỏa này đều nghèo điên rồi phải không? Vậy chúng ta từ bỏ. Từ bỏ cái giám, mua, toàn mua. Hết thể thế lực như lang hổ tràn vào thị trường, sợ chế một bước liền bị những người khác mua đi. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đầu tư mấy trăm triệu tài chính sau. Ai thập thảo tồn kho, tựa hồ còn có. Thế mà còn có. Những đại lão này cảm giác nhạy cảm không thích hợp. Cùng mấy cái bằng hữu quen thuộc một câu thông, lúc này mới phát hiện, gần như tất cả mọi người hàng loạt mua ai thập thảo. Người mua nhiều ít. 1.000 đi. Vương Lâm hời hợt. Người đây. Người gấp 2. Mã đằng thở dài. Hứa ấn đâu? Gấp 3. Hứa ấn mặt tối sầm. Gấp 5 lần Chu hồng cũng là đau răng. Gấp 6 lần. Đinh thạch vẻ mặt cũng là khá khó xử xem. Đập đất chủ. a ta là gấp 10 lần. Kết khác mã còn cố gắng hài hước một thoáng, hóa giải một chút trước mắt nghiêm túc bầu không khí. Chỉ là, trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác thế lực lớn nhỏ, đều là đem tất cả tài chính dùng tới mua ai thập thảo, chính là vì trước tiên làm được. Tiên của bọn hắn có lẽ không nhiều, thế nhưng cộng lại. Đám người lướt nhau, nhìn xem ai thập thảo tồn kho trạng thái vẫn như cũng là màu xanh lá Vẻ mặt đen đáng sợ, nếu như bọn hắn không có đoán sai, bọn hắn khả năng đạp vào một cái lớn trong hầm. Một cái sâu không thấy đáy hô to. Mà giờ khác này, các thế lực lớn lo lắng thời điểm, ghen công hội ngược lại có chút nhẹ nhóm. Cho điểm ai thập thảo chứ sao. Nghiên cứu khoa học cơ cấu liếm lắp trên mặt đi cầu trợ. Cút. Ghen công hội không chút khách khí. Trước đó đoạt phương pháp phối chế thời điểm, con hàng này cũng không phải đứng tại bọn hắn bên này. Ngược lại các người tồn kho nhiều như vậy, cũng dùng không hết. Nghiên cứu khoa học cơ cấu không để ý chút nào, ai thập thảo giá thị trường quý đến khó có thể tưởng tượng, chỉ có theo gen công sẽ ở đây tới tay, có thể sẽ hơi rẻ. Dù sao một cái 50 nguyên, một cái 99999 nguyên được chứ. 2000 lần chênh lệch giá. Sớm muộn sẽ dùng xong. Gen công hội không chốt khách khí. Đừng như vậy, mọi người phải trợ giúp lẫn nhau. Nghiên cứu khoa học cơ cấu cười hắc hắc nói, tốt xấu cho một chút nhà, Nam Thành. Ai chớ đi nha, bốn thành cũng được a. 3 thành ta cũng không để ý A, ai, huynh đệ. hai thành. Thật, chỉ cần hai thành là được, ta lấy các ngươi tiêu chuẩn giá gấp 10 lần mua sắm, thế nào, đủ thành ý A. Ghen công hội chỉ là cười lạnh. Tết liệt, gấp 10 lần mua sắm cũng mới 500 nguyên, hiện tại giá thị trường là 99.999 nguyên được chứ. Mặt mũi đâu? Ai, gấp 20 lần. 1 phần 10. Ta nhớ được cái đồ chơi này hiện tại là 99.999 nguyên A. Gen công hội chậm rãi để ý thấy. Hai bên mua hàng môn nhân viên công tác, ngồi cùng một chỗ điên cuồng trả giá. Thế nhưng thế nhưng, gen công hội bên này căn bản không cho bất luận cái gì ngon ngọt. 5 vạn một cái, thuần kho 1 phần mới số lượng. Đây là gen công hội mở ra danh giới cuối cùng. Không có khả năng. Nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng không thể nào tiếp thu được. Mặc dù giá thị trường là 99.999 nguyên, nhưng là căn bản không ai lấy lòng sao. Hiện tại hư nghĩ xã khu liền có cửa hàng đang bán. Thế nhưng một mực là màu xanh lá tổn kho no đủ trạng thái, căn bản không có người mua sắm. Đoán chừng qua hai ngày này, giá cả liền sẽ hạ xuống. Vậy chúng ta cũng mặc kệ. Gen công hội chút nào không thỏa hiệp. Sau cùng, nghiên cứu khoa học kết cấu chỉ có thể thất vọng. Mà đúng lúc này, gen công hội đi tổn kho điều tra số lượng nhân viên công tắc mặt đen lên trở về hồi báo số liệu thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Người nói cái gì ba? Mua hàng môn bộ trưởng một mặt một bước. Ai thập thảo? Không có. Nhân viên công tác vẻ mặt khó coi, chỉ còn lại có 100 viên. Xoạn. Không khí trong nháy mắt tiến lặng. Ngươi có phải hay không nhìn làm rồi? Bộ trưởng nhìn xem màn sáng bên trên số liệu, ở đây biểu hiện tốn kho là sung túc. Mà lại đạt được phương pháp phối chế trước tiên, chúng ta liền cầm chế ai thập thảo bán ra. Ta biết. Nhân viên công tác ban đầu cũng bị hủ dọa, cho nên trước tiên triển khai điều tra, sau đó đạt được một cái khiến cho hắn không biết nên khóc hay cười chân tướng. Căn cứ điều tra. Nhà kho nhân viên quản lý, trước đó vài ngày một mình đem tổn kho ai thập thảo xuất ra đi bán đi. Bởi vì thứ này quá nhỏ chúng cùng giá rẻ, cho nên cũng không dẫn tới chú ý. Nhân viên công tác nói ra, bộ trưởng cảm giác được trước mắt một hồi hôn mê. Bán. Bán mất. Bên cạnh nghiên cứu khoa học cơ cấu người cũng là con mắt trường lao đại, ngoa tạo, thế mà còn có như thế một màn kịch. tiền đâu? Bộ trưởng rất nhanh tỉnh táo. Đồ vật mặc dù bán mất, thế nhưng tiền hẳn là còn ở. Hiện tại ai thập thảo cái giá tiền này, chắc chắn bán đi chính là giá trên trời, nếu như sớm truy trở lại, có lẽ không có tổn thất quá lớn. Ê! Nhân viên công tác dừng một chút, thận trọng nói ra, hắn bán ra ai thập thảo thời điểm, là tại siêu ít phương pháp phối chế xuất hiện trước đó, ngay lúc đó giá cả. Hắn mở ra số liệu, 999 nguyên. Vâng! Mua hàng dài trong nháy mắt cái hót xuống huyết, kém chút bất tỉnh đi. 999 nguyên. Tê liệt hiện tại thế nhưng là 99.999 nguyên A. Thảo A. Dòng dã gấp trăm lần trên lệch A. Bên cạnh nghiên cứu khoa học cơ cấu đã vui tay vui mắt, chậm chậm, cho nên nói à Để cho các ngươi xí nghiệp nhà nước cơ thích tuyển nhận dưỡng lao nhân viên công tác, ngươi xem nuôi đến quê nhà đi. Hắn bán nhiều ít. Bộ trưởng run run dày dày nói. Căn cứ hắn nói, ngay từ đầu chỉ là dự định bán đi một nửa, về sau thấy thứ này thực sự đáng tiền liền càng bán càng nhiều, bất chi bất giác. Chỉ để lại 100 viên. Căn cứ tài khoản của hắn ghi chép điều tra. Hắn tổng cộng bán đi 10 vạn viên. Nhân viên công tác nói một hơi. Bộ trưởng chân mềm đũn. 10 vạn. Dựa theo hiện tại giá thị trường. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình cái này bộ trưởng. Giống như muốn làm chấm dứt. Ta muốn giết hắn. Bộ trưởng nổi giận. Hắn hiện tại đem cái này hàng ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Đã nắm chắc. Tùy thời có thể lấy hạ thủ. Nhân viên công tác hết sức lạnh lùng nói ra Rất tốt. Bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi, bất quá, chuyện này ánh sáng nổi giận cũng không có tác dụng gì, mặc dù tổn thất to lớn, thế nhưng nếu như kịp thời đem tài chính tại đuổi trở về, hơn ước tài chính cũng là một số tiền lớn. Tài chính truy trở về chưa? Bộ trưởng theo bản năng hỏi. Nhân viên công tác dừng một chút, có chút lung túng nói, chúng ta đi qua thời điểm, đã đã xài hết rồi. ba Bộ trưởng một mặt một bức Đã xài hết rồi. Đúng thế. Nhân viên công tác cười khổ. Hắn xài như thế nào chơi? Bộ trưởng không thể tưởng tượng nổi, ngoa tạo, hơn ước tiền tài, coi như đến hắn ở đây, mấy ngày cũng không có khả năng xài hết ta. Húng chi một cái khổ ép nhà kho nhân viên quản lý. Ê! Nhân viên công tác lật qua ghi chép, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn gần đây cùng một cái gọi nguyệt nhì nữ MC tấp ngập tiếp xúc, khen thưởng kim ngạch phá ngàn bạn. Một ngàn bạn? Bộ trưởng trong lòng giết gạo, người mẹ nó là khảm kim cơm sao? Cái kia còn lại 9 ngàn bạn đâu? Hắn run rẩy hỏi. Hắn tại Đế Đô mua một cái biệt thự. Nhân viên công tác tiếp tục thì thầm. Còn lại đây này. Bộ trưởng kinh ngạc. Còn lại? Nhân viên công tác nhìn một chút điều tra số liệu, còn lại còn chưa trả sạch. Chương 505, ngươi này gió thu đánh thắng được phân. 3. Bộ trưởng không có kịp phản ứng. Ừm. Nhân viên công tác nói rõ lý do nói, Đế Đô biệt thự giá cả tại 9000 vạn còn chừng, cái này Trương Đại Pháo hiển nhiên không hiểu việc. Không nghĩ tới ký hợp đồng về sau, tương quan thuế khoản tăng thêm về sau tổng giá trị sẽ phá ức, cho nên vẫn có 2.000 vạn dư khoản không có nộp hết. Bộ trưởng lần này thật tuyệt vọng. Có thể. Có thể muốn trở về sao Hắn chờ mong. Khả năng không lớn. Nhân viên công tác, con hàng này kiếm tiền về sau ma trướng, bao nuôi một đống lớn nam nữ minh tinh tại biệt thự quần hoan làm loạn, bị mặt trời mới mọc quần chúng báo cáo. Hiện tại đã đi vào già không được, biệt thự bị thế chế đã tiến vào tài sản thanh toán giai đoạn. Bộ trưởng lần này thật tuyệt vọng. Xong. Toàn xong. Ai thập thảo một cái không có còn lại, liền tài chính đều thu không trở lại. Bên kia lập tức bắt đầu chế tác, nếu như bọn hắn bên này không cách nào cung cấp tài liệu. Hắn giống như đã thấy đến tương lai của mình. Vâng. Bộ trưởng đầu góc nổ vang, kém chút không có ngất đi, vừa quay đầu lại, thấy một bên xem náo nhiệt nghiền cứu khoa học cơ cấu người, lúc này mới hơi thành tỉnh một chút. Có lẽ, không phải là không có cơ hội. Ha ha. Huynh đệ, bộ trưởng liếm lắp mặt tiến tới. Cút, nghiên cứu khoa học kết cấu người không chút khách khí. Ta nhớ được, các ngươi tổn kho giống như cũng còn có một số. Bộ trưởng giống một con phương pháp đấu một dạng rắc rảy ra mặt rảy nếp may dính lấy bọn hắn. Chúng ta chỉ có mấy ngàn, sao có thể cùng các ngươi mười vạn so. Nghiên cứu khoa học cơ cấu người cười lạnh. Vừa rồi các ngươi khinh thường thái độ đi nơi nào. Đừng nha, chia một ít. Cút, ca, và ngươi. Đại gia, và người Lan, Ba Ba, cho điểm ai thập thảo đi. Ra ra, ta cho ngài quỳ xuống. Sau cùng, ghen công hội thế mà thật theo nghiên cứu khoa học cơ cấu ở đây phân đến hơn 1.000 viên ai thập thảo, cứ việc số lượng hơi ít. Trong lúc này xảy ra chuyện gì không có người biết rõ, thế nhưng căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu nhân viên công tác thuyết mình ghen công hội mua hàng môn vị này làm tiêu thụ ra thân bộ trưởng ra mặt dạy không ai bằng. Nếu như nhất định phải hình dung ngay lúc đó chàng diện lời nói. Nhân viên công tác suy nghĩ thật lâu, chỉ nói bốn chữ, nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, ngoại trừ đối Trương đại pháo trọng tài bên ngoài, đối với cái kia đảo loạn thị trường phía sau màn Hắc thủ, cái kia cái gọi là xông vào đại sư ra hỏa, bọn hắn cũng không có bông tha. Cha! Đây là thị trường lũng đoạn. Đây là tài chính lừa dối, lao tử muốn giết chết hắn. Ghen công biết phẫn nộ đầu mâu chuyển hướng. Bọn hắn không cần gì chứng cứ. Chỉ cần tra được là ai, tự nhiên sẽ cho hắn biết cái gì mới là trên thế giới đệ nhất công hội thế lực. Dùng gen công hội năng lượng khổng lồ, tự nhiên rất nhanh điều tra rõ ràng, chỉ là càng điều tra bọn hắn càng kinh ngạc, chờ tra được kết quả cuối cùng thời điểm, chỉ có thể trái lại ý miệng. Tại sao là vị đại gia này? Mọi người thấy màn sáng bên trên bắn ra số liệu khóc không ra nước mắt, bọn hắn có khả năng pháo hoanh bất luận kẻ nào, thế nhưng duy chỉ có vị gia này, bọn hắn hiện tại dù như thế nào cũng đắc tội không nổi. Hiện tại chỉ là ai thập thảo Khan hiếm. Nếu như xin hỏi tội vị ra này, đoán chừng phương pháp phối chế quyền hạn đều sẽ bị thu hồi. Không sai. Phía trên xuất hiện, thình lình đúng là Trần Phong. Mà nếu như là Trần Phong, ai thập thảo đống nhiên tăng giá cùng bị thu mua, đủ loại rối loạn trùng hợp, hiện tại tựa hồ cũng giải thích thông. Mà giờ khác này, Trần Phong đang đang cười hiếp cả mắt nhìn xem trong chương mục nổi khủng kim ngạch. ân Cái số này thật chỉ có thể dùng nội khủng để hình dung. Vẹn vẹn một ngày thời gian, cái số này đã đột phá chân trời, đến một cái Trần Phong đã không tốt lắm niệm đi ra giai đoạn, kinh khủng đến không cách nào hình dung. Ai thập thảo A Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười. Bất quá hắn biết, chạm húng như vậy cũng không biết kéo dài, này vẹn vẹn bởi vì là thứ nhất trời, vẹn vẹn bởi vì các thế lực lớn mong muốn trước tiên tăng thực lực lên. Lại thêm ai thập thảo không ngừng tăng vọt giá cả, mới có thể hàng loạt mua sắm, mà bây giờ sao? Đoán chừng đã thanh tỉnh. Mà lại ai thập thảo mặc dù thu hoạch cực khổ, thế nhưng trung quy là bởi vì nhu cầu lớn yếu. Hiện tại nhu cầu lượng tăng lên dữ dội, Trần Phong khẳng định, đủ loại ai thập thảo bồi dưỡng căn cứ, ai thập thảo bồi dưỡng nghiên cứu các loại, các phương diện nghiên cứu đều sẽ tăng lên nhật trình. Không ra mấy ngày, ai thập thảo xuất hàng lượng chắc chắn trên phạm vi lớn bạo tăng. Tương lai ai thập thảo sẽ trở thành lửa nóng nhất nhất dễ bán tài liệu một trong, cho nên nhu cầu tuyệt không có khả năng giảm bớt, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà giá cả sao? Tự nhiên sẽ cả ngày càng thấp, mãi đến bình thường trở lại. Căn cứ Trần Phong lúc đầu đoán chừng, ai thập thảo giá cả tại 1.000 nguyên là hợp lý nhất. Hắn nhìn một chút hậu trường số liệu thống kê, ai thập thảo mua sắm quả nhưng đã bên dưới hạ xuống điểm đóng băng, các thế lực lớn đã mua sắm hoàn tất, hiện tại còn muốn mua sắm, trên cơ bản đều là bình thường chế tác sư. Như vậy, giá cả cái kia thay đổi một chút. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hương nghĩ Sa khu. Một vị cao cấp chế tác sư đang ở bán ra ai thập thảo giá cả trước mặt lưỡng lự. 99.999 nguyên. Đây là một cái vượt quá tưởng tượng giá cả. Bọn hắn những này cao cấp chế tác sư, kỳ thật cũng sẽ không thiếu chút tiền ấy. Thế nhưng là nếu như tăng thêm mặc khác hết thẻ tài liệu, chế tác siêu ít ghen thuốc thử chi phí liền quá cao. Mua vẫn là không mua. Hắn có chút nhức cả trứng. Rất lâu. Hắn chỉ có thể thở dài. Mua đi. Vì nghiên cứu, còn có thể thế nào? Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị vào tay thời điểm, hàng giao dịch hệ thống, đồng nhiên quét mới ra một cái mới số liệu. a thế mà còn có những người khác bán. Hắn rất là ngạc nhiên, phải biết, hắn đã chờ dòng dã một ngày, chỉ có cái này vừa mở không biết tên cửa hàng nhỏ đang bán, căn bản không có những người khác bán ra ai thập thảo. Mà bây giờ, soạn, hắn mở ra xem, liền kinh ngạc đến ngây người. Tên, ai thập thảo? Giá cả, 3.000 nguyên. giới thiệu Vì báo đáp đông đảo chế tác sư đối với nhân loại công hiến, bản điếm giá đặc biệt tiêu thụ, hy vọng các đại chế tác sư tiếp tục cố gắng, làm ra tốt hơn ghen thuốc thử. Hạn chế, một người giới hạn mua sắm một người phần. Hạn chế, cao cấp chế tác sư. Và anh, cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ hương nghị xã khu hoanh động. 3.000 nguyên. Đây tuyệt đối là thấp đến khó có thể tưởng tượng ra cả. Mà bọn hắn nhìn kỹ một chút cái này hóa đơn nơi phát ra, thình lình đúng là trần phong mạnh nhất cửa hàng Trần Phong, siêu ít kế hoạch nghiên cứu phát minh người. Ha ha, quả nhiên là hắn. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy ai thật thảo? Ha ha, khẳng định là biết những cái kia đáng chết nhà tư bản sẽ vô sỉ cố tình nâng giá, cho nên đã sớm độ tốt, cho chúng ta chế tác sư ổn định giá tiêu thụ. Thì ra là thế. Không hổ là chúng ta chế tác sư hiệp người biết. đáng người khen lớn. Trần Phong nguyên bản liền nghĩa Bạc Vân Thiên tên tuổi lần nữa tăng lên dữ dội, đương nhiên cũng có người nói cái gì ai thập thảo tăng giá liền là Trần Phong làm vân vân bị khinh bị rối tinh rối mù. Ha ha, ta nhớ được các ngươi thế lực rất lớn a. Nghe nói các ngươi 99999 mua rất nhiều. Chậc chậc, khó trách xe bôi đen Trần Phong, xem ra sở động các ngươi lợi ích. Là được. Đám người không lưu tình chút nào khinh bị. Dù sao Trần Phong cống hiến cùng tên tuổi tại cái kia bài biện, ai sẽ tin ngươi? Nếu như Trần Phong muốn kiếm tiền, 880-888 bán ra tuyệt đối sẽ một nhóm người mua sắm, làm gì xuống giá đến 3.000. hiển nhiên là vì phương pháp phối chế phổ cập. Đối với cái này, các thế lực lớn chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng a Lúc này mới bao lâu? Một ngày đều không quá a người cái này xuống giá có phải hay không quá phận rồi? Còn không ủng hộ giá bảo đảm? Ngươi cho rằng ngươi là chó đông? Bọn hắn xem như thấy rõ. Trần Phong đây là danh chính ngôn thuận làm tiền. Cái hố liền là bọn hắn những này đại lượng mua xăm ai thập thảo thế lực lớn. Không, là lớn đồ đần Mà lại người ta không cái hố bình thường chế tác sư, người nghị phun người đều không ai chi ngươi. Ai thập thảo sự kiện không ngừng lên men, đông đảo chế tác sư cũng đều lần thứ nhất chế tạo ra siêu ít gen thuốc thử. Cái này gen thuốc thử cũng rốt cục tiến vào đại chúng ánh mắt. Ba ngày sau, cái thứ nhất siêu cấp bê gen chiến sĩ sinh ra. Doanh động thế giới. Trước 506, bao bên ngoài cái gì? Siêu ít lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Tại Gen Công hội chính thức phát hành cùng mở rộng siêu ít Gen thuốc thử thời điểm, tất cả mọi người là một mặt một bước, bao quát rộng rãi Gen chiến sĩ, thuốc thử nội dung miêu tả bọn hắn cũng xem không hiểu. Kích hoạt siêu cấp lực lượng. Đó là cái gì? Có làm được cái gì? Không có người biết rõ. Cứ việc Gen Công hội tiến hành hết sức ký càng giới thiệu, thế nhưng cái đồ chơi này tại văn bản bên trên, chỉ ở trong miêu tả đồ vật. Mọi người căn bản không có một cái tính thực chất khái niệm. Cho nên, tất cả mọi người là một bộ chờ mong nhưng là lại nghi ngờ biểu lộ. Gen công hội tiến vào mở rộng kỳ về sau, cũng muốn mau sớm chế tạo ra một cái siêu B, siêu C cái gì, thế nhưng thế nhưng, mặc dù những người này đối siêu cấp lực lượng lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, thế nhưng cuối cùng không có lĩnh ngộ. Cho nên siêu ít mở rộng chỉ có thể chậm rãi tiến hành, mãi đến ngày thứ 3. Cái thứ nhất siêu cấp B Gen chiến sĩ xuất hiện, không phải Gen công hội không phải nghiên cứu khoa học kết cấu, mà là một cái không biết tên đại gia tộc dòng dòi, một cái hơi có chút thiên phú, thế nhưng tại chính mình trong gia tộc không được hoan nghênh bình thường ghen chiến sĩ. Hắn vẹn vẹn phục dụng một bình siêu ít gen thuốc thử, tại chỗ linh nộ Mà đáng sợ nhất là, sau khi đột phá hắn, thực lực phát sinh trên phạm vi lớn thuế biến, mặc dù y nguyên vẫn là cấp B, thế nhưng bản thân sức chiến đấu đã có thể so với cấp A. Cường hắn không cách nào tưởng tượng. Đến tận đây, Mọi người mới đúng cái này cái gọi là siêu ít gen thuốc thử có một cái ký càng nhận biết. Nguyên lai, like. đây chính là siêu ít gen thuốc thử. Có khả năng bỗng dưng để cho người ta tăng lên một cảnh giới thực lực. Mà lại, vô luận là bờ cờ giờ hoặc là em, chỉ muốn lĩnh ngộ siêu, liền vĩnh viễn tăng lên một cái cấp ẩn. Chỉ cần ngươi bây giờ lĩnh ngộ siêu, ngươi vĩnh viễn so những người khác cao một cảnh giới. Dù cho ngươi đến cấp A, ngươi cũng là siêu A cấp. Đây mới là kinh khủng nhất. Mà theo lĩnh ngộ siêu bắt đầu. Thực lực to lớn tăng lên mang tới quả cầu tuyết hiệu ứng càng không cần nhiều lời Cho nên liền tại một ngày này Siêu ít lực ảnh hưởng trong nháy mắt nổ tung Ai cũng biết có như thế một cái kinh người gen thuốc thử xuất hiện Tất cả mọi người điên cuồng Mà siêu ít gen thuốc thử lực ảnh hưởng Cũng cuối cùng từ nguyên bản cao tầng mặt nhỏ chúng Chân chính phủ cập tại thế Vô số người dốc hết ra sản chỉ vì tìm một bình siêu ít gen thuốc thử Gen công lại Nghiên cứu khoa học cơ cấu Gen chế tác hiệp hội Hết thệ có khả năng xuất hiện siêu ít gen thuốc thử địa phương, đều kín người hết chỗ. Tất cả mọi người hy vọng bắt kịp này thời đại mới chuyến thứ nhất sẽ tuyến. Như thế không được. Hết thệ phân hội đều bị ngăn cửa. Gen công hội cùng chế tác hiệp hội đều là toàn thân mồ hôi lạnh. Quá nhiều người. Nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Làm sao sẽ nhiều như thế người. Nói nhảm, ngươi cho rằng hiện tại là thời kỳ hòa bình sao. Yêu tộc, cổ tộc nhìn chằm chằm. Trước đó vài ngày bóng tối buông xuống ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Đám người này mới thức tỉnh. Là đó là cái sắp đến luận thế. Chính vì vậy, bọn hắn mới càng không kịp chờ đợi tăng lên thực lực của mình. Tiếp tục như vậy không được. Quá nhiều người, ghen thuốc thử căn bản cũng không đủ cầu. Vậy làm sao bây giờ? Từng phong từng phong xin giúp đỡ thư phát đến Trần Phong máy truyền tin. Trần Phong là siêu ít hạng mục kế hoạch người tổng phụ trách, hắn nếu lấy được đại bộ phận đích lợi, chuyện này tự nhiên muốn gánh vác phần trách nhiệm có chút phiên phức. Hầu lượng nhìn xem cũng hết sức đau đầu. Những đại gia tộc kia đâu? Trân Phong có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ai thập thảo đều thả ra mấy ngày, bọn hắn hẳn là đã sớm làm được mới đúng. Đoán chừng đang nhìn người chê cười. Hầu lượng biết môi, trước người hố người ta ác như vậy, còn muốn để bọn hắn giúp người giải vây. Hắc hắc. Trân Phong gượng cười hai tiếng. Hắn nhìn kỹ trong tay số liệu thống kê. Ấn. Tình huống này cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài Thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Phải biết, ở kiếp trước, hắn ngoại trừ kẻ xui xẻo thân phận bên ngoài, còn có một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi bí ẩn thân phận chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Là người nối nghiệp, hắn tự nhiên đối với mình sắp kế thừa sự nghiệp vĩ đại từng có nghiên cứu, trong đó một chút tốt truyền thống, vô luận là ở đâu bên trong đều vô cùng ưu tú. Thì như, bao bên ngoài, kiếp trước sắc ít bộ lúc đầu bệ tạ bản thượng tuyến, nghe nói liền là chính phủ phát cho bọn hắn 10 Bọn hắn 100 triệu bao bên ngoài cho một cái nào đó xí nghiệp nhà nước đơn vị, sau đó xí nghiệp nhà nước đơn vị 1.000 V đút bao bên ngoài cho nào đó trưởng đại học tiến sĩ hạng mục tổ, tiến sĩ đạo sư 100 V đút bao bên ngoài cho nghiên cứu sinh đạo sư, nghiên cứu sinh đạo sư 10 V đút lại bao bên ngoài cho học sinh. Sau cùng từ một nhóm sinh viên đại học hoàn thành vĩ hạng mục lớn. Mà bây giờ, bọn hắn gặp phải vấn đề, tựa hồ cũng chỉ có bao bên ngoài có thể giải quyết. Chỉ bất quá, dùng bọn hắn địa vị bây giờ cùng thân phận. Hoàn toàn không cần dầu giếng, Trần Phong quyết định dùng một loại công khai bao bên ngoài phương thức, mời xin mời tất cả chế tác sư. Hoặc là nói, dùng bọn hắn chỗ phương thức quen thuộc, ủy thác nhiệm vụ. Siêu ý gen thuốc thử chế tác. Nhiệm vụ đẳng cấp: Ngũ tinh. Nhiệm vụ yêu cầu: Thành công chế tác siêu ý gen thuốc thử một bình. Nhiệm vụ tài liệu: Gen chế tác hiệp hội cung cấp tài liệu. Nhiệm vụ ban thưởng: Mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ, chế tác hiệp hội sẽ miễn phí đưa tặng ngài hai cái siêu ý tích phần từng tích phân có thể hối đoái một phần chế tác tài liệu như ngày một lần chế tác thành công dư thừa tích phân có thể tính gộp lại đến người tài khoản như ngày lần thứ tư chế t tác thành công thì thiếu nợ chế tác hiệp hội 2 cái tích phân cái kia tích phân có thể tùy thời sử dụng tùy thời hối đoái không hạn chế tích phân là âm giá trị trước đó ngày mỗi ngày nhất định phải hoàn thành cái kia nhiệm vụ ít nhất một lần nhiệm vụ nhu cầu thu hoạch được siêu ít ghen thuốc thử chế tác tán thành và anh tùy nhiệm vụ một khi ném bán liền dẫn tới hoành động to lớn, vì thác nhiệm vụ, thích phân chế, tất cả chế tác sư trận cả mắt lên. Mặc dù chế tác hiệp hội công khai phương pháp phối chế, mặc dù ai thập thảo xuống giá, thế nhưng to lớn chi phí vẫn là rất nhiều khổ bức chế tác sư không chơi nổi. Không khác, xác suất thành công. Bình thường cao cấp chế tác sư, lần đầu chế tác siêu ít ghen thuốc thử xác suất thành công quá thấp. Một phần bọn hắn có thể tiếp nhận, hai phần miễn cưỡng, ba phần, thậm chí 10 phần, 100 phần. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Giai đoạn trước đầu nhập, căn bản chính là một cái động không đáy Cho nên mặc dù cao cấp chế tác sư đi đầy đất, nhưng là có thể chế tác siêu ít ghen thuốc thử cũng lắc đắc không có mấy, bởi vì xác suất thành công thật 10 phần cảm động. Mong muốn theo số không độ thuần thục đến 100%. Cần một quãng đường rất dài muốn đi. Thế nhưng hiện tại, tất cả chế tác sư gắt gao nhìn chằm chằm phần này ngũ tinh hủy thác nhiệm vụ. Không cần một cái ra lớn. Không cần điều kiện. Chỉ phải tiếp nhận nhiệm vụ Là có thể vô điều kiện bắt đầu chế tác Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn khẳng định sẽ thiếu rất nhiều tích phân Nhưng là có vô hạn tài liệu cung cấp Bọn hắn đều có tự tin trong thời gian ngắn nắm giữ cái này phương pháp phối chế Đến lúc đó, bọn hắn đủ để cam đoan tuyệt đối thành công Mỗi là một phần, đều có thể đạt được một cái tích phân Rất mau đem hết thể tích phân kiếm về Đồng thời nhờ vào đó lợi nhuận Thành vì một cái mạnh mẽ siêu ít gen thuốc thử chế tác sư Bọn hắn không cần trả bất cứ giá nào liền có thể miễn phí nắm giữ một cái mạnh mẽ kỹ năng. Mà trước lúc này, chỉ cần tạm thời làm ghen công hội làm việc một quang thời gian mà thôi, mà làm việc như vậy, đối rất nhiều người mà nói, cũng là tha thiết ước mơ chế tác kinh nghiệm. Làm. Tất cả chế tác sư kích động không thôi. Mà lúc này đây, chế tác hiệp hội cung cấp cho tư cách chứng nhận. chương 507, toàn diện phát hành. Siêu ít gen thuốc thử chế tác tư cách chứng nhận. Chứng nhận yêu cầu, trung cấp chế tác sư bên trong thiên tài. Bình thường cao cấp chế tác sư hoặc trở lên trình độ. Chứng nhận nội dung, đối siêu ít ghen thuốc thử phương pháp phối chế hiểu rõ cùng quen thuộc, cùng với bản nhân tiềm lực tương quan. Chứng nhận phí tổn, 10 vạn nguyên. 10 vạn nguyên. Đối với người bình thường tới nói rất cao, nhưng là đối với cao cấp chế tác sư tới nói tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ngay cả 10 vạn nguyên đều không bỏ ra nổi đến, cái này cao cấp chế tác sư trình độ liền thật đáng giá hoài nghi, dù sao tùy tiện chế tắc một cái ghen thuốc thử đều có thể kiếm về Cái ra tiền này cũng là vì phòng ngừa một chút trung cấp chế tác sư qua tới quái rối Mà chứng nhận nội dung, càng là thả hết sức mở, trên cơ bản, chỉ cần bản thân có tiềm lực trưởng thành, không phải loại kia chế tác mấy chục lần không có bất kỳ cái gì tiến bộ cặn bã là được rồi. Thấy rõ ràng chứng nhận tư cách về sau, gần như hết thể cao cấp chế tác sư bắt đầu hành động. Như thế thật không có vấn đề. Hầu lượng hết sức lo lắng. Chế tác sư bồi dưỡng là cái hô to. Bọn hắn mấy ngày nay đập không biết bao nhiêu tài liệu. Mới đem gen công hội mấy cái hố to bồi dưỡng thành công, có thể hoàn mị chế tác siêu ít gen thuốc thử. Thế nhưng nếu như bồi dưỡng hết thể cao cấp chế tác sư, coi như Trần Phong nội tình lại đủ, cũng không thỏa mãn được những này chế tác sư nhu cầu. Trần Phong, chúng ta sống không qua 2 ngày. Hầu lượng nghiêm túc nói, không phải tất cả chế tác sư đều có được ngươi dạng này xác suất thành công. Ta gặp qua rất nhiều chế tác hơn trăm lần y nguyên còn gà mở trình độ chế tác sư. Không cần lo lắng. Trần Phong cười cười, cái này tài liệu tự nhiên có người ra. Ai? Hầu lượng sửng sốt một chút. Mà đúng lúc này, Trần Phong biên tập xong trong tay nhiệm vụ, thuận tay điểm gửi đi. Siêu ít gen thuốc thử hồi đoái. Hồi đoái mục tiêu, hết thể gen chiến sĩ. Hồi đoái phương thức 1, tài liệu hồi đoái, mỗi 10 phần siêu ít gen thuốc thử tài liệu, liền có thể hồi đoái 1 phần siêu ít gen thuốc thử. Hồi đoái phương thức 2, tiền tài hồi đoái, 10 triệu, cái kia phương pháp phối chế vừa nghiên cứu ra đến. Trước mắt ghen chế tác sư xác suất thành công đều tại 1% trở xuống, xin mời tự động tính toán về sau ghen chế tác hiệp hội mua sắm. Rốt cục chờ đến. Đã sớm chờ không nổi ghen chiến sĩ kích động không thôi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ghen công hội thế mà cấp ra hai loại mua sắm phương thức, mà tiền tài mua sắm giá cả, càng là cao đến kinh khủng 8 vị mới 3. Bọn hắn điên rồi. Liền xem như xác suất thành công không đến 1%, cũng không thể bán 10 triệu A. Ta tính toán. Một người trực tiếp so sánh phương pháp phối chế bắt đầu tính toán. Chuyền của tôi trái tim đen dú ám nét. Ừm. Ánh trăng Thảo. 1000 nguyên. Phong Hỏa dịch. 2000 nguyên. Hắn tại màn sáng bên trên đâm tới đâm tới, tính toán phương pháp phối chế chi phí, chỉ là tính toán tính toán bỗng nhiên dừng lại, ai thật thảo. 38000 nguyên. Chờ chút. Hắn có chút một bước. Cái giá tiền này. Nơi này giá cả, đều là nơi giao dịch gần 3 ngày giá cả cuối cùng trung bình giá trị. Đều là công khai thông minh, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này ai thập thảo. Làm sao lại mắc như vậy? Bởi vì thị trường căn bản không có hàng A, trần phong nơi đó thành giao đổ vật bởi vì là cao cấp chế tác sư hạn chế, thuộc về bên trong tài nguyên, không có coi là đi bảo Ngoa tạo. Cái kia cái giá tiền này nhân với 100. Hắn đồng nhiên kinh hãi. Hắn rất mau đem phía sau tài liệu tính toán hoàn tất, ánh sáng một cái ai thập thảo liền hơn 300 và3 Sau cùng giá vốn cách 100.000. Gấp trăm lần lại thật là 10 triệu. Quả nhiên là cái giá tiền này. Thế mà thật là thuần túy giá vốn cách. Xem ra chỉ có thể hy vọng tài liệu đổi. Đáng tiếc quá mắc. Vẫn là dùng này cái phương thức đi. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến tài liệu đổi được mặt. Tự hồ. Cung tiền tài đổi giá cả so sánh. Tài liệu hối đoái đặc biệt ưu đãi. Căn cứ trước mắt giá thị trường. Vẹn vẹn chỉ cần 100 vạn là có thể mua được. Đơn giản ưu đãi đến khó dùng hiện tượng. 10 chi phí giá cả ừ. Vì sao lại có cái này hối đoái phương thức? Rất nhiều người không hiểu. Thật. Ngươi xem, 10 triệu, có thể trực tiếp mua sắm một cái phương pháp phối chế, thế nhưng là nếu như bọn hắn dùng tài liệu hối đoái phương thức, vẹn vẹn chỉ cần 1 triệu. 1 triệu, chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian, là có thể tại hư nghị xã khu mua đủ hết thẻ tài liệu. Chế tác hiệp hội đầu góc có động sao? Đám người vô lực chửi bậy Cũng là chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là tin vui. Mua mua mua. Ta muốn tập hợp tài liệu. Ta cũng đi. Đám người hưng phấn bức vào hư nghĩ xa khu. Này mới khinh khủng phát hiện, ai thập thảo nguyên bản vài ngày không người hỏi thăm 5 vạn nguyên giá vốn đều bị miểu sát, mà cái giá tiền này còn tại một đường bao táp. 6 vạn, bán khoảng trống. 8 vạn, bán khoảng trống. 10 vạn, bán khoảng trống. Ai thập thảo giá cả, thế mà còn tại phòng. Đến đằng sau, dứt khoát liền chân chính toàn diện thiếu hàng, muốn mua cũng mua không được. Chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Sản lượng quá thấp, nhu cầu lượng quá lớn. Trực tiếp mua quá đắt, chân phong cái kia cửa hàng chỉ có chế tác sư mới có thể mua sắm. Chúng ta làm sao bây giờ? Đào. Lao tử chính mình đi đào. Bất quá là chỉ là tài liệu mà thôi. Nếu như những vật này đều không lấy được, Lao tử còn trộn lẫn cái gì chỗ lẫn? Là được. Ai, nghe nói một nơi nào đó nghiên cứu ra một loại mới bồi dưỡng ai thập thảo biện pháp, chỉ bất quá không cách nào thông qua khoa học bồi dưỡng. Gần gen chiến sĩ dùng năng lực bồi dưỡng. Tìm giới thiệu, thị trường ai thập thảo bị làm sạch. Mọi người bất đắc dĩ sau khi rốt cục bắt đầu khai phá ai thập thảo bồi dưỡng thị trường. Ngắn ngủi trong 2 ngày, ít nhất liền xuất hiện mấy trăm loại liên quan tới ai thập thảo nghiên cứu hạng mục. Năng lượng bồi dưỡng, nuôi nấng bồi dưỡng, đủ loại kỳ kỳ quái quái phương thức đều xuất hiện. Mà trong đó nhất là dễ bán, liền là thông qua gen năng lực, chế tạo đặc thù ai thập thảo sinh tồn hoàn cảnh, khiến cho hắn hấp thu năng lượng Mao sớm phát dục thành công. Có ít người đi hoàn thành những nhiệm vụ này thu hoạch ai thập thảo, có ít người dứt khoát trực tiếp đi chợ vật trong hoàn cảnh thu thập. Chế tác hiệp hội tài liệu nhu cầu áp lực giảm nhiều. Rốt cuộc, một tuần thời gian, tại gen công hội ai thập thảo tồn kho tiêu hao hoàn tất trước đó, gen chiến sĩ cung cấp tài liệu cùng chế tác sư nhu cầu, rốt cuộc đạt đến một loại nào đó cân bằng. Gen chiến sĩ, thu thập, bồi dưỡng ai thập thảo, đi chế tác hiệp hội hối đoái siêu ít gen thổ thử. Cao cấp trế tác sư Căn cứ tài liệu chế tác siêu ít gen thuốc thử, hoàn thành nhiệm vụ. Lại một nhóm chế tác sư sát xuất thành công qua 80. Một nhóm lớn chế tác sư tiến vào 50% khoảng trường. Hầu lượng thống kê mới nhất số liệu báo cáo. 3 ngày thời gian, tại vô hạn tài liệu cung ứng dưới, những này chế tác sư cũng vô cùng liều mạng, điên cuồng chế tác, rốt cục thành thành là chân chính siêu ít gen chế tác sư. Mặc dù hầu lượng cảm thấy, nhiều tài liệu như vậy, liền xem như đầu heo cũng thành tinh. Mỗi bồi dưỡng được một vị có thể chế tác siêu ít gen thuốc thử chế tác sư, gen chế tác hiệp hội áp lực đều sẽ giảm giảm rất nhiều, bởi vì ý vị này, bọn hắn sẽ làm gen công hội phục vụ thật lâu. Hầu lượng nhìn xem vị kia vị sát xuất thành công cực cao chế tác sư, đằng sau treo cái kia một chuỗi phụ tích phân, cười rất là vui vẻ. Một tuần thời gian, siêu ít chế tác cùng phát hành toàn diện tiến vào quỹ đạo. Tại ai thập thảo thu thập nóng hổi bồi dưỡng nóng lôi kéo dưới, tài liệu cung ứng mặc dù khẩn trương Thế nhưng cùng với khiến cho một bộ phận lớn nóng nảy gen chiến sĩ miễn cưỡng thỏa mãn. Gen cửa công hội ngưng lại những người kia sớm đã rời đi, mỗi người đều bởi vì thu thập ai thập thảo mà cố gắng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều siêu cấp chiến sĩ sinh ra. Siêu B, siêu C. Cái gì đến ngày hôm nay lại có một tên siêu cấp D gen chiến sĩ xuất hiện, dẫn tới hoành động to lớn. Nhất là tại rất nhiều cấp A hoặc là cấp B còn chưa lĩnh ngộ dưới tình huống. Mà đến tận đây, Mọi người mới ý thức tới một sự kiện. Siêu cấp áo nghĩa linh ngộ, tựa hồ cùng bản thân thực lực không có liên quan quá nhiều. Chương 508, có cái tìm dùng. Có ít người thiên phú dị bẩm, thế nhưng đối siêu linh ngộ lại lâm vào bình cảnh, mười mấy bình siêu ít gen thuốc thử xuống, hoàn toàn xem không ra bất kỳ hiệu quả. Ngoại trừ dùng thời điểm bùng nổ cái kia một dây nổ tung kim quang. Mà có ít người, thực lực thường thường, tiềm lực, năng lực cũng, thế nhưng vẹn vẹn một bình gen thuốc thử, liền trực tiếp lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng. Siêu cấp áo nghĩa linh ngộ, cũng là xem tư chất. Mà vừa lúc này, nghiên cứu khoa học cơ cấu long trọng đẩy ra mới nhất nghiên cứu khoa học chip, siêu cấp tiềm lực dự đoán ước định chip, có thể kiểm trắc người siêu cấp chiến sĩ mức tiềm lực. Cái kia chip đẩy ra, liền dẫn tới hoành động to lớn. Nghe nói chip mức tiềm lực bình chắc đi đến 100 điểm, là tuyệt đối có khả năng duy nhất một lần lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng, những loại người này thuộc về đúng nghĩa thiên tài. Ken, ngay mức tiềm lực làm 20 điểm, đánh giá, thấp kém lĩnh ngộ mấy tỷ lệ rất thấp. Ken. Ngài mức tiềm lực làm 90 điểm, đánh giá, hoàn mỹ, lĩnh ngộ tỷ lệ cực cao. Ken. Ngài mức tiềm lực làm 50 điểm, đánh giá, bình thường, lĩnh ngộ tỷ lệ. Mỗi một lần bình chắc, chip đều sẽ cho ra đại khái đánh giá. Bởi vì trước mắt số liệu quá ít, cho nên chỉ có những này đơn giản số liệu, thế nhưng liền là những này số liệu, đều đầy đủ rất nhiều người xuất ra đi khoe khoang. Mức tiềm lực so đấu cũng thành rất nhiều người niềm vui thú. Nào đó cùng thuê phòng. Ha ha, lão tử tiềm lực 88 điểm. Các ngươi tính là cái gì chứ, ta tiềm lực bình chắc 89 điểm đây. Hắc hắc. Ngượng ngùng, bản nhân 96 điểm. Ngọa tao thật, như thế thói xấu. Mấy người một bên thảo luận một bên kinh ngạc tán thán, xem ra chúng ta mấy người đều là kiểu thiên tài lĩnh nộ tuyển thủ A. Không phải sao. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Mà giờ khắc này, tăng ca 3 ngày triệu điển vừa tan tầm trở về. Triệu Điền là mấy người bọn hắn bên trong thực lực tốt nhất, đẹ lên bọn hắn một đầu, cho nên bọn hắn tự nhiên hết sức quan tâm hắn phân số. Triệu Điền, tới tới tới, đo bên dưới ngươi bao nhiêu? 36 điểm. Triệu Điền lạnh nhạt nói ra. Thấp như vậy. Mấy người nhất thời vui tay vui mắt, ngươi này không được à, chúng ta mấy cái đều là siêu cao điểm. Không có chút ý nghĩa nào. Triệu Điền lấp đầu, cũng không thèm để ý. Cái gì gọi là không có ý nghĩa, điều này nói rõ chúng ta tương lai so người tốt. Mấy người đã ý. Triệu Điền xem đồ đần một dạng xem lấy bọn hắn, có ý nghĩa gì, đồ chơi kia một ngàn vạn, các ngươi ai mua được? Ta nhớ được các ngươi tiền lương đều là 6.000 nguyên A. Chính mình tính toán một ngàn vạn muốn tích luy bao lâu? Cả một đời có đủ hay không? Nếu tích luy không ra, xem cái này làm cái gì? Cái này cùng ngươi nhóm mỗi ngày so với ai khác đinh đinh giải không là một chuyện sao? Ngươi 28cm hắn 22cm hắn 30cm, vẫn rất tự hào đúng không? Có cái tìm dùng. Đều mẹ nó nhanh 40, các ngươi ai tìm tới bạn gái. Dài không giải ngoại trừ tay mệt mỏi có làm được cái gì. Xoạn. Không khí trở nên yên tĩnh. Đám người liếc nhau, vẻ mặt tràn ngập xấu hổ. Tình huống tương tự chỗ nào cũng có, mức tiềm lực phân số tựa hồ hoàn toàn cùng thực lực không quan hệ, mà là một cái khác hệ thống đồ vật. Nghe nói, liền liền một vị nào đó đã đột phá siêu A cấp gen chiến sĩ, mức tiềm lực cho điểm cũng chỉ có đáng thương 10 điểm. Lúc trước đột phá đến siêu ra thật sự là làm khó hắn Mà giờ khắc này, chúng ta Trần Phong đồng học, cũng một mặt yêu sầu nhìn trước mắt màn ánh sáng bảng, ngại mức tiềm lực là một điểm, đánh giá, ngoan thạch, gần như không cách nào lĩnh ngộ. Một điểm. Trần Phong mặt đen kịt. Coi như cái đồ chơi này cùng thực lực không quan hệ, một điểm cũng có chút quá mức đi. Soạn. Trần Phong kết nối thông tin dụng cụ. Này chế tạo băng đeo cổ tay công ty thật nhằm chán, kiểm tra chim xuất hiện về sau. Bọn hắn hết sức nhanh chóng tại hảo hữu cột, tăng thêm từng tiềm lực của con người giá trị số liệu. ân Không sai. Tất cả mọi người có thể thấy. Người còn có thể thấy. Chúc mừng ngài, tiềm lực của người giá trị đã vượt qua toàn thế giới n-gen chiến sĩ. 4. Quá mức A. Trần Phong không nghĩ tới tiền thế giới đồ chơi. Cái thế giới này cũng dùng như thế thuần thụ, mà hết sức không may. Thứ này hắn chưa từng có vượt lên trước 50%. Một lần đều không có. A. Cũng không phải là không có, giống như có như vậy một lần. Trần Phong đông nhiên nhớ kỹ, vẹn vẹn tính toán lúc dài, chính mình khởi động máy thời gian, có thể miểu sắt 99% máy tính người sử dụng, cái kia số liệu hắn hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Khởi động máy thời gian, 98.24 giây. ân Một cái hoàn mỹ con số. Xoạn. Màn sáng số liệu bán ra. Chúc mừng ngài, tiềm lực của người giá trị đã vượt qua toàn thế giới 0% gen chiến sĩ. Trần Phong mặt không biểu tình. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ bay tới mạo cánh âm, thuận tiện lưu lại vài cái chữ to. Kha kha kha kha hắc hắc hắc. Đây là Khổng Bạch lưu lại. 6666666666. Đây là Vương Thuần lưu lại. Đây là Tần Hải lưu lại. Giao hữu vô y a. Trần Phong thở dài. Hắn nhìn một chút mấy tên này số liệu, Từ Phi 88 điểm, Khổng Bạch 99 điểm, Vương Thuần 86 điểm, Tần Hải chỉ có 60 điểm. Thế nhưng không quan trọng, người ta đã sớm siêu ra được chứ? Có lẽ có khả năng nghiên cứu một chút. Phân tích mấy người chúng ta điểm giống nhau cùng thuộc tính so sánh, có lẽ phân tích ra một ít gì đó. Trần Phong lâm vào chầm tư. Rất lâu. Trần Phong thông qua tương tự, rốt cục đạt được một cái kết luận, chẳng lẽ là ai xấu si ai phân số cao nhất? Linh. Được rồi. Số liệu quá ít. Trần Phong thở dài. Cái đồ chơi này coi như đạt được kết quả đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là giao cho nghiên cứu khoa học kết cấu đi phân tích đi, hiện tại hắn trọng điểm là Bước vào siêu cấp B Bây giờ mặc dù nhìn xem Thái Bình thịnh thế, thế nhưng lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề Yêu tộc, cổ tộc, vĩnh viễn là lơ lửng trên đầu lưới dao, lúc nào cũng có thể hạ xuống Cho nên trước lúc này, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại Đây cũng là hiện tại toàn thế giới đều cố gắng xông vào nguyên nhân tương lai Tốt nhất là nắm giữ ở trong tay mình Bây giờ siêu ít ghen thuốc thử bước vào chính độ Trần Phong siêu bê xông vào cũng rốt cục có khả năng tiến hành. Là lúc này rồi. Trần Phong hít sâu một hơi. Mà xem như lần này siêu ít bộ môn người tổng phụ trách, Trần Phong mọi cử động là vạn chúng chú mục hắn bên này vừa mới chuẩn bị bắt đầu kế hoạch, bên kia đã chuẩn bị xong hết thảy Chờ ngài rất lâu. Gen công hội bên kia thể hiện ra lớn nhất thành ý. Có yêu cầu ngài cứ việc nói. Nghiên cứu khoa học kết cấu tới tham gia náo nhiệt. Siêu ít gen thuốc thử đã chuẩn bị xong. Chế tác hiệp hội nhân viên công tác đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Đà tạ. Trần Phong cũng không nói thêm cái gì. Cùng ngày. Tại vô số người chú mục giới, chuẩn bị dùng siêu ít gen thuốc thử. Đương nhiên, trước khi phục dụng, mức tiềm lực kiểm tra là nhất định. Dù sao chỉ có thấy mức tiềm lực, chế tác hiệp hội mới biết được đại khái cần bao nhiêu bình gen thuốc thử, thuận tiện sớm làm một chút công tác chuẩn bị. Chỉ là, khi thấy Trần Phong mức tiềm lực thời điểm, tất cả mọi người kinh đến. một Ngoan thạch Này cái gì đánh giá? Đám người một mặt một bức. Hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua loại này đánh giá. liền ngay cả mình nghiên cứu ra loại này đánh giá nghiên cứu khoa học kết cấu cũng là hết sức mất phương hướng. Cái này đánh giá, nguyên bản tựa hồ là cho hoàn toàn không có tu luyện người bình thường chuẩn bị A. Vì cái gì? Lại là Trần Phong. Cái này muốn chuẩn bị nhiều ít bình ghen thuốc thử. Chế tác hiệp hội nhân viên công tác thận trọng nhìn về phía nghiên cứu khoa học kết cấu. Ê! Nghiên cứu khoa học kết cấu đến người lao lao mồ hôi lạnh, do dự nói, nếu không, người đem trong kho hàng đều lấy ra. Đám người, chương 509, lo lắng, trong bóng tối vô tận, một đôi con mắt thật to nhìn chầm chầm thế giới nhân loại, cái kia không ngừng xuất hiện siêu ít khí tức toát ra tinh quang, nhân loại bây giờ rầm rộ, khiến cho hắn có chút kiên kỵ. Nhân loại, lại đi đến một đầu đường khác sao, lạnh buốt thanh em như trời đồng giá đông giá rét buông xuống. Nhân loại không có cấp ép Điểm này bọn hắn là biết đến. Dùng nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ, gần như đến cấp A đỉnh phong thời điểm, liền đã tuổi tác không nhiều, thời gian còn lại, không đủ để đánh vỡ cấp S hẳn rào. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhân loại vậy mà đi một con đường khác. Siêu cấp lực lượng. Loại lực lượng này xuất hiện, làm cho nhân loại thực lực tăng nhiều. Nguyên bản cấp A đỉnh phong thực hạ, cũng đã biến thành siêu A cấp đỉnh phong, dùng nhân loại thực lực hôm nay tới phân chia, nên tính là cái gọi là siêu A9. đương nhiên Vô luận siêu lực lượng mạnh cỡ nào, siêu A cũng không cách nào so sánh cấp S, cấp S mạnh mẽ gen mang tới hiệu quả, đã vượt xa bình thường gen cảnh giới tăng lên. Điểm này, là trước kêu bất luận cái gì cảnh giới đều không thể sánh ngang. Bọn hắn tự nhiên cũng không lo lắng cái này. Duy nhất để bọn hắn lo lắng chính là, siêu cấp lực lượng xuất hiện, hết sức có thể có thể khiến nhân loại ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2, gấp 3 hoặc là càng nhiều. Bọn hắn đi đến cái gọi là siêu A cấp đỉnh phong cực hạn thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn Càng ngày càng dễ dàng, đến lúc kia, cấp S hẳn rào. Sẽ hay không bị đánh phá. Đi dò cha. Ta muốn biết, cái này cái gọi là siêu ít gen thuốc thử đến cùng là cái gì? Vâng. Xoạn. Hai đạo khói mù trong bóng tối thổi qua. Mà giờ khắc này. Gen công hội. Xong chưa? Trần Phong kỳ quái nhìn bọn hắn liếm mắt, bọn gia hỏa này trong góc nói thầm cái gì? Tốt. Hiệp hội nhân viên công tác điều chỉnh biểu lộ, tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất. Ngài hiện tại có khả năng phục dụng. Được. Trần Phong trực tiếp dùng gen thuốc thử. Veng. Kim quang nổ tung. Cái kia một tiêu kỳ diệu hào quang lấp lánh, Trần Phong lực lượng trong cơ thể chớp mắt thủy biến, hết thể năng lượng phát sinh chất biến, trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác được chính mình vô cùng tương đại. Siêu. Đây là một cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Linh, ngươi cảm nhận được sao? Ừm, lực lượng của ngài tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới đang đang phát sinh cải biến, cũng là cỗ lực lượng này nếu như biến mất, Loại sửa đổi này cũng sẽ biến mất đúng chân phong hai mắt khép hở lực lượng cường đại hơi lập tức trôi qua thế nhưng hắn vẫn như cũ còn đắm chìm trong cỗ lực lượng kia cảm nộ cùng lý giải bên trong hắn hai mắt khép hở không ngừng trở về chỗ luồng sức mạnh mạnh mẽ này đọc chuyện ở trái tim đen đù ám cho đủ ạ tỏi nếu như có thể đem cỗ lực lượng kia dung nhập trong cơ thể không còn là mượn dùng ngoại lực tới bảo trì trạng thái mà là chân chính dung hợp Linh giúp ta phân tích tình huống vừa rồi Đúng thế. Soạn. Màn sáng bên trong vô số hình ảnh lấp lẻ. Đúng là vừa rồi siêu ít gen thuốc thử tiến vào trần phong trong cơ thể thời điểm hình ảnh. Người ở đâu? Trần phong ánh mắt như điện. Phải biết, siêu ít gen thuốc thử thế nhưng là hắn một tay nghiên cứu, liền phương pháp phối chế cũng là hắn làm. Cái đồ chơi này hạch tâm, bản chất liền là một cái chất xúc tác. Tất cả mọi thứ, nguyên bản ngay tại trần phong trong cơ thể. Mà tại nó tỏa ra trong ngay mắt, Linh Trung thực ghi chép hết thể phản ứng quá trình. Khiến cho ta xem một chút, như thế nào dùng chất xúc tác dưới tình huống, hoàn thành ngươi diễn biến đi. Trần Phong ngầm ngầm bước vào cỗ này kỳ diệu thế giới. Người thường lĩnh ngộ lực lượng, dựa vào là thiên phú, truy cầu là loại kia như có như không mà rất giống cảm giác, chỉ cần cảm giác đúng, là có thể nhẹ nhõm đột phá. Mà Trần Phong ưa thích cẩn thận thăm dò, trực tiếp đâm khổ sắc chất. Liền là ngươi. Trần Phong trước mắt quang hoa đại thịnh. Mà lúc này, mọi người chung quanh liếc nhìn tại chỗ bất động Trần Phong, hai mặt nhìn nhau. Đoán chừng Lão Đại còn không biết mình mức tiềm lực đi. Ai, Lão Đại một mực tại vội và nghiên cứu, đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình mức tiềm lực sẽ như vậy thấp đi, như thế lĩnh ngộ lời nói, không biết phải bao lâu. Đám người rất là tiếc hận. Quay lại nhiều chuẩn bị cho hắn điểm gen thuốc thử. Gen công hội liếc nhìn chế tác hiệp hội, hắn dù sao cũng là nhân loại trước mắt nhất mạnh mẽ chế tác sư. Yên tâm, chế tác hiệp hội cũng là bà khí, coi như Trần Phong không đến được siêu cấp B, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ gen thuốc thử khiến cho hắn tùy thời có thể phát huy ra siêu cấp B lực lượng. Chỉ là thông qua ngoại vật dùng siêu B, cùng bản thân lĩnh ngộ cuối cùng có chút chênh lệnh. Trần Phong vì nghiên cứu khoa học làm cống hiến to lớn, không nghĩ tới lại không giúp được chính mình. Đáng tiếc. Đám người liếc nhau cũng là có chút đáng tiếc. Mà đúng lúc này, Và anh. Trần Phong trên người bỗng nhiên trói mắt kim quang lóe lên, cái tia trói mắt hảo quang như quần cuộn giang hà tuôn ra, gần như lóe mù tất cả mọi người con mắt. Ông. Kim quang bắt đầu khởi động. Trần Phong trên người cái kia bình thản lực lượng trở nên cực kỳ khủng bố, rất nhanh lại quay trở lại bình thường. Hắn hai mắt mở ra. Đáng sợ kim quang tỏa ra, đó là lực lượng cường đại ngưng tụ lưu lại. Đây là... Chúng mắt người mở to lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, cứ việc Trần Phong cũng không mở miệng. Thế nhưng bọn hắn ý nguyên cảm giác được cái kêu cố cường đại mà lực lượng quen thuộc. Đó là... Siêu cấp B. Hắn thế mà cứ như vậy đột phá. Người đột phá sao? Đám người nuốt một thoáng nước bọn. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng a? Trần Phong Kỳ quái xem lấy bọn hắn, các ngươi vừa rồi nói thầm cái gì đâu? Soạt. Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đám người liếc nhau, nửa ngày sửng sốt không có lấy lại tinh thần. Này đã đột phá? Một lần. Một mức tiềm lực ngoan thạch đánh giá cấp bậc. Đây chính là cái gọi là gần như không cách nào lĩnh ngộ. Mọi người nhìn về phía nghiên cứu khoa học kết cấu. Chẳng lẽ sai lầm? Nghiên cứu khoa học kết cấu người cũng hết sức hoảng. Số liệu này, bọn hắn lấy chứng nhận mấy và người, sẽ không có sai mới đúng à? Hắn vội vàng khiến cho thí nghiệm tổ một lần nữa nghiên cứu cùng chứng thực số liệu, nhưng mà vẫn không có vấn đề. Những ngày gần đây, đã không xuống ngàn vạn người đã ủ tờ loạt số liệu, đã không phải là bọn hắn khảo nghiệm mấy và người. Coi như như thế, cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhất là ngoan thạch cấp đó khác một số người, gần như thuần một sắc người bình thường, chưa bao giờ có một người đột phá. Cái kia chân phong. Nghiên cứu khoa học kết cấu người cũng hết sức ngộng. Nếu như vậy chuyển đi, Ngoan Thạch cấp những người khác một lần linh ngộ đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Trần Phong số liệu sửa lại đi. Lao đại bọn họ thở dài. Đổi cái gì? Đem Trần Phong cái này Ngoan Thạch, đổi thành truyền kỳ. Mà giờ khác này, đám người theo ngộng bức bên trong lấy lại tinh thần, lúc này mới chúc mừng chúc mừng. Trần Phong bỉu môi, hắn còn có thể không biết bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào sao? Bất quá! Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cố lực lượng kia chảy xuôi. Nếu như nguyên bản cố lực lượng này là một dòng suối trong, hiện tại cố lực lượng này liền còn giống như là biển gầm hung mãnh, cứ việc còn là đồng dạng cảnh giới, thế nhưng. "Oên." Trần Phong một quyền xuống, đất rung núi chuyển. Đây chính là siêu cấp B lực lượng. Dung Trần Phong bản là có thể vượt cấp khiêu chiến lực lượng cường đại phong xuất ra, càng là vô cùng cường đại. Nhìn tới, ta đã sở đến cấp A ngưỡng cửa." Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. A-1A-9, siêu A-1 siêu A9, A-9, hắn cũng là muốn nhìn, hắn bây giờ đến cùng có thể đi đến một bước nào. Mà đúng lúc này, một cái nhân viên công tác đỗng nhiên xông vào, trần công, tổng bộ chuyển đến tin tức. Thị trường phát hiện cổ tộc dấu vết. chương 510, cổ tộc kế hoạch. Cổ tộc. Trần Phong trong mắt hàn quang loại lên, các người rốt cuộc đã đến. Siêu ít ghen chuyện lớn như vậy, cổ tộc không có khả năng ngồi chờ chết, nhân loại mặc dù thực lực yếu một ít, thế nhưng quy tuyệt đối treo lên đánh đám lao giả này Gen công hội đã sớm phái người nhìn chằm chằm cổ tộc động tĩnh, quả nhiên, hiện tại liền phát hiện dấu vết của bọn hắn, bất quá. Thị trường sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Căn cứ tin tức, có người từng tại chợ đen mua sắm siêu ít gen thuốc thử, cứ việc cái kia người thân phận hoàn toàn chính xác vì nhân loại, thế nhưng căn cứ ngải cung cấp hồ sơ, hắn từng lệ thuộc tổ chức thần bí. Nhân viên công tác thành thật trả lời. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Đây chính là Trần Phong đồng học một cái khác cống hiến. Lúc trước hủy diệt tổ chức thần bí tổng bộ về sau, Trần Phong sau khi trở về đưa ra một phần hoàn toàn mới hồ sơ, thình linh đúng là tổ chức thần bí hết thẻ thành viên số liệu. Cho nên, gần như ban đầu ở tổ chức thần bí phục dịch qua gen chiến sĩ, trên cơ bản đều có thể tra được. Đương nhiên, điểm này chỉ sợ cổ tộc là hoàn toàn không biết. Đến mức này cái gì hồ sơ, càng không phải là Trần Phong lúc trước làm, mà là về sau Tần Hải giao cho hắn, tổ chức thần bí người chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Chính mình lao đại vậy mà lại là gián điệp. Bọn hắn muốn cái gì? Phương pháp phối chế. Thị trường không phải có phương pháp phối chế sao? Trần Phong cười nhạt một tiếng, siêu ít ghen thuốc thử phương pháp phối chế cùng tài liệu gần như đều là toàn diện công khai. Bọn hắn không muốn cái này, muốn nguyên thủy nhất phương pháp phối chế. Nhân viên công tác nói ra. Thật sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Quả nhiên, bọn hắn đã sớm thử qua siêu ít phương pháp phối chế, nhưng là căn bản là không có cách tách ra cũng không cách nào cải tiến, cho nên mới mong muốn hết thệ phòng thí nghiệm sớm nhất kỳ phương pháp phối chế. Bọn hắn phải sớm kỳ phương pháp phối chế làm gì? Những người khác kỳ quái nói. Khu khu. Nhân viên công tác xem xét trần phong lên mắt, nhìn hắn không có phản đối, lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là siêu ít gen thuốc thử phát hành về sau, chúng ta tại thị trường thả ra tin tức, sớm nhất kỳ phương pháp phối chế là hết thệ chủng tộc thông dụng, chúng ta lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên đối một ít gen tiến hành đặc biệt ưu hóa Đặc biệt mạ hóa, định chế nhân loại chuyên dụng phiên bản. a đám người một mặt mẫu bức, thế nhưng là chúng ta không có mã hóa. Thế nhưng là bọn hắn không biết. Nhân viên công tác hát hát vui lên, bọn hắn phá giải không được, tự nhiên coi là mã hóa, bọn hắn không cách nào sử dụng, tự nhiên cho là chúng ta đã yêu hoa qua. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Chỉ là, làm như vậy có ý nghĩa gì? Cổ tộc cần, yêu tộc tự nhiên cũng cần. Nếu như thế... Liền cho bọn hắn một cái không có ưu hóa qua phiên bản. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Thật muốn cho bọn hắn. Đám người kinh hãi. Cho. Trần Phong cười lạnh, bất quá, phương pháp phối chế vẫn là muốn hơi đổi một chút. Siêu ít gen thuốc thử hiệu quả suy yếu 50%, sau đó nói cho bọn hắn, này chính là không có trải qua qua nhân loại chuyên môn ưu hóa phiên bản, mặc dù bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng, thế nhưng hiệu quả cũng không tính quá mạnh. Hiểu rõ. Nhân viên công tác khẽ gật đầu. Câu nói này lời ngầm kỳ thật rất rõ ràng. Nếu như các ngươi cổ tộc muốn cùng nhân loại một dạng mạnh mẽ siêu ít gen thuốc thử, vậy liền chính mình đi ưu hóa, chính mình đi thí nghiệm, làm ra cổ tộc chuyên môn phiên bản. Trần Phong khẳng định. Kế hoạch này, đủ để cho bọn hắn lãng phí hàng loạt tài lực vật lực. Ai thập thảo thay thế đi? Dùng một trùng loại giống như công hiệu dược thảo thay thế, ta nhớ được lúc trước như thế thử qua, gen hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống 40%, hiệu quả yếu thảm thương Trần phong dặn dò Hiểu rõ, nhân viên công tác dụng tâm ghi lại, 50% cùng 100% nhìn như chênh lệnh không lớn, thế nhưng đối loại này bạn thể là cần muốn lĩnh ngộ đồ vật tới nói, cái kia căn bản chính là hai thế giới đồ vật. Cứ việc, nhìn xem chỉ kém 50%, một cái vốn cũng không kiện toàn siêu ít lực lượng, như thế nào lĩnh ngộ. Lần này ghen thuốc thử, căn bản chính là một cái hố to. Vậy vạn nhất thật bị bọn hắn nghiên cứu ra được đâu? Có người rất là lo lắng. Sẽ không? Trần Phong lắp đầu. Phương pháp phối chế cải thiện chỉ là cơ sở. Trừ cái đó ra, đem lúc trước nương hóa kế hoạch mở ra, chúng ta muốn tại cổ tộc gen thuốc thử bên trong, gia nhập nhiều thứ hơn, vì bọn họ chế tạo riêng. Nương hóa hiệu quả tài liệu, cùng siêu ít gen tài liệu hỗn hợp sử dụng, phá giải độ khó hiện lên vài bước gia tăng, ta cũng không tin hắn có thể làm được. Mặt khác, trực tiếp thả ra một chút làm được như vậy gen thuốc thử. Ngay tại chợ đen bán, một cái cho ta hết giá 3.000 vạn, Cường điệu đây là chưa qua nhân loại đặc biệt ưu hóa, thích hợp hết thể chủng tộc, thế nhưng hiệu quả mỏng manh lúc đầu thí nghiệm phiên bản. Trần Phong lạnh giọng nói xong, người chung quanh vô cùng lo sợ. Mẹ! Nương hóa! Quyết định này trực tiếp tăng thêm vào gen thuốc thử bên trong đồ vật, cuối cùng vẫn dùng loại này phương thức đặc thù thả ra ngoài, chỉ bất quá, hiện tại là cổ tộc đặc cung bản. Cái kia yêu tộc bên kia. Nhân viên công tác đống nhiên nhắc nhở. Bọn hắn mặc dù không có nhân loại nằm vùng, thế nhưng cổ tộc đã hành động Bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Á á á á. Ba. Không biết chỗ. Cổ tộc. Tại một mảnh mạ vàng bên trong, một tên cổ tộc nam tử ngồi trên mặt đất, chung quanh hào quang nhàn nhạt và khí chất, khiến cho hắn nhìn qua có chút bất phạm, như tiên nhân. Trước mắt hắn, để đó một bình xưa cũ ghen thuốc thử. Hết sức bình thường. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong lẩn chứa lực lượng. Đây chính là gần nhất lửa nóng siêu ít ghen thuốc thử. Hắn hiếu kỳ nói. Đúng thế thủ hạ quý bò xổm trên mặt đất, đây là chúng ta chuyên môn mua sắm lúc đầu phiên bản, hết thảy chủng tộc cũng có thể sử dụng, chúng ta cố ý dùng 30 tên yêu tộc nô bộc làm thí nghiệm, thực lực đối phương sắc thực trong thời gian ngắn tăng mạnh, đáng tiếc, yêu tộc nô bộc ngu rốt, cuối cùng không có linh nộ. Ồ, hắn hứng thú. Tăng lên trên diện rộng lực lượng sao? Trước mắt có không người thành công lĩnh ngộ. Đối với nhân loại cái này đủ để sinh ra siêu ít lực lượng đồ vật, hắn đến cùng là rất là tò mò. Có thủ hạ nói nói, trước đó vài ngày Diệp ra mua sắm hàng loạt thứ này, gia tộc người người có phần, nghe nói Diệp ra con trai trưởng vẹn vẹn một phần ghen thuốc thử đã đột phá. Hắn thực lực bây giờ như thế nào? Hắn hơi có chút kinh ngạc. Một phần. Cái này cần sao mà thiên tài A? Diệp ra. Diệp ra bởi vậy dương danh, vô số người ngưỡng mộ, có người từng đi khiêu chiến Diệp ra con trai trưởng, nghe nói nguyên bản hai người giống nhau thực lực, bây giờ lại không phải địch. Hoàn toàn là nghiên ép. Thủi hạ thấp giọng nói nói, diệp ra con trai trưởng thực lực gia tăng rất rất nhiều. Là bởi vì hắn sao? Hắn rốt cục dơ tay lên bên trong ghen thuốc thử. Siêu ít ghen thuốc thử. Đại nhân! thủ hạ bỗng nhiên mở miệng. Ừm! Ánh mắt của hắn liếc nhìn mà qua. Ngài chờ một lát. thủ hạ run run dày dày nói nói, căn cứ chúng ta đối với nhân loại thị trường trước mắt tư liệu thống kê. Siêu ít lĩnh ngộ sau khi thành công mặc dù thực lực tăng nhiều, thế nhưng thứ này lĩnh ngộ, cùng thiên phú hoàn toàn không liên quan Vô số nhân loại thiên tài, dùng mấy chục bình, mấy trăm bình không có đột phá cũng chỗ nào cũng có. Cho nên, thủ hạ không dám nói tiếp. chương 511, chờ một chút, này cùng kế hoạch không giống nhau ai. a hắn nhịn không được cười lên, là sợ ta không cách nào đột phá giận lây sang người sao. Không cần lo lắng. Ta tự biết kết quả. Hắn khẽ lắp đầu. Dầm. Một bình ghen thuốc thử dùng, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại, một khắc này. Hắn thậm chí có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Loại lực lượng này, hắn thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Nguyên lai, đây chính là siêu ít lực lượng. Nguyên lai, loại này siêu cấp áo nghĩa linh nộ về sau lại mạnh mẽ như thế. Nếu như mình có loại lực lượng này, thiên hạ lại có mấy người là đối thủ của mình. Chính mình thân là cổ tộc tương lai, chắc chắn muốn trở thành cổ tộc cường đại nhất người. Loại lực lượng này, hắn nhất định phải nắm giữ. Cùng hết thể thể nghiệm qua siêu ít lực lượng người mở dạng, một khi cảm nhận được loại lực lượng này, liền như nghiện, không cách nào quên mất ngay lúc đó mạnh mẽ. Cổ tộc hoàng tử, cũng không ngoại lệ. Thứ này, ta còn muốn. Ánh mắt của hắn như điện. Há, đúng rồi. Hắn bông nhiên nghĩ đến cái gì, lúc ngươi tới, có không những người khác thấy? Có. thủ hạ một mặt mờ mịt, một số người thấy được, thế nào? Hán. Xem lấy thủ hạ mở mịt, chỉ có thể lắc đầu. Tên ngu xuân A. Thứ này, ngươi có thể lấy được nhiều ít. Hắn trầm giọng hỏi. Hắn biết thứ này không giống với nhân loại phát hành ghen thuốc thử, cho nên rất là lo lắng. Điểm ấy không cần lo lắng. Bởi vì tổ chức thần bí quan hệ, chúng ta nắm giữ một nhóm người loại, bọn hắn lấy tới phương pháp phối chế về sau, thậm chí tự động gây dựng nhà máy cho chúng ta phục vụ. Tổ chức thần bí tổng bộ mặc dù hủy, thế nhưng hoạch tâm vẫn còn ở đó. Chúng ta hỏi qua vị tiền bối kia, hắn cho chúng ta trợ giúp lớn nhất. Trước mắt toàn bộ tổ chức thần bí đều trong bóng tối cho chúng ta cổ tộc phục vụ. thủ hạ một mực cung kính nói ra. Vị tiên bối kia sao? Hắn nghĩ tới một màn kia mực đậm đen kịt bóng mờ. Ta biết rồi. Hắn trầm giọng nói. Nếu như thế, hắn liền không cần lo lắng thứ này sản lượng. Như vậy, ta muốn càng nhiều ghen thuốc thử. 1.000 nghìn, một vạn, thậm chí 10 vạn cái, ta đều muốn. Ánh mắt của hắn như điện. Đúng thế. thủ hạ nằm dạp trên mặt đất. Cứ việc cái đồ chơi này tài liệu đều vô cùng đắt đỏ, thế nhưng trong cổ tộc đồ vật xuất ra đi bán cũng vô cùng đáng tiền, mỗi một vật tại nhân loại xem ra đều là kỳ chân. Hắn tin tưởng, bọn hắn đầy đủ mua nổi. Mặc dù gần nhất loại tài liệu này giá cả đột nhiên tăng lên gấp trăm lần không chỉ khiến cho hắn có chút kỳ quái, cũng là ngẫm lại nhân loại ai thập thảo tình huống hắn cũng liền bình thường trở lại. Là, loại này quy mô lớn mua sắm, tất nhiên sẽ giá cả dâng lên. Mặt khác, cổ tộc hoàng tử dừng một chút, Đối ngoại tuyên bố, ta cũng là một lần lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng. A. Thủ hạ một mặt một ngực. Một lần. Một lần lĩnh ngộ. Hắn nhìn một chút đại nhân, tựa hồ căn bản không có. Người cứ như vậy nói. Cổ tộc hoàng tử cũng không muốn nhiều lời. Hiểu rõ. Thủ hạ liền hiểu ra mấy phần. Đi xuống đi. Việc này phải nhanh một chút làm thỏa đáng. Cổ tộc hoàng tử thấp giọng phân phó nói. Hiểu rõ. Thủ hạ rời đi. Cổ tộc hoàng tử như cũ tại hoàng thần bên trong. Hắn xem trong tay trống rông ghen thí tệ bình, có chút mê ly, thứ này, hắn nhất định phải đạt được. Nếu như có thể âm thầm khống chế, cái kia không còn gì tốt hơn. Đến mức một lần liền thành công. Đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như ngay cả diệp ra con trai trưởng đều một lần đột phá, hắn đường đường cổ tộc hoàng tử cần 10 bình, 20 bình, đây chẳng phải là trò cười. Vì hoàng tộc uy nghiêm, hắn trên danh nghĩa, chỉ có thể một lần đột phá. Bởi vì hắn là thiên tài. Xem ra tạm thời không cách nào ra cửa. Hắn hai mắt khép hở. Tại lĩnh ngộ loại lực lượng này trước đó, hắn cần tạm thời bế quan. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Diệp ra tiểu tử kia, có thể hay không cũng là vì mặt mũi mới tuyên bố một lần lĩnh ngộ. Chợt hắn lắt đầu, đem loại ý nghĩ này vãi ra, khả năng không lớn. Diệp ra tiểu tử kia có thể là cái thứ nhất. Cố gắng. Hắn thật sự là phương diện này thiên tài. Cổ tộc hoàng tử lắt đầu, không đi nghĩ những này. Mà lại an tâm trở lấy đám tiếp theo gen thuốc thử trở về. Mà giờ khắc này, cách bọn họ không biết bao xa Diệp Gia. Diệp Gia mấy một trưởng bối lo lắng nhìn trước mắt báo cáo, mặc dù bọn hắn đã làm tốt hết thể bí ẩn biện pháp, thế nhưng y nguyên có chút trong lòng run sợ. Bởi vì hiện tại Diệp Gia danh tiếng thực sự quá lớn. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người vĩnh viễn là kiếm nhiều nhất. Bọn hắn tự nhiên biết. Cho nên, ở gia tộc gen thuốc thử đến hàng về sau, bọn hắn lần thứ nhất thời gian dùng lượng lớn gen thuốc thử đem con trai trưởng đưa lên siêu cấp lực lượng bảo tọa. Một ngày thời gian, 1000 bình ghen thuốc thử. Diệp ra con trai trưởng toàn diện đột phá. Đương nhiên, đối ngoại tuyên truyền, tự nhiên là một bình. Bởi vậy, Diệp ra phát giận, được cả danh và lợi, thậm chí còn có vô số người tới cửa thỉnh giáo, Diệp ra theo nguyên bản một đường thế lực, toàn diện tăng lên, mơ hổ vọt tới siêu một đường. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, vừa mới qua đi không đến một ngày, cổ tộc hoàng tử Tuyên bố lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng, đồng dạng là một bình trận. Các lớn hoàng tộc huyết mạch, đại gia tộc dòng dõi, dồn dập tuyên bố chính mình lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, những ngày cấp cao nhất thiên tài, vậy mà toàn bộ lĩnh ngộ, tất cả mọi người thực lực, toàn diện tăng lên. Có thể nói, toàn bộ cổ tộc cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ, thình linh đã đã biến thành siêu cường giả. Những cái kêu bê quan thức tỉnh thế hệ trước cường giả tự nhiên không cam lòng lạc hậu Bọn hắn cũng bắt đầu nghiên cứu siêu ít lực lượng mạnh mẽ. Một tháng sau, những này lao tiền bối cũng lĩnh ngộ siêu ít. Thực lực tăng lên dữ dội. Bọn hắn nguyên bản mạnh bao nhiêu? Không có người biết rõ. Thế nhưng hiện tại, thực lực của bọn hắn đã kinh biến đến mức thâm bất khả chắc. Cổ tộc là một cái đặc thù chủng tộc. Bọn hắn cùng nhân loại còn không giống nhau. Mỗi người đối lực lượng đều có gần như điên cuồng cùng mê luyến truy cầu. Cho nên, bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên điên cuồng thế quẩn. Liên liền Trần Phong cũng không thể nào đoán trước một màn cứ như vậy xuất hiện. Một tháng thời gian, cổ tộc thiên tài nhất cường giả bước vào siêu ít cánh giới. 2 tháng, cổ tộc tuyệt đại đa số cường giả bước vào siêu ít cánh giới. 3 tháng, cổ tộc thế hệ trước cường giả bước vào siêu ít cánh giới. 4 tháng, cổ tộc gần như hết thể cường giả bước vào siêu ít cánh giới. Đến tận đây, cổ tộc ngoại trừ trà trộn tại tầng dưới chót nhất nghèo khổ đại chúng, tuyệt đại đa số người đều đã bước vào siêu ít cánh giới thành làm đúng nghĩa siêu cấp chiến sĩ. Vậy mà so với nhân loại càng sớm hơn tiến vào toàn diện siêu ít tình trạng. Cổ tộc, toàn diện thuế biến. Mà giờ khắc này, nhận được tin tức Trần Phong đã mở bức. Chuyện này, nay cùng trong tưởng tượng không giống nhau a 3 Nay chẳng lẽ không phải suy yếu cổ tộc kế hoạch sao? Nay chẳng lẽ không phải áp chế cổ tộc phát triển thủ đoạn sao? Vì sao lại khiến cho cổ tộc thực lực mức độ lớn tăng lên nhiều như vậy? Trần Phong sợ ngây người. Ghen công hội sợ ngây người. Tất cả nhân loại cường giả cũng sợ ngây người. Nay nay chuyện này, tại sao có thể như vậy? Chương 512, Ngọa Tào thật đáng sợ. Chờ một chút, để cho ta vượt một vước. Trần Phong nửa ngày không có lấy lại tinh thần, chờ phản ứng lại về sau, hắn mới cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu suy tư chuyện này. Điểm thứ nhất. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc, phương pháp phối chế xác định cải thiện qua, đúng không? Đúng thế. Nhân viên công tác nặng nghề gật đầu. Phương pháp phối chế không có sử dụng ai thập thảo, mà là tiến hành phụ ưu hóa, dùng một đống lớn rác rưởi tài liệu thay thế. Điểm thứ hai hết thể rác rưởi tài liệu đều lên giá đúng không? Trân phong vẻ mặt nghiêm túc. Đúng thế. Nhân viên công tác thống kê một thoáng tư liệu, cứ việc chúng ta sử dụng đều là nhân loại rác rưởi nhất tài liệu, loại kia chân chính ném xuống đất không ai muốn đổ vật, cứ việc chúng ta cứng rắn nhét vào một chút không có chút nào tương quan rác rưởi tài liệu, cứ việc chúng ta đem hết thể tài liệu tăng lên dòng giá -200 lần tăng phúc. Thế nhưng mỗi tháng lượng tiêu thụ vẫn là kinh người kinh khủng. Trân Phong. Cổ tộc liền có tiền như vậy sao? Trần Phong ngạc nhiên. Không biết. Chẳng qua trước mắt nhân loại thị trường đã nhiều vô số cổ tộc kỳ chân dị bảo. Khoa chúng ta học ra thông qua những vật này, thậm chí còn nguyên loại cổ tộc trình độ khoa học kỹ thuật. Cổ tộc sinh hoạt trình độ. Cổ tộc hoàn cảnh tình huống. Bởi vì cổ tộc đồ vật nhiều lắm, chúng ta ít lợi tương đối khá. Có thể nói, trước mắt cổ tộc đối chúng ta mà nói. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng đã cơ hội là trong suốt. Hiện tại chúng ta đang ở phân tích cổ tộc lược điểm. Nghiên cứu khoa học kết cấu tự hào nói. Thì ra là thế. Trần Phong hơi thở dài một hơi, dù sao không phải là không có thu hoạch, thế nhưng là cổ tộc bây giờ toàn diện tăng lên, khiến cho hắn có chút lo lắng, như vậy không thể được. Mặc dù nhân loại hiện tại vô cùng giàu có. Mặc dù nhân loại hiện tại đối cổ tộc nghiên cứu rất sâu sắc, thế nhưng ý nguyên không được. Đây chính là siêu cấp lực lượng A. Căn cứ tin tức, cổ tộc rất nhiều người đều là các vị mấy lĩnh ngộ. Mấy cái có chút nổi tiếng thiên tài, đều là duy nhất một lần lĩnh ngộ, mà hết thể không quá nổi tiếng, cũng đều là 5-6 lần liền lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng. Nhân viên công tác cũng là một hồi đau răng. Một lần, đám người sợ ngây người. Đây chính là suy yếu bản ghen thuốc thử. Liền xem như xã hội loài người, mức tiềm lực 99 yêu nghiệt đều cần ít nhất mấy chục bình mới có thể. Cổ tộc thế mà đại lượng vị trí bên trong lĩnh ngộ. Này cái gì yêu nghiệt? Làm sao lại? Dễ dàng như vậy lĩnh ngộ Phương pháp phối chế cũng cải thiện. Giá cả cũng tăng lên. Cổ tộc bọn giá hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào? Trần Phong không biết. Cũng là chuyện này, có một người khẳng định rõ ràng, cái kia chính là Tần Hải. Điếu. Trần Phong trực tiếp liên hệ Tần Hải. Rất lâu. Tần Hải mới hồi trở lại tin tức, hắn sát mặt cổ quái nhìn xem Trần Phong, sau cùng thở dài, bội phục bội phục. 4. Trần Phong một mặt mộng bức. Bội phục. Bội phục cái quỷ gì? Người chiêu này siêu ít ghen thuốc thử chơi quá trồn đi. Tân Hải bùi ngùi mai thôi. Ta từng nghĩ qua nhân loại cùng cổ tộc đại chiến sẽ như thế nào thảm liệt. Nhưng là chưa từng nghĩ tới. Ngươi có thể như vậy lạng yên không tiếng động diệt đi cổ tộc. 4. Trần Phong vẫn như cũ một mặt mộng bức. Cái gì? Ý gì? Kế hoạch của người A. Tân Hải ánh mắt phức tạp. Cổ tộc. Đã chậm. A3. Trần Phong có Tr Này vừa nhận được tin tức cổ tộc toàn diện tiến vào siêu ít giai đoạn, làm sao đến Tần Hải ở đây cổ tộc liền xong rồi? Kế hoạch của ta? Trần Phong một mặt ngạc nhiên. Ngươi không biết? Tần Hải kỳ quái, cổ tộc siêu ít ghen thuốc thử chẳng lẽ không phải ngươi âm thầm phát hành? Vâng. Trần Phong gật đầu. Cái kia là được rồi. Tần Hải cười khổ, hiện tại toàn bộ cổ tộc, kinh tế lực lượng đã toàn diện sụp đổ, toàn bộ văn minh đã sụp đổ, chết để trở về nguyên thủy xã lại. Vì cái gì? Trần Phong ngạc nhiên. Bởi vì ngươi siêu ít ghen thuốc thử A. Tân Hải cười khổ. Thật quá mắc. Ngay từ đầu mọi người còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là làm một bình lại một bình ghen thuốc thử đi xuống thời điểm, tiêu hao giá trị. Mẫu chốt là, những thế lực này nguyên bản cân đối, là một cái thế lực xuất hiện siêu ít thời điểm, thế lực khác cũng nhất định phải xuất hiện một cái siêu ít cảnh giới cứng, giả. Cho nên, gần như hết thể thế lực đều vì xông vào siêu ít điên quần mua sắm ghen thuốc thử. Dù cho gần như phá sản. Đương nhiên, mỗi gia tộc bên ngoài vẫn như cũ ngăn nắp, đối ngoại tuyên bố là một lần, hai lần lĩnh ngộ siêu ít lực lượng, thế nhưng trên thực tế, ít nhất nghìn lần. Cho nên hiện tại toàn bộ cổ tộc còn kém gặm vào cây. Tân Hải thở dài. Trần Phong. Ngoạ tàu thì ra là như vậy. hắn biết kinh tế sụp đổ khủng bố đến mức nào, cho dù là cổ tộc. Ngay từ đầu các thế lực lớn chỉ là giảm bất người hầu số lượng, giảm bất tiền lương, mọi người không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều lưu dân xuất hiện. Bọn hắn cũng phải mạng sống đúng không? Thế là, đốt, giết, đoạt, cấp xuất hiện, toàn bộ cổ tộc luận số hộn. Hiện tại, cổ tộc cường giả tất cả đều bận rộn trấn áp chính mình náo động đâu. Những đại thế lực kia mặc dù cường giả rất nhiều, thực lực cũng đủ mạnh, thế nhưng y nguyên náo động không thể tả. Bởi vì đói, bởi vì ăn không đủ no, bởi vì phải sống. Tân Hải nói một hơi. Trần Phong nghe trận mắt hốt mồm. Cổ tộc, cư nhưng bộ dáng này. phải biết Lúc đầu phát hành kế hoạch này vẹn vẹn áp chế cổ tộc phát triển làm xa xôi tương lai làm từng chút một dự định ai biết cổ tộc điên cùng như vậy bất quá chuyện này cũng chưa chắc là chuyện tốt cổ tộc kinh tế sụp đổ hiện tại lâm vào náo động mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng một khi cổ tộc cường giả trấn áp những cái kia phản loạn đã sớm kinh tế sụp đổ cổ tộc tự nhiên sẽ đem ánh mắt đặt vào nhân loại trên người dùng cổ tộc hiện tại mạnh đại bọn hắn bao lâu có thể trấn áp những cái kia phản loạn Trần Phong đột nhiên hỏi. Không biết. Tân Hải lắc đầu, phản loạn là quả cầu tuyết giống như phát triển, chẳng qua hiện nay cổ tộc cường giả đi qua siêu ít lực lượng tăng thêm, đoán chừng sẽ không quá lâu. Nô. Trần Phong liền lâm vào chầm tư. Cổ tộc. Phương diện này ngươi để phòng điểm là được. Tân Hải nói xong, những mày, lại nói, không biết có phải hay không là gần nhất cổ tộc náo động nguyên nhân, ta biết những cổ tộc đó cường giả đều là lạ. Là lạ. Trần Phong trước mắt đống nhiên sáng lên. Là, hắn làm sao quên cái này? Bọn hắn hiện tại luôn cảm giác rất kỳ quái, có một ít. Tân Hải nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hình dung tử. Mẹ! Trần Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đúng đúng đúng. Tân Hải liền nói liên tục nói, a làm sao ngươi biết? Ha ha! Trần Phong liền cười. Hắn vốn cho là kế hoạch này cần cực kỳ lâu đây. Dù sao như người bình thường dùng, ít nhất trăm năm về sau mới có lớn tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới cổ tộc đối thực lực truy cầu như thế bức thiết. Thực lực này trên hết trùng tộc, đem chính mình sớm một bước lâm vào diệt vong bên trong. Nếu quả thật như Tần Hải theo như lời, cái kia cổ tộc, đã không có tương lai. chương 513, người có nghe hay không qua loại kia có khả năng. Là như vậy. Trần Phong nói với Tần Hải ra mẹ của mình hóa kế hoạch, Tần Hải nghe trận mắt hốt mồm. Có trời mới biết, những cái được gọi là phục dụng một bình liền đột phá thiên tài căn bản không có khả năng. Tân Hải không cần nghĩ cũng biết những tên kia sau so lưng đến cùng phục dụng nhiều ít bình. Nếu như Trần Phong nói là thật. Tân Hải toàn thân mồ hôi lạnh. Ngươi sẽ không cũng phục dụng đi. Trần Phong không có hảo ý nói ra. Cút. Tân Hải không chút khách khí. Ta thế nhưng là lúc trước tham dự qua siêu ý thí nghiệm. Biết ngươi nơi này có tốt hơn. Ta làm sao lại dùng những cái kia rác rưởi đổ vật. Hắc hắc. Trần Phong cười. Hán trợ giúp Tân Hải đột phá đến siêu ít cảnh giới. Đây đối với vốn là thiên tài Tần Hải tới nói rất dễ dàng, hướng chi, hắn sử dụng chính là bây giờ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được tốt nhất kết quả, hiệu quả càng mạnh mẽ. nay muốn cảm tạ cổ tộc. Cổ tộc bán sạch của cải của nhà mình, làm cho nhân loại nghiên cứu khoa học, ghen chế tác trình độ đều tăng lên trên diện rộng. Người phía dưới muốn làm thế nào? Tần Hải lo lắng. Cổ tộc mặc dù không có tương lai, thế nhưng còn có hiện tại. Hiện tại cổ tộc càng cường đại. Nếu như không cẩn thận bị cổ tộc diệt, Vậy cuối cùng cũng chỉ có thể được cho là là đồng quy vô tận, khiến cho còn đang từ từ từng cái hướng ra nhạy yêu tộc nhặt được tiện nghi. Yên tâm đi. Trần Phong Nhiền ngẫm cười cười, ta tự nhiên là có biện pháp. Vậy thì tốt. Tân Hải cũng không nghĩ quá nhiều. Ngày kế tiếp, một cái tin tức kinh người xuất hiện. Cứ việc đối với con người mà nói, đây là lại bình thường cũng là tin tức, nhưng là đối với toàn bộ cổ tộc tới nói, cái kia chính là một trận kinh người thai họa Nguyệt Lam Thảo mấy một nhóm lớn dược Thảo. Bởi vì nhu cầu lượng tăng lên trên dịa rộng, giá cả phong đại, nghiên cứu khoa học kết cấu đi qua 3 tháng nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra mới nhất nghiên cứu chế tạo biện pháp, giá cả trên phạm vi lớn giảm xuống. Dự đoán chi phí giảm xuống đại khái gấp trăm lần. Khôi phục lại trước tiêu ngày. Đây là nghiên cứu khoa học cơ cấu báo cáo mới nhất. Bên trong tài liệu, thình lình tất cả đều là cổ tộc phương pháp phối chế bên trong tài liệu. Thế là, nguyên bản đắt đỏ cổ tộc chuyên dụng gen thuốc thử Bây giờ trở nên giá rẻ mà số lượng nhiều, dùng một loại kinh khủng tư thái, tràn vào cổ tộc thị trường. Cho nên cổ tộc đều điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Các đại gia tộc một mặt một bức Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó vài ngày còn đáng giá ngàn vàng đồ vật đống nhiên biến thành cải trắng. Bọn hắn từng dốc hết gia sản mới mua được đồ vật, bây giờ người người đều có thể. Mà đáng sợ nhất là, những cái kia náo động phân tử. Nguyên bản hào phú nghiền ép bọn hắn duy nhất ưu thế, liền là siêu ít cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, kèm theo này giá rẻ gen thuốc thử xuất hiện, những này đáng chết náo động phần tử, cũng dồn dập bước vào siêu ít cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cổ tộc người một mặt mở mịn. Những này đáng chết gen thuốc thử từ lâu tới? Cổ tộc hoàng tử phẫn nộ. Không biết. thủ hạ cũng hoàng sợ, căn bản không phải chính thức con đường tới, tựa hồ có không biết con đường, không ngừng đem những vật này vận chuyển tiền đến, giá cả cực kỳ tiện nghi. Hèn mạc. Cổ tộc hoàng tử giận dữ thuần tay đem dưới tay tại chỗ chém giết, chung quanh vô số người hoàng sợ. Đây là lần thứ mấy rồi. Từng nho nhã cổ tộc hoàng tử tính tình đã càng ngày càng quái, không chỉ có hắn là như thế, tựa hồ tất cả cường giả tính tình đều đang thay đổi kém. Một lời không hợp liền giết người. Là bởi vì bây giờ thế giới đã náo động sao. Những thuộc hạ này liếp nhau, âm thầm hạ quyết tâm, có lẽ, là thời điểm rời đi. Rời đi nơi này, trở về loạn thế. Hiện tại ghen thuốc thử dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng có thể nhẹ nhóm đột phá đến siêu ít cảnh giới. Thế là, màn đêm buông xuống, một nhóm lớn cổ tộc binh sĩ mất tích. Trước khi đi, còn mang đi hoàng tử duy nhất của cải. Hèn mà, nghe nói cổ tộc hoàng tử khí chửi hầm lên. Không người có thể quản. Không người có thể trị. Theo phần tử phản loạn dồn dập bước vào siêu ít cảnh giới, cổ tộc tiến vào toàn diện hỗn loạn, từng cái thế lực lớn, như dã man nhân giao phong cùng chấm giết. ma siêu ít gen thuốc thử. Bởi vì hắn rẻ tiền giá cả cùng siêu cao tác dụng, đã thành tất cả mọi người thiết yếu gen thuốc thử một trong. Liền xem như bách tính nghèo khổ, không có tiền cổ tộc, cũng chuẩn bị mấy cái siêu ít gen thuốc thử tạm thời dùng, làm át chủ bài cái gì. Mà lúc này, nương hóa kế hoạch hiệu quả, rốt cục hiển lộ ra một chút mánh khỏe. Căn cứ trần phong bọn hắn lúc đầu hiệu quả. Dùng một bình hiệu quả cũng không rõ ràng, thế nhưng hội ước chế hùng kích thích tố sinh dục. Dùng 10 bình sẽ xuất hiện nhẹ nhàng nương hóa không chỉ có hội ức chế hùng kích thích tố sinh dục, sẽ còn bài tiết con mái kích thích tố sinh dục. Dùng 20 bình hội trên phạm vi lớn nâng hóa, thậm chí hoàn toàn tuyệt hậu. Dùng 50 bình hội dẫn đến giống được sinh lý đặc thù thoái hóa. Dùng 100 bình trở lên. Ân. Đây là bọn hắn sớm nhất kỳ mục tiêu. Bởi vì mong muốn đạt thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng, không chỉ cần có ghen thuốc thử số lượng, còn cần đại lượng thời gian chậm rãi ấp ủ, đây là một cái lâu dài kế hoạch. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng Cổ tộc hội điên cùng như vậy Kế hoạch này Vậy mà hoàn toàn đã không để ý đến số lượng nhân tố Toàn diện tiến vào thời gian tích lũy giai đoạn Gần như hết thể cổ tộc Đều phục dụng trăm bình trở lên ba Chúng ta lúc đầu thí nghiệm Nương hóa kế hoạch phát huy thời gian đại khái bao lâu Nửa năm Nửa năm Trần Phong tính toán thời gian Tự hồ, không sai biệt lắm Cũng là một khi toàn diện bùng nổ Siêu ít ghen thuốc thử vấn đề khẳng định sẽ bị phát giác Như vậy không thể được Cổ tộc còn không có toàn quân bị diệt, yêu tộc mới ảnh hưởng đến một phần nhỏ, ân. Xem ra cần phải lại nghĩ biện pháp. Chân phong lâm vào chầm tư. Mà giờ khắc này, cổ tộc, người phản loạn, giết không tha. Hoàng tử xuất hiện, cái kêu anh tuấn khuôn mặt, lạnh leo khí chất, khiến cho vô số nhân thần phụ. Đây mới là bọn hắn cổ tộc tương lai. Đây mới là bọn hắn cổ tộc Hoàng. Lần này hoàng tử phụng mệnh trấn áp một phương phản loạn, dùng thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt kẻ địch, siêu ít cảnh giới uy năng Lại một lần nữa toát ra khó có thể tưởng tượng nguy lực. Trở về đi. Hoàng tử lạnh lùng nói ra. Vâng. Vô số thủ hạ lộ ra kính ngưỡng ánh mắt. Đây chính là bọn họ hoàng tử, mạnh mẽ mà lại làm say lòng người. Thậm chí, chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, bọn hắn vốn nên ước mơ trong ánh mắt, hiện tại không hiểu thêm ra tới một chút vật kỳ quái. Trở lại nơi chú quân, hoàng tử quét sạch thủ hạ. Cái kêu kiên nghị kiên cường khuôn mặt, trở nên nhẹ nhàng, theo một chậu nước sạch xuống. Trên mặt trang dung diệt đi, đúng là một tấm âm nhu mà lại mỹ lệ khuôn mặt. Hoàng tử nhìn xem tấm gương, ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt mình mà qua. Xoạn! Quần áo trên người tàn mát. Tương đầu vải trắng lại cột vào ngực, tựa hồ tại trói buộc một loại nào đó tồn tại. Ta! Làm sao lại thành cái dạng này? Hoàng tử thống khổ nhắm hai mắt. Hắn nhìn xem trong kính nét mặt của mình, lại tràn ngập sót thương. Đây là hắn sao? Hắn nhưng là cổ tộc tương lai A. Hắn vẫn bận lục chiến sự cũng không cân nhắc qua mà khác, thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, liền thành bộ dạng này, hắn thậm chí không thể không ngụy trang mới có thể ra môn. Chẳng lẽ là hoàng tử khác gâm thầm hạ thủ? Hắn khẽ cắn răng bờ môi, dẫm chân một cái nói ra, người ta nhất định sẽ điều tra ra. Mà liên tại hắn chuẩn bị điều tra chuyện này thời điểm, một cái tin tức kinh người bỗng nhiên truyền đến, bởi vì vì yêu tộc buông xuống viết cổ, nhân loại tổn thất nặng nghề, phẫn nộ nhân tộc cứng, giả, đối hết thể phi nhân loại khu vực, Liên hợp thi triển cực kỳ cường đại truyền kỳ cấm thuật cửu âm ma sát. chương 514, ta muốn cùng người sinh con. cửu âm ma sát, đây là thứ quái quỷ gì? Cổ tộc người biết một chút, lúc này mới quá sợ hãi. Trong truyền thuyết, nhân loại có được hai đại cấm thuật. Một cái tên là cựu âm ma sát, nó có thể cho nơi bao bọc khu vực phạm vi bên trong sinh vật bị âm sát bao phủ, mất đi hết thể giống được đặc thủ, biến thành giống cái. Mà một loại khác gọi là hợp kim ti tan thuật. Nó có thể cho nơi bao bọc khu vực bên trong giống cái sinh vật toàn bộ mang thai, thai nghén không biết dòng dối. Hai loại cấm thuật cực kỳ đáng sợ, bắt nguồn từ một loại gọi là thái cực bí thuật. Vô số năm qua, cứ việc thái cực áo nghĩa đã thất truyền, thế nhưng là hai loại bí thuật như cũ tồn tại. Ha ha! Loại này cấm thuật làm sao có thể tồn tại? Là được. Đoán chừng nhân tộc là bị chúng ta cổ tộc thực lực cường đại hù dọa cố ý lấy ra lửa dối người, hỉ hỉ. Đúng đấy, còn muốn gạt người nhà đâu, buồn cười Các ngươi hai cái. Không, không có việc gì. Chán ghét, nói chuyện nói một nửa đáng ghét nhất là. Liền là đây. Mà cũng liền lúc này, những ngày này bệ buộn ở chiến sự cổ tộc cứng giả. Lúc này mới có thời gian quan sát chính mình. Sau đó hoảng sợ phát hiện một chút đáng sợ sự tình. chơi ạ. Tại sao có thể như vậy? Chán ghét, người ta đinh đinh không có. Ô, ô ta cũng thế. A á á, người ta thế nhưng là nam tử hắn đây. Mà cổ tộc nguyên bản nữ tính. Thì là một mặt mộng bức nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhìn xem huynh trưởng biến thành tỷ tỷ, nhìn xem phụ thân biến thành mẫu thân. Cái thế giới này đến cùng làm sao rồi? cửu âm ma sát, nhân loại cấm thuật, có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. Hẳn là chỉ là ví dụ đi. Rất nhiều trong lòng người ôm chờ mong. Nhưng mà, kèm theo mọi người quan sát tỉ mỉ, bọn hắn lúc này mới phát hiện, càng ngày càng nhiều cổ tộc đã nương hóa, thậm chí những cái kia đức cao vọng trọng lao tiền bối. Cho dù là cấp cao nhất cường giả. Xong. Cổ tộc trong lòng chật lạnh. Mà cho đến giờ phút này, bao quát cổ tộc hoàng tử ở bên trong những người kia, mới hiểu được đến cùng phát sinh chuyện gì, nguyên lai like bọn hắn những ngày này vậy mà chúng nhân loại cửu âm ma sát. Cũng liền giờ khác này, cổ tộc mới chính thức coi trọng nhân loại thông cáo. Vô luận là loại kia cấm thuật, mặc dù nhân loại thi triển, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên hy vọng tận khả năng sẽ không dùng đến. Nhân loại một mực hy vọng cổ tộc cùng nhân tộc có thể bình an vô sự, hy vọng cổ tộc không cần can thiệp nhân loại cùng yêu tộc sự tình, nếu không chúng ta không ngại vận dụng loại thứ hai cấm thuật. Nhân loại thông cáo hơi ngừng, nhưng lại làm người sợ hãi. Loại thứ hai cấm thuật. Cổ tộc người ngẫm lại đều sợ hãi. Cái kia cái gọi là hợp kim ti tàn cấm thuật. Cái kia có thể làm cho phạm vi bên trong chỗ có sinh vật mang thai cấm thuật. Thử nghĩ một hồi, nếu như cái đồ chơi này rơi xuống cổ tộc, cổ tộc những cái kia cái thế anh hùng Những cái kia cường giả tuyệt thế, hiện tại không chỉ có nương hóa, còn muốn sinh con. Soạn! Toàn bộ cổ tộc kiên tĩnh. Cũng biết lúc này, bọn hắn mới biết được, nhân loại đến cùng là một cái như thế nào chủng tộc đáng sợ. Đúng thế! Nhân loại thực lực không mạnh. Có thể là nhân loại loại thủ đoàn này, đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Trước! Trước bình định đi! Cổ tộc Hoàng nói ra. Hèn mà. Các ngươi nguyên bản ngạo khí đâu? Nếu biết là nhân loại đang làm cho quỷ... Không nên diệt bọn hắn sao? Hoàng hậu tức giận. Thế nhưng là... Thế nhưng là người ta sợ loại thứ hai cấm thuật. Hoàng lo lắng. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đã có cấm thuật, có lẽ liền có phá giải biện pháp. Không, không nổi. Hoàng ôn Nhu nói, trước bình định lại nói nha. Hoàng hậu trước mắt một hồi hôn mê. Nàng rất là tuyệt vọng. Bởi vì cái kia cái gọi là kiểu âm ma sát, cải biến không vẹn vẹn chỉ có giới tính, còn có tính tình. Gần như tất cả cường giả tính tình đều phát sinh đại biến. Nhất là nguyên bản càng phong khoáng cường giả, hiện tại tương phản càng lớn. Toàn bộ cổ tộc, lại không còn có một cái có thể khiêng nhận trách nhiệm thân thể. Cổ tộc tương lai, không có. Đúng rồi. Những cái kia tiền bối. Hoàng hậu đống nhiên nghĩ đến cái gì? Cổ tộc hoàng tộc có thể đến hôm nay, đều là cái kia viễn cổ một mạch đến đỡ Chúng nó mới là cổ tộc chân chính cuộc sống, dựa theo nhân loại thực lực phân chia. Những cường giả kia tựa hồ cũng là siêu a cấp Cường giả chân chính. Đúng. Tìm bọn hắn. Hoàng hậu đầy cõi lòng mong đợi bước vào cái kia mảnh nơi truyền thừa, chư vị tiền bối nhóm, ta ớn. Ai nha, đây không phải hoàng hậu sao. Ngài sao lại tới đây, hì hì. cùng hai cái nguyên bản hùng tráng cường tráng cường giả, giờ phút này nắm bước tay hoa nói ra. Hoàng hậu tâm đều lạnh. Siêu A. Nàng có thể cảm nhận được, hai người này nguyên bản cấp thá người giữ cửa, hiện tại đã thành siêu A cấp. Cùng những cái kia tiền bối một dạng. Trở thành cấp cao nhất cường giả Thế nhưng là thế nhưng là Bọn hắn một dạng chúng cấm thuật Liên ở đây đều không thể may mắn thoát khỏi sao Hoàng hậu sụp đổ Nếu như ngay cả ở đây đều bị cấm thuật bao trùm Cái kia cổ tộc thật là liền một chốn cực lạc cũng không có Mà liên tại nàng tuyệt vọng lúc Người nào Một cái bình thản thanh âm chuyển đến Cứ việc thanh âm kia rất lạnh lùng Thế nhưng cái kia khác biệt quá nhiều Nam tính thanh âm Khiến cho hoàng hậu cảm xúc sụp sôi Một dòng nước nóng theo trong cơ thể lững lở trôi chạy qua. Đàn ông. Nàng rốt cục thấy nam nhân. Còn sống cổ tộc đàn ông. Nàng ngừng đầu nhìn lại, cái kia đúng là một cái toàn thân bao phủ viền bí ánh sáng màu đen tuấn lãng nam tử. Tuổi trẻ, xuất khí. Đại nhân. Hai tên người giữ cửa cung kính hành lễ. Ừm. Tân Hải khẽ gật đầu, nhìn về phía cổng hoàng hậu bình thản nói nói. Không biết hoàng hậu giá lâm, có gì phân phó. Là ngại. Hoàng hậu kích động hai chân như ra Nàng nghe qua truyền thuyết, những cái kia tiền bối bên trong, có một người vĩnh bảo thanh xuân, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, liền là trước mắt vị này ủng có năng lượng thần bí tiền bối. Còn người ngài, cứu vất cổ tộc. Nàng trực tiếp quỳ đến người kia trước người, nằm dạp trên mặt đất. Ồ, tân hải lông mày trao lên, này lại là cái gì thần bày ra? Cổ tộc đã không có tương lai. Vị hoàng hậu này liếc mắt xem thấu bản chất, hoàng cùng với những cổ tộc đó, còn tại giới tính chuyển đổi bên trong không có tỉnh táo. Thế nhưng ta biết, cổ tộc đã không có. Tân Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không nghĩ tới, vị này cổ tộc hoàng hậu cư nhiên như thế có thấy xa. Bây giờ cổ tộc toàn là nữ tính. Liên liên những cái kia chỉ có siêu cấp dê tiểu Hải cũng không ngoại lệ, cổ tộc tương lai đã không có bất luận cái gì nam tử. Ta đường đường cổ tộc, lại thành nữ nhi quốc. Hoàng hậu xót thương. Nàng nếu là hoàng hậu, dung mạo tự nhiên cũng là trên vạn và người, giờ phút này vẻ mặt xót thương, để cho người ta có chút động tâm Đáng tiếc giờ phút này không ai thưởng thức. Vô luận tâm như đá tảng Tân Hải, cũng hoặc là nơi xa nắm đuốt tay hoa mặt khác cổ tộc. Người muốn cái gì? Tân Hải vô cùng bình tĩnh. Ta muốn. Hoàng hậu do dự một chút, rất nhanh kiên định ánh mắt của mình. Ôn nu nói, ta muốn cùng ngài sinh một đứa con, làm chính ta, cũng vì cổ tộc tương lai. Nói đi. Hoàng hậu lại hành đại lễ. Cắp. Tân Hải một mặt một bước. Vừa mới thật không dễ dàng duy trì uy áp trong nháy mắt sụp đổ Ngoại tàu đây cũng là náo loại nào. chương 515, Ngô Vương. Làm cái gì? Tân Hải triệt để bị bị hôn mê rồi. Mời ta hỗ trợ ra tay còn chưa tính. sinh con cái quỷ gì? Chờ một chút. Tân Hải nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Xin mời đại nhân thanh toàn. Hoàng hậu quý bỏ xuống Cổ tộc hàng đâu? Tân Hải con mắt trừng lớn. Hán. Không, phải nói nàng. Cổ tộc đã triệt để nương hóa. Nàng hiện tại nhiều nhất xem như thần thiếp tỉ muội Hoàng hậu cười khổ. Tân Hải. Cái kia những người khác. Một dạng. Toàn bộ cổ tộc, vô luận tuổi nhỏ, đều thành giống cái. Hoàng hậu thở dài. Những hải tử kia. Tân Hải nhớ kỹ còn có không ít trẻ mới sinh à. Bọn hắn cũng đang từ từ biến hóa. Hoàng hậu cười khổ. Cái gì? Tân Hải lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, sự tình, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trần Phong kế hoạch, tiến triển vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cái gọi là kiểu âm ma sát vốn chính là biên đi ra. Hán tự nhiên biết. Thế nhưng liền tiểu hài đều không bông tha. Tân Hải lúc này mới nhớ tới, nơi này là cổ tộc, cổ tộc hài tử, theo gia đời liền là cấp D điểm xuất phát so với nhân loại chỗ cao không biết bao nhiêu lần. Nơi này hài tử, tiên thiên thực lực mạnh mẽ, ẩn chứa cực đại năng lượng. Cho nên, vì không cho hài tử rơi vào người về sau, những người này tự nhiên cũng cho hài tử phục dụng siêu ít gen thuốc thử, coi như không cách nào đột phá. Dùng để đánh cai kê tiếp kiên cố nội tình cũng rất tốt Tân Hải nghĩ tới đây Chỉ có kinh ngạc tàn thán Đây chính là cái gọi là kiểu âm ma sát chân tướng Khiến cho hết thể cổ tộc không phát hiện được siêu ít ghen thuốc thử vấn đề Để bọn hắn lo lắng kiểu âm ma sát đồng thời Không ngừng quán thâu một loại tư duy Cái kia chính là Chỉ có siêu A cấp cường giả sẽ không bị ảnh hưởng Thì như Hắn Tân Hải Thì như Cái này nơi truyền thừa các sư huynh đệ Bởi vì lo lắng hải tử tương lai xảy ra vấn đề, hoặc là lo lắng tương lai lần nữa bị cửu âm ma sát bao trùn cổ tộc, khẳng định từ nhỏ đã khiến cho hải tử trở nên càng cường đại. Theo gia đời bắt đầu liền cho hắn đủ loại siêu ít gen thuốc thử, cố gắng khiến cho hắn mau sớm đột phá, thoát khỏi cái gọi là cựu âm ma sát nguyện rùa. Thật tình không biết. Đây mới là một cái hố cực lớn. Lại bị con hàng này hố. Tân hải thở dài. Hắn khẳng định, này tất nhiên là trần phong dở cho quỷ. ngoại trừ cái tên này Bị người cũng nghĩ không ra như thế âm hiểm cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Loại này vô hình thủ đoạn mềm dẻo, quả thực là khiến cho cổ tộc diệt tộc A. Nghĩ tới đây. Tân Hải nhìn về phía nơi truyền thừa trung tâm. Sư phụ hắn. Cái kia đến bây giờ vẫn còn sống nhân vật đáng sợ. Thế mà còn là không có ý định ra tay sao. Sư phụ, người đến cùng nghĩ như thế nào. Tân Hải khẽ lắc đầu. Bọn hắn những đệ tử này, không ai có thể suy nghĩ vị sư phụ này ý nghĩ. Tiền bối. Hoàng hậu nhìn trước mắt xuất thần Tân Hải, chủ động tới gần, thậm chí một mực trắng non tay ngọc sờ đi qua, Tân Hải lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo, liền vội vàng nắm được nàng. Đừng! Tân Hải lắp đầu. tiền bối! Hoàng hậu nỉ non. Ách, cổ tộc cũng không phải chỉ có ta một cái, còn có những người khác. Tân Hải không chút do dự đem sư huynh đệ của mình bán, chúng ta nơi này các sư huynh đệ, gần như đều không có chịu ảnh hưởng, ta có thể vì người giới thiệu. Thì như lữ hồn. Ta đã thành hôn. Lữ hồn thanh âm nhàn nhạt theo nơi truyền thừa truyền đến. Thì như mục ra. Ta không cùng ngoại tộc người giao hợp. Bạch Tông Tông tộc mang theo chính mình tiểu bạch mũ thẳng như nói. Mặc dù bọn hắn đều thuộc về cổ tộc, thế nhưng bọn hắn tự nhận là là trong cổ tộc cao quý mục tộc. Cho dù là quý là hoàng hậu, cũng không có tư cách ở chung. Hoàng hậu liền sắc mặt đỏ lên, nàng khi nào từng chịu được làm nhục như vậy. Thì như Lam Đại ca. Tân Hải vội vàng tế lên cờ lớn. Hắn nói rõ ràng là lúc trước khách mời tổ chức thần bí dưới mặt đất giao thông không chế, tên kia có được mạnh mẽ màu lam kỳ thạch có thể bỏ qua hết thể địa hình cường giả. Ta thích nam. Lam đại ca du thanh âm thản nhiên chuyển đến. Soạn. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Nếu ngươi nguyện ý theo ta một ngày, ta không ngại cùng cái này hoàng hậu sinh con. Lam đại ca lạnh nhạt nói ra. Tân Hải. Hoàng hậu một mặt mong đợi nhìn xem Tân Hải. Người chờ mong cái quỷ. Tân Hải đơn giản vô lực chửi ch� này đều sự tình gì A Tết dại, Trần Phong ngươi chờ, chờ lao tử trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tân Hải trong lòng nghĩ linh tinh. Thế nhưng trước mắt, hắn y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Thật có lỗi. Tân Hải cười khổ, ta làm không được. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn ta cổ tộc diệt vong sao? Hoàng hậu xót thương. Đi thôi. Lữ hồn đống nhiên mở miệng, sinh con sự tình coi như sóng, cũng là cổ tộc trước mắt nguy nan, chung quy cần chúng ta ra mặt. sư phụ nói Năm đó trận chiến kia về sau, chúng ta liền không hỏi thế sự. Tân Hải kháng ra cờ lớn. Ngươi chừng nào thì tuân thủ qua. Lữ hồn không chút khách khí. Vài thập niên trước, ngươi tại nhân loại lấy cái gọi là Tân Hải phân thân, âm thầm điều tra nhân loại, thậm chí tham gia cái gì chế tắc tranh tài, không phải cũng là can thiệp thế sự. Khu khu. Tân Hải ho khan hai tiếng. Ta biết ngươi kinh nghiệp. Lữ hồn vỗ vỗ bả vai hắn, lúc trước vì điều tra nhân loại sự tình, ủy khuất ngươi, nhưng là bây giờ Cổ tộc trạng hướng như vậy, cũng thật không thể lại mặc kệ. Sư phụ bế quan, chỉ có thể dựa vào chúng ta, không thể chờ sư phụ xuất quan, thấy chính là một cái đã diệt tộc cổ tộc. Người tại sao không đi? Tân Hải tức giận nói ra. Ta cũng muốn. Lữ hồn thở dài, thế nhưng là nhà của ta vị kia. Bây giờ vốn là mâu thuẫn ngươi cũng không phải không biết, hướng chi nàng vẫn là sư phụ con gái. Ta nếu là đi, đoán chừng liền lệnh. Cho nên, chuyện này chỉ có thể giao cái ngươi. Lữ hồn vẻ mặt nghiêm túc, ngừng đầu, nhìn kỹ một chút, bây giờ cổ tộc, đều là ngươi. Mặc kệ là những này thực lực mạnh mẽ chiến sĩ, hay hoặc là các nàng chính mình. Lữ hồn nói xong. Một cái chân to đem tần hải đạp ra ngoài. Bang. Nơi truyền thừa đóng cửa. Tần hải một mặt mẫu bức, ngoa tạo, hắn thế mà bị đá ra tới. vậy hạ. Hoàng hậu hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, từ giờ trở đi, ngài, chính là chúng ta vương. Tần hải. Hắn ngừng đầu. Nhìn xem này lớn như vậy cổ tộc chỗ. Nhớ tới lữ hồn, chỉ có thể lắc đầu, cái gì đều là của ta, các ngươi có thể từng biết, những này đều chẳng qua là Trần Phong trong kế hoạch một bộ phận. Thật sự là bất đắc dĩ à. Tân Hải cười khổ. Đương nhiên, nếu để cho Trần Phong thấy cảnh này, hắn đều có thể đoán được Trần Phong hội nói cái gì. Xem, Trần Phong chỉ lấy địa đồ bên trên cái kia một mảnh cổ tộc không biết chỗ, đây chính là ta cho ngươi đánh xuống Giang Sơn. Bản đại gia tự tay cho ngươi chế tạo hậu cung. Thật sự là tạo người ta. Tân Hải thở dài. Từ khi biết Trần Phong về sau, cuộc đời của hắn thật đúng là một đợt 90% giảm giá. Theo tần gia hủy diệt, đến chính mình phế bỏ, lại đến núi tuyết tuyệt cảnh, lại đến dã nhân truyền thừa, lại đến trong truyền thuyết thanh chiến, lại từng bước một đến bây giờ. Được rồi. Tân Hải hít sâu một hơi. Cái gì cổ tộc nguy nan, cái gì nguy cơ sớm tối. Chỉ có hắn mới biết được, cổ tộc coi như tuyệt hậu. Không có tương lai, cũng sẽ không chân chính biến mất, bởi vì hắn người sư phụ kia, vẫn không có ra tay. Làm cổ tộc người mạnh nhất, làm nơi truyền thừa người sáng tạo, hắn còn chưa ra tay, nói rõ cổ tộc còn chưa tới nhất thời điểm nguy hiểm. Nhân loại, mới thật sự là nguy cơ sớm tối. Mặc kệ vì chính hắn, hay là vì nhân loại, hay hoặc là vì hồi báo trần phong, hắn tự hồ cũng không có lựa chọn khác. Nghĩ tới đây, Tần Hải bước ra một bước. Hắn biết, đi ra một bước này. Hắn. Sẽ là cổ tộc duy nhất vương Hoặc là nói Nam nhân duy nhất Chương 516 Nghiệp chương A Cổ tộc Tân Hải xương vương Thậm chí không có gặp được quá nhiều phản kháng Những cái kia nguyên bản ngạo khí 10 phần thiên tài Bây giờ tại nương hóa nhân tổ giới Tựa hồ cũng đã biến thành ngạo kiểu Đến tận đây Tân Hải cũng vì cổ tộc mang đến một chút hy vọng Nơi truyền thừa Hết thể siêu cấp A Cũng không bị cấm thuật nguyện rùa Mà nơi truyền thừa Những cái kia về sau bước vào siêu cấp A ý nguyên bị nương hóa. Điều này nói rõ, nhân loại thi triển cấm thuật thời điểm, bọn hắn chỉ có cấp A. Cũng theo khía cạnh nói rõ, tân hải bọn hắn sở dĩ có thể chống cự, là bởi vì lúc ấy đã là siêu cấp A. Chỉ có siêu cấp A mới có thể chống cự. Đây là hy vọng. Cổ tộc hy vọng. Cổ tộc trẻ mới sinh tiên thiên mạnh mẽ, bình thường làm cấp D, cũng có thiên tài, đi ra liền là cấp C, thậm chí còn có càng cường đại người, có thể thấy được chút ít. Mà cổ tộc hy vọng duy nhất, Liền là để cho mình hài tử mau sớm bước vào siêu A. Nhớ kỹ. Hiện tại còn chưa nương hóa hài tử, nhất định phải cách biệt, tận lực không nên để cho nó cùng bất luận kẻ nào giải trừ, không cần cảm nhiễm nguyên rủa Mau sớm khiến cho hắn bước vào siêu A. Tân Hải lo lắng. Hắn hy vọng cổ tộc còn có thể giữ lại cái cuối cùng hạt giống. Thế là, tất cả mọi người điên cuồng thi triển siêu ít ghen thuốc thử, nhưng mà... Vô dụng. Những hài tử kia tựa hồ cũng không có trốn qua vận rủi. Lời nói còn chưa nói lưu loát, liền đã hoàn thành ký hiệu nam đến ký hiệu nữ chuyển biến, khiến cho những gia trưởng kia từng cái đau lòng nhất góc, hoảng sợ nhân loại nguyện rủa mạnh mẽ. Đến tận đây, cổ tộc mới tính là chân chính tuyệt chủng, tần hải đồng học không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, bởi vì tần hải đồng học trên bản chất là tốt, mà lại phương pháp cũng là đúng, cho nên cổ tộc không ai trách hắn, ngược lại cảm động đến rơi nước mắt, mà giờ khắc này, bởi vì đồng bệnh tương liên nhân tố, hoặc là đối cổ tộc tương lai lo lắng. Phản loạn những người kia lại có chút kẻ nhặt vô vị chuẩn bị từ bỏ cảm giác. Thế là, Tân Hải quy mô diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chính sách, dẫn đầu cổ tộc đại quân, hướng về phản loạn quân khai chiến, khiến cho bọn giá hỏa này lần nữa lên phản nghịch tâm tư. Ngươi xem, không phản loạn, chỉ có chết. Đại chiến bùng nổ. Cổ tộc lần nữa tiến vào toàn diện hỗn loạn. Nhớ kỹ. Chiến tranh bây giờ, là vì sau này hòa bình. Ta chán ghét chiến tranh. Ta hy vọng có thể mau sớm kết thúc tất cả những thứ này. Giấc mộng của ta, là trở lại cái kia mảnh bẻ phái nhỏ, cùng các sư huynh đệ thật tốt tu luyện. Tân Hải từng câu danh ngôn lưu truyền. Hiển nhiên, theo Trần Phong cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, hán thu hoạch tương đối khá, về phần trong này có hay không Trần Phong chỉ bảo nhân tố, cũng chỉ có trời mới biết. Tóm lại, Tân Hải xưng vương, vì nhân loại tranh thủ thời gian dài. Thế nhưng, ngươi có thể tranh thủ bao lâu? Trần Phong hỏi, ta không biết Tân Hải thở dài, không biết có phải hay không là bởi vì hắn nguyên tố, những cái tiêu lật bản trong đám người, lại còn có người bởi vì hắn là Tân Hải, chủ động đầu hàng, nguyện ý tới phụng dưỡng hắn ba. Tân Hải chính mình cũng hết sức ngộng bức được chứ. Thế nhưng, có một chút ta có khả năng khẳng định. Cổ tộc đã không có nam tính, một khi Bình Định hoàn tất, làm ánh mắt của các nàng đặt vào nhân loại nơi này thời điểm, nhân loại nam tính, chỉ sợ. Tân Hải muốn nói lại thôi. Trần Phong con mắt đống nhiên trận to. Niệm đó, Không thể nào. Hắn lúc này mới nhớ tới như thế một cái sự thực đáng sợ, không có nam tính cổ tộc, theo nam nữ tỷ lệ càng lúc càng lớn nhân loại một khi hỗn hợp, cái kia tình huống. Trần Phong khẳng định, căn bản liền dụ hoặc cái gì đều không cần. Chỉ cần những cái kia tướng mạo Mỹ lệ nữ tử một cái câu tay, không ít người hồn cũng bị mất, đến lúc đó. Chẳng lẽ không có cách ly sinh sản sao? Trần Phong vô lực chửi bậy. Trời mới biết, thời đại này liền nhân thú đều có thể sinh cổ tộc cùng nhân tộc không có đạo lý không được a Tân Hải thở dài. Trần Phong khỏe miệng vì vì run dậy, lại không phản bắt được. Đúng vậy à, ngươi nhìn người nọ một chút ngựa nhất tộc, như đầu nhân nhất tộc, trong truyền thuyết thế nhưng là. Nếu như Tân Hải tiên đoán sự tình thật phát sinh, đến lúc đó diệt đi có thể cũng không phải là cổ tộc, mà là cả nhân loại văn minh khả năng bị thôn tính. Không khác. Cổ tộc người vô luận giới tính như thế nào, thực lực cuối cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó, tất cả nhân loại, Có thể sẽ trở thành cổ tộc người nô lệ. Cho nên, nhân loại thời gian ý nguyên rất khẩn cấp, gấp vô cùng nội vã. Nhất là cổ tộc còn đang không ngừng mạnh lên dưới tình huống. Thời gian A. Trần phong xoa xoa đầu. Sự phát triển của loài người cần thời gian. Siêu ít ghen thuốc thử đã tiến vào siêu tốc giai đoạn phát triển. Gần như người người đều có thể lĩnh ngộ siêu ít cảnh giới. Thế nhưng này như cũ chưa đủ ba. Nhân loại cần phải trở nên mạnh hơn. Những cái kia lĩnh ngộ siêu cấp lực lượng nhân loại cần phải nhanh một chút bước vào siêu A. Chỉ có như thế, nhân loại mới có thể trở nên đủ mạnh. Đúng rồi. Gần nhất đã có một ít cổ tộc nghĩ biện pháp đi tới thế giới loài người. Nghe nói cũng là tại cổ tộc không vượt qua nổi, mong muốn tới thế giới loài người sinh hoạt, bọn hắn bề ngoài là không nhìn ra, các người muốn nhiều chú ý xuống. Tân Hải dặn dò Cổ tộc nhân khẩu chảy vào nhân loại, đây cũng là cái phiền phải lớn. Ồ, Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Cổ tộc. Xem ra phải nghĩ một chút biện pháp. Trần Phong tự lầm bẩm Dựa theo Tần Hải theo như lời, đây có lẽ là một cơ hội. Một cái sớm cùng với các nàng giao phong cơ hội. Có khả năng phân tích nhược điểm của các nàng, hiểu rõ chân chính cổ tộc. Xoạn. Cúp máy thông tin đằng sau, Trần Phong lập tức bắt đầu điều tra. Rất nhanh. Bọn hắn đã tìm được cái kia trà trộn tại thế giới loài người cổ tộc, mà nhất làm cho người ngạc nhiên là, nàng vậy mà kết hôn. ngụy trang thành nhân loại, cùng nhân loại kết hôn ba Tính danh, Nguyễn Lan. Thực lực, siêu cấp A. Giới thiệu, 3 tháng trước xuất hiện tại Hải Thành, bởi vì tướng mạo xuất chúng, khí chất tốt nhất, tính cách dịu dàng, mà bị vô số người truy cầu, sau cùng theo trong đó một vị đi vào hôn nhân điện đường. Nữ tử này thành hôn về sau, tìm công việc, như người bình thường đi làm, chưa bao giờ làm bất luận cái gì khác người sự tình. Nguy Trang, bởi vì hắn thực lực siêu cường, không người có thể hiểu rõ. Nguyễn Lan. Trần Phong Níu Mày. Thủ hạ đưa ra vị này siêu cấp há cường giả tài liệu cạn kẽ. Ơn. Đích sắc rất đẹp lệ. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, mang trên mặt cười nhạt ý, dáng người gần như hoàn mỹ. Đích thật là rất nhiều trong lòng người nữ thần. Ai có thể nghĩ tới này thế mà lại là một cái cổ tộc. Chuyện này, Trần Phong cũng không nói cho những người khác. Hoa, wow, thật đẹp. Đúng vậy a có thể cưới được loại này mội tử. Sống ít đi 30 năm cũng đáng. Vài người nhân viên điều tra kinh ngạc tán thán. Trần Phong lường bọn hắn lướt mắt cũng không mở miệng. Những này đột nhiên giết tới nhân loại cổ tộc, đến cùng làm sao cái tâm tư, còn không có người biết rõ. Nếu là lúc trước, trực tiếp giết chết chính là. Nhưng là bây giờ, lại có thể là chạy nạn đến như thế, hơn nữa còn tìm người kết hôn. Nên xử lý như thế nào? Hoặc là nói, mục đích của các nàng lại là cái gì? Xem ra muốn đích thân xử lý một chuyến. Trần Phong thở dài. Đương nhiên, trước lúc này, Hắn vẫn là tìm Tần Hải muốn vị này tháng lan cô nương tài liệu cả kẽ. Người này, có ấn tượng sao? Chờ một lát. Tần Hải rất mau tìm ra tư liệu của nàng. Ừm. Tìm được. Cái tên này nguyên danh gọi lý cho trứng cổ tộc một cái làm khai hoang thôn xóm dã nhân. Bất quá hắn lúc ấy là hoàng dã một phương bá chủ, được xưng là mặt sẹo ca, thực lực cứng hãn, đến cấp A, về sau cưỡng ép cướp đoạt hàng loạt siêu ít gen thuốc thử về sau, đột phá bước vào siêu A cảnh giới sau không biết tung tích. Đau. Mặt sẹo ca. Trần Phong xem trong tay tháng lan cô nương ảnh chụp có chút im lặng. Thực sự là... Nghiệp trướng A. hắn thở dài một tiếng. Về phần cái này nghiệp trướng người là ai, không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên, đau của chúng ta sẹo ca kỳ thật cũng không nói láo, chỉ bất quá mặt sẹo vị trí đổi mà thôi. ân không thật xấu. Trình lý tháng lan cô nương tư liệu, Trần Phong dự định đi gặp nàng cùng với cái kia kẻ xui sẹo trượt phu. Chỉ là... Trần Phong không nghĩ tới. Vừa tới Hải Thành. Liền gặp được vị cô nương này. Ha ha ha ha. Trần Phong. Một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, ta liền biết là ngươi. Hoa, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới Hải Thành nữa nha, không nghĩ tới còn có thể thấy ngươi ba. Trần Phong ngầm đầu nhìn lại, liền giật mình, Mục Nguyên. Không sai. Trước mắt xuất hiện, đúng là Trần Phong năm đó bằng hữu Mục Nguyên. Chỉ bất quá, Mục Nguyên tiềm lực, tại sông vào vô vọng đằng sau, dứt khoát sống yên ổn tại Hải Thành qua lên chính mình cuộc sống tạm bợ cũng coi là có chút an nhàn Chỉ là... Trần Phong kinh hại không phải hắn, mà là bên cạnh hắn vị kia. Tới tới tới, ta giới thiệu cho người. Mục Nguyên tự hào nói, này là thê tử của ta, Nguyệt Lan Ba. Trần Phong con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngoa Tào Không thể nào. Trong truyền thuyết kia kẻ xui xẻo lại là Mục Nguyên. Trần Phong trận nhớ tới năm đó cô gái thai thỏ sự kiện cùng tiểu mẫn sự kiện. Cho nên nói, chúng ta đang thương Mục Nguyên đồng học, hiện tại vẫn chưa ra khỏi vận mệnh nguyện rủa sao. chương 517. Kinh biến. Đã lâu không gặp. Trần Phong vẻ mặt xấu hổ. Thật. Nhân sinh thật sự là khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn Hắn nghĩ tới vô số khả năng, thật không nghĩ tới, người kia lại là mục nguyên. Tại sao có hắn A? Này tạo cái gì nghiệt? Nghĩ nghĩ tới chúng ta lúc trước thất tỉnh sau tại khách sạn tình Thương Tiểu Ca, Trần Phong thật sự là một lời khó nói hết. Về sau trải qua tiểu mẫn sự tình càng là kém chút phế đi, hiện tại. Trần Phong chính mình đều không có ý tư nói. Này để cho mình làm sao mở miệng a Chẳng lẽ nói lao bà ngươi nhưng thật ra là đàn ông trở nên trước kia gọi lý chó chứng không chỉ so với người mạnh mà lại lớn hơn người người xương mặt xẻo ca trong thôn một phương bá chủ không ai dám trêu trọc. Nói thế nào? Có thể nói ra sao? Trần Phong thở dài. Làm gì? Mục nguyên bất mãn, chúng ta không đến mức như thế không quen tay a Hai người mặc dù thật lâu không gặp, thế nhưng máy chuyển tin vẫn là thường xuyên nói chuyện trời đất, Trần Phong này lúng túng thái độ, khiến cho hắn cảm thấy là lạ lạ. Rất là khó chịu. Dĩ nhiên không phải. Trần Phong vô vô bở vai của hắn, nhìn về phía tháng lan cô nương, chỉ là vị này. Bởi vì Nguyệt Lan sao? Mục Nguyên hắc hắc vui lên, cũng đúng, nhà của ta Nguyệt Lan thế nhưng là nữ thần, hừ hừ, ngươi là không biết, ta lúc ấy truy cầu nàng bao lâu mới theo đuổi. Ngươi nha. Nguyệt Lan yêu kiểu cười, liền biết nói khoác đoạn chuyện cũ này. Cái đó là, Mục Nguyên ôm hắn bờ eo thòn, đây chính là chúng ta sinh lớn nhất chiến tích. Chán ghét. Nguyễn Lan Ngượng ngùng nhẹ nhàng đánh một cái hắn. Trần Phong. Mặt xẻo ca thế mà còn biết chiêu này. Hát hát. Ngươi tới Hải Thành có chuyện gì? Mục Nguyên hỏi. Trần Phong biểu lộ có chút xoắn suýt. Làm sao bây giờ? Nhìn xem Mục Nguyên hạnh phúc bộ dáng, Trần Phong còn thật không biết nói thế nào mở miệng. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu, liền là tới tuyên bố một chút chế tác nhiệm vụ. Ồ. Nhiệm vụ gì? Mục Nguyên hai mắt tỏa sáng, có hay không ta có thể làm? Hắc hắc. Nếu như có thể mà nói, ta ở giữa bộ tiêu hóa đi. Cũng tốt. Trần Phong suy nghĩ một chút, ban bố một đống đơn đặt hàng giao cho Mục Nguyên. Thời gian so sánh đuổi, đều là một chút cấp thấp đơn đặt hàng. Ta lẽ ra chuẩn bị đến hải thành phân hội nhìn một chút. Giao cho ta là được. Mục Nguyên một vô ngực, điểm người biết, ta quen thuộc, yên tâm, hôm nay khẳng định toàn bộ xong Hắn biết Trần Phong thân phận, nếu Trần Phong nói thời gian đang gấp, vậy liền nhất định đều là vật rất trọng yếu. Hả, đúng. Có hay không thu thập thuận tiện làm việc." Mục Nguyên có chút nhăn nhó, "Giúp ta nhà Nguyệt Lan thay cái tốt một chút chứ sao?" "Thu thập." Trần Phong trầm âm, "Vừa vặn ta muốn đi thu thập bộ môn đi xem một chút, ta có thể hỏi một chút bọn hắn chủ quản, Nguyệt Lan đúng không?" "Vừa vặn ngươi dẫn ta đi đi qua." "Vâng." Nguyệt Lan ôn nhu nói, "Vậy xin đa tạ rồi." Mục Nguyên mừng rỡ. "Không sao." Trần Phong cười cười. Mục Nguyên gấp gáp đi chế tác hiệp hội, Nguyệt Lan thì là mang theo Trần Phong đi mua hàng cánh cửa. Trần Phong ánh mắt thì là một mực rơi tại vị này tháng lan cô nương trên người. Hoàn toàn chính xác. Có chút không giống nhau lắm. Cứ việc nàng làm được cực kỳ ấn ấp, thế nhưng dùng Trần Phong thực lực hôm nay, tự nhiên có thể cảm nhận được một chút không giống nhau đồ vật, cổ tộc chung quy là cổ tộc. Chỉ là các nàng bây giờ đến cùng là nghĩ như thế nào? Cổ tộc tình huống hiện tại, trốn tới người còn muốn trở về sao? Hoặc là, can nguyện biến vì nhân loại. Đây đều là Trần Phong bọn hắn cần chuyện điều tra. Nếu như có thể đem những này chạy nạn đi ra cổ tộc cường giả, biến vì nhân loại chân chính một phần tử, hoặc khen nhân loại thực lực sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Ánh mắt lưu chuyển, Trần Phong lâm vào chầm tư. Mà trước mắt, vị kia dẫn đường tháng Lan cô nương cảm thụ được Trần Phong không chút kiêng kỵ ánh mắt, đã chịu hồi lâu sau, rốt cục phân nộ, các hạ, xin đừng nên nhìn loạn. Ngài là mục nguyên bằng hữu, xin mời tôn trọng hắn. Nguyệt Lan cắn môi nói ra. Trần Phong, ngọa tào mặt xẻo ca tức giận. Ngươi thật ưa thích Mục Nguyên. Trần Phong tò mò nhìn nàng. Vâng. Nguyệt Lan không biết Trần Phong có ý tứ gì. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Ta thân phận gì? Trần Phong hỏi. Chế tác hiệp hội đại nhân vật. Nguyệt Lan suy nghĩ một chút nói ra. Nàng tiến vào xã hội loài người vẫn tại ở nút. Về sau cũng chỉ dám ở trong phạm vi nhỏ chuyển động. Liền máy chuyển tin đều không có. Chớ nói chi là điều tra thứ gì. Rất nhiều chuyện, cũng đều là nhận biết Mục Nguyên sau dần dần biết đến. Ta gọi Trần Phong Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua cái tên này. Trần Phong thản nhiên nói, thế nhưng ta làm một ít chuyện ngươi khẳng định biết, tỷ như. Siêu ít gen thuốc thử chính là ta làm ra. Nguyệt Lan vẻ mặt rốt cục có chút biến hóa. Siêu ít. Trải qua cổ tộc sự tình, nàng làm sao không biết siêu ít gen thuốc thử đến cùng khủng bố đến mức nào. Chính nàng càng là thông qua siêu ít gen thuốc thử mới trở thành siêu cấp A. Điểm thứ hai Trần Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười, kiểu âm ma sắt cũng là ta chủ đạo cấm thuật Vâng! Trong óc nổ vang, Nguyệt Lan vẻ mặt trong chốc lát trở nên tuyết trắng. Tại Trần Phong nói ra cựu âm ma sắt bốn chữ thời điểm, nàng rốt cuộc biết vì sao Trần Phong vì sao một mực không chút kiêng kỵ nhìn xem nàng, Trần Phong ánh mắt làm gì cổ quái như vậy. Thật, thật xin lỗi! Nguyệt Lan hốt hoảng thất sát. Các ngươi cổ tộc càng ngày càng quá mức. Trần Phong cười lạnh, đều loại trình độ này, thế mà còn dám tới sao? Ta tự mình tới! Nguyệt Lan kinh hoàng ta là chạy nạn tới, thật, ta! còn có mục nguyên. Trần Phong ánh mắt trở nên lạnh lùng, cấu kết cổ tộc. Không có quan hệ gì với hắn. Nguyệt Lan quỷ gối Trần Phong trước mặt dập đầu, thùng thùng rung động, không ngừng khẩn cầu, thậm chí nói thẳng ra mình rốt cuộc là như thế nào một đường trốn qua tới các loại. Trần Phong không nói gì. Chờ chút, này nội dung cốt chuyện không đúng vậy. Không phải là mặt xẻo ca phấn khởi phản kháng, chính mình chỉ có thể đem chu diệt mới đúng không? Làm bao hêm đẹp chính mình thành bổng đánh huyên ương người xấu. con mẹ nó là biến dị ương Ngươi thật ưa thích Mục Nguyên. Trần Phong thở dài. Vâng. Nguyệt Lan thấp giọng nói ra. Cái kia liền trở về đi. Quay lại, ta sẽ để cho nhân viên công tác cùng ngươi liên hệ, làm đơn giản một chút chứng nhận. Nếu như có thể nói, ta sẽ để cho ngươi biến thành con người thực sự. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Thật. Nguyệt Lan mừng như điên. Đương nhiên. Bất quá, nếu thành vì nhân loại, về sau nếu là cổ tộc cùng nhân loại đối địch. Trần Phong đống nhiên nói ra. Ta tự nhiên vì nhân loại mà chiến. Nguyệt Lan không chút do dự. Ta trải qua cổ tộc thảm thiết nhất thời điểm. Ta là bị cổ tộc người bức bách đi ra. Ta đối nơi đó hận ý khả năng so với các ngươi còn mánh liệt hơn. Rất tốt. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi về trước đi làm việc đi. Vâng. Nguyệt Lan không người Trần Phong đưa mắt nhìn nàng đi xa. Trong bóng tối. Đi ra mấy tên ghen chiến sĩ. Đúng là thuần một sắc siêu cấp thá đây là hiển nhiên. Trần Phong nếu dám đối siêu cấp thá ra tay Đương nhiên sẽ không độc thân đi tới. Kết quả khảo nghiệm như thế nào? Trần Phong hỏi. Không có vấn đề. Một người nói, hắn Nam hiểu nhất liền là thuật độc tâm. Nếu là hắn toàn lực thôi động, cho dù là siêu cấp á cũng không cách nào trốn qua. Húng chi hiểu tâm tính vô tâm. Cô nương này trong lòng cùng thuyết minh nhất trí. Mà lại, cho dù là quỷ trên mặt đất dập đầu đập chảy máu, cũng không nghĩ tới độc thủ. Nàng không có lên qua sát tâm. Thậm chí vừa rồi, nàng chủ động nói lúc đi ra. Đã có hy sinh chính mình tới bảo hộ Mục Nguyên ý nghĩ, cô nương này, là thật ưa thích Mục Nguyên. Trần Phong yên lặng nghe. Người đây. Hắn nhìn về phía một người khác. Số liệu giám sát không sai. Người kia tử tổ nói, khoa chúng ta nghiên phương diện nghiên cứu số liệu cùng bọn hắn năng lực phán đoán là nhất trí. Phải không? Trần Phong hai mắt khép hở. Chủng tộc mâu thuẫn trước mặt, không cho phép tư tình, thế nhưng nếu như có thể hai phương diện đều bắt được, kết quả tự nhiên là tốt nhất, so như bây giờ có thể đem cổ tộc cường giả biến thành nhân loại. Tự nhiên là tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là, bảo đảm những này cổ tộc thật không có vấn đề. Tân Hải. Trần Phong trực tiếp liên hệ Tần Hải có lẽ số liệu. Không chỉ là tháng lan cô nương một người, hết thể chạy nạn mà đến cổ tộc người số liệu, hắn đều cần. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có thể thu bên dưới nhiều ít người. Nghiên cứu khoa học kết cấu kiểm trắc. độc tâm năng lực phụ trợ. Tân Hải cái này lớn nằm vùng điều tra cổ tộc tin tức. Có thể nói Gần như mỗi một cái tới cổ tộc người đều bị lật cả đáy lên trời, mỗi người bọn họ nội tình đều bị tra rõ ràng, mà ở trong đó mặt, ngoại trừ riêng lẻ vài người so sánh hung tàn bị ghen công hội chém giết bên ngoài, phần lớn người đều là chân chính ưa thích nơi này. Theo cổ tộc Hoang Vu cùng dã man so sánh, xã hội loài người hòa bình, hiển nhiên này những này nhận qua rất nhiều cực khổ cổ tộc người ưa thích. Những người này xác nhận không sai, chỉ là nhân viên công tác tìm tới các nàng thời điểm riêng lẻ vài người như là Nguyệt Lan một dạng nói chuyện đối tượng tiến vào như người bình thường kết giao thế nhưng mặt khác một nhóm người vậy mà ngộ nhập đông cửa ải hạ hải đi ân Trần Phong thật không biết nói cái gì cho phải cũng may các nàng cũng chỉ là không biết như thế nào sinh hoạt lại trong lòng run sợ sợ bị phát hiện cho nên mới trốn ở cái kia bóng tối đặc thú chỗ Trần Phong tìm tới các nàng cho các nàng một cái chính thức thân phận ghen công hội mua hàng cánh cửa một cái mặt ngoài hết sức bình thường Thế nhưng trên thực tế lại là đi so sánh trật vật địa phương thu thập hiếm hoi tài liệu ngành đặc biệt Một cái chuyên môn làm những này cổ tộc cường giả chế tạo riêng bộ môn Những cái kia đối với người bình thường tới nói hết sức công tác nguy hiểm Đối với các nàng tới nói đơn giản không nên quá dễ dàng Ở chỗ này, các nàng có hợp cách thân phận, có cao hơn thù lao, cũng có thể dung nhập xã hội Những này cổ tộc người lại thật dung nhập xã hội loài người Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất là sẽ bị kéo dài giám sát Mãi đến các nàng theo thân thể đến huyết dịch hoàn toàn biến thành nhân loại, này liền cần khoa nghiên bộ cánh cửa cố gắng. Chúng ta đang tiến hành huyết dịch cải thiện thí nghiệm, khả năng chỉnh lý đi cổ tộc dấu vết. Các nàng, có lẽ sẽ hoàn toàn biến thành nhân loại. Nhân loại thực lực, lại bởi vì việc này mà mạnh mẽ như vậy một chút. Trần Phong, cảm ơn. Mục Nguyên đánh tới cảm tạ điện thoại. Thê tử Nguyệt Lan hiện tại rõ ràng vui vẻ rất nhiều, tựa hồ cả người đều bưng lỏng, mỗi ngày làm việc cũng đã biến thành 8 giờ. Rốt cục dám theo chính mình ra cửa. Chuyện nhỏ. Trần Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, cuối cùng kết thúc. Cổ tộc bên kia, bọn hắn vẫn như cũ còn tại phục dụng siêu ít gen thuốc thử. Những người kia cũng không hoài nghi. Tất cả sai lầm, đều bỏ vào kiểu âm ma sát trên người. Ấn. Rất hoàn mỹ. Như vậy vấn đề còn lại, liền là yêu tộc, chỉ cần khống chế yêu tộc khôi phục. Vâng. Một tiếng sấm xét giữa trời quang. Thế giới loài người trong nháy mắt bị nảy trói mắt hào quang lấp lánh. Đây là... Trần Phong đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn xem cái kia lué lên nửa bầu trời kinh khủng hào quang. Trong nháy mắt đó, vô cùng tận yêu khí tràn ngập bao phủ toàn bộ thế giới. Xảy ra chuyện 3. chương 518, trở về cường dạ. Vâng, kèm theo cái kia một đoàn quang hoa nổ tung, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Nồng đậm yêu khí trong chốc lát bao phủ toàn bộ thế giới. Một cỗ xa so với lúc trước yêu tộc phủ xuống thời giờ khắc còn muốn khí tức kinh khủng bùng nổ, hú dọa tất cả mọi người. Đây là... Đến cùng phát sinh cái gì? Đám người sợ hãi? Này khí tức quá mức kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Hưu! Hưu! Vô số cường giả ra tay. Nửa năm qua, nhân loại ra đời mấy trăm siêu A cấp, giờ phút này dồn dập xuất hiện, chỉ là còn không chờ bọn hắn tìm tới yêu khí đầu mườn, bầu trời nháy mắt khôi phục sáng sủa. Yêu khí, biến mất. Không có. đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ai cũng không biết cái kia đột nhiên xuất hiện yêu khí đến cùng vì sao mà đến. Ghen công hội. Vừa mới xuất hiện siêu A cấp cũng là lướt nhau, hai mặt nhìn nhau. Tìm tới vị trí sao? Không có. Căn bản không có vị trí, mặt đất, bầu trời, tất cả vị trí ta đều điều tra. Vừa rồi yêu khí tựa hồ vốn là trong không khí, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đáng chết. Mọi người sắc mặt khó coi. Này đột nhiên tạo lên yêu khí. Đem nhân loại nửa năm qua tự tin đánh vào thung lũng, nếu yêu khí có khả năng xuất hiện ở đây, cái kia yêu tộc. Những cái kia khôi phục yêu tộc vô cùng kinh khủng. Một cái ngủ say vô số năm trùng tộc, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Tiếp tục giám sát. Vâng. Điều tra ngành sắc mặt rất khó nhìn. Tháng trước bọn hắn vừa mới cởi nhạo địa chấn ngành báo động trước đều là mã hậu pháo, không nghĩ tới này đảo mắt liền đến phiên chính mình, bọn hắn căn bản không hề có tác dụng. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc trở về Vâng. Một vệnh hào quang đống nhiên nổ tung. Lại tới. Đám người trong nháy mắt cảnh giác. Không, không phải yêu khí. Có người hai mắt như điện, thấy nơi xa đạo quang hoa kêu bên trong cái bóng, là người một nhà. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển. Cái kia người đã vọt tới trước mặt mọi người. Chỉ là cùng trong tưởng tượng không giống nhau chính là, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái toàn thân vết máu loang lổ gần như nhìn không thấy dung mạo ghen chiến sĩ mà đáng sợ nhất là thực lực của hắn siêu A cấp, là lý lôi đại nhân. Một người nhận ra hắn, lý lôi, ghen công hội cường giả tối đỉnh một trong. Hắn không chỉ là bình thường siêu A cấp, mà là chân chính đỉnh phong cấp cường giả, siêu A cấp 9. Dạng này nhân loại, là sớm nhất kỳ không có siêu ít ghen thuốc thử thời điểm cường giả, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, một mực ở vào nhân loại đỉnh phong nhất hàng ngũ. Cho dù là hiện tại, thế nhưng không nghĩ tới. Yêu. Lý Lôi một câu nói còn chưa dứt lời liền bất tỉnh đi. Nhanh, cứu hắn. Đám người kinh hãi. Mấy công việc nhân viên vội vàng qua đi cứu trị ai cũng không muốn nhìn thấy một cái đỉnh phong cấp cường giả chết ở chỗ này, bọn hắn thậm chí căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người luôn cuống tay chân. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Trần Phong thì là gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận. Bởi vì ngay tại Lý Lôi xuất hiện trong nháy mắt đó, may mắn quần sáng cảnh giới công năng khởi động, may mắn điểm trị giảm xuống Giả lập trong chân rung, kinh khủng cảnh cáo hồng quang không ngừng lấp lẻ. Đây là... Nguy hiểm. Địch tập. Trần Phong không chút do dự lên tiếng cảnh cáo, có người nhòm ngó trong bóng tối. Xoạn. Mọi người chung quanh trong nháy mắt cảnh giác. Mà đúng lúc này, cái tiêu cách đó không xa trong hư không. Một đoàn yêu khí trống rông xuất hiện, xé rách hư không. Ba đạo bóng đen theo trong hư không xuyên qua mà đến. Mục tiêu thỉnh lỉnh đúng là lý lôi. Bảo hộ hắn. Hai tên siêu A cấp trong mắt Hàn Quang Tại nhiều như vậy siêu A cấp trước mặt muốn giết người. Này yêu tộc thật lớn mật. Liền coi như bọn họ chỉ là vừa đột phá siêu A cấp, vậy cũng là chân chính siêu A cấp. Cút. Phẫn nộ ghen chiến sĩ ra tay. Vâng. Vâng. Vâng. Bóng đen vỡ vụn, yêu khí tràn ngập. Cái kêu ba đạo bóng đen bên trong, cứ thế mà nổ ra ba đạo giữ tận thân thể. Thình lình đúng là yêu tộc, một kích không trúng, chúng nó lại bị sinh sinh đánh đi ra. T. Âm lanh thanh âm quanh quẩn. Ba cái kia yêu tộc thân ảnh quay lại, lại hóa thành đường con vòng qua cái kia mấy tên siêu A cấp lần nữa đánh tới. Mục tiêu? Vẫn là lý lôi. Cẩn thận. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Hiểu rõ. Hai tên chủ tu phòng ngự siêu A cấp gắt gao canh dự ở lý lôi bên người. Bọn hắn biết, yêu tộc đã như vậy điên quẩn nghĩ muốn giết chết lý lôi. Tất nhiên là bởi vì lý lôi biết vô cùng trọng yếu đồ vật, này đối với nhân loại mà nói. Ý nghĩa trong đại. Vâng. Vâng. Từng đoàn từng đoàn hào quang nổ tung, đám người gắt gao vòng phòng hộ Lý Lôi, ba tên yêu tộc liên nhau, hiển nhiên biết như thế căn bản là không có cách đánh giết Lý Lôi, trong mắt liền lóe lên hàng quang. Bọn gia hỏa này, Trần Phong đột nhiên cảm giác được trong lòng run sợ. Nguy hiểm, cẩn thận. Trần Phong một câu lời còn chưa nói hết. Và anh. Một đoàn quang hoa nổ tung, cái kia trong bóng tối, một tên cường giả yêu tộc toàn thân lập lòe trói mắt hào quang, cái kia nổ tung kích hào quang theo trong cơ thể nó tiêu tán. Vậy mà cứ thế mà đem chính mình no bạo. Ông. Cái kia kinh khủng hào quang chảy vào bên người hai người đồng bạn trong cơ thể. Trong chốc lát, hai cái nguyên bản chỉ có siêu A cấp 5 thực lực yêu tộc, trong nháy mắt tăng vọt đến siêu A cấp 8, một cái vô cùng kinh khủng cấp bậc, thực lực tăng lên dữ dội. Điên rồi. Chúng mắt người đột nhiên trợ to. nay vẹn vẹn không quá trong nháy mắt thời gian, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này yêu tộc là muốn tự bạo, đều nhắc lên phòng ngự, ai biết, này yêu tộc lại là tự sát. Không. Càng chuẩn sắc mà nói, đây là hiến tế. Yêu tộc cam hiểu nhất thủ đoạn, hiến tế sinh mệnh đến để thăng lực lượng, chỉ bất quá, cái này yêu tộc hiến tế là chính hắn. Gào. Còn lại hai cái yêu tộc thực lực tăng lên dữ dội. Vâng anh. Trong đó một tên yêu tộc trong nháy mắt nổi khùng. Cẩn thận. Mọi người sắc mặt khó coi. Cương giả yêu tộc để bọn hắn có chút mệt mỏi đối phó. Bọn hắn rõ ràng, yêu tộc cái trạng thái này hiển nhiên không có khả năng kéo dài quá lâu, dựa theo bọn hắn lúc đầu ý nghĩ Chỉ cần chống đến yêu tộc cái trạng thái này hủy bỏ là được rồi. Chỉ là... Hưu Một tên yêu tộc bỗng nhiên thăng thiên mà lên. Đám người trong đầu lué lên dấu chấm hỏi. Mà ngay tại cái kia nháy mắt, tên kia yêu tộc mi tâm bỗng nhiên lué lên từng cái cổ xưa mà lại phù văn thần bí, từng đạo hào quang nhàn nhạt đống nhiên lấp lué. Nó hư không chỉ hướng hết thẻ cấp A. Đinh. Đinh. Ở đây hết thẻ siêu A cấp trên người bỗng nhiên thêm ra một cái hoa văn. Này cái gì? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Tế. Cái kia yêu tộc phun ra một chữ. Trật. Và anh. Hắn hư không trôi nổi thân thể đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn phù văn, chúng mắt người đột nhiên trơn to, này lại là cái gì? Lại mẹ nó tự sát một cái. Bốn. Này yêu tộc có phải bị bệnh hay không? Một lời không hợp liền tự sát. Liên tại bọn hắn đầu góc mơ hồ thời điểm, cái kia yêu tộc hóa thành phù văn, đống nhiên lấp loe ánh sáng lóng ánh sáng chói Trên người mọi người phù văn nháy mắt trở nên sáng ngời. Tất cả mọi người thân thể hơi ngừng. Hết thể cường giả. Hết thể siêu A cấp. Thân thể tất cả mọi người đều trong nháy mắt này dừng lại. Đây là... Chúng mắt người đột nhiên trợ to. Định thân. Định thân thuật. Hai cái yêu tộc chết đi cũng chỉ là vì định trụ hết thể siêu A cấp. Không phải yêu tộc điên rồi mà là bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp yêu tộc chém giết lý lôi chấp nghiệm. Mà đúng lúc này. Hưu. Cái kêu một tên sau cùng yêu tộc rốt cục ra tay. Cút ngay. Mấy cái cấp A cùng siêu cấp B cố gắng ngăn lại nó. Và anh. Một đám người trong nháy mắt bị hoanh bay. Dùng thực lực của những người này, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không thể ngăn trở. Đến mức siêu A cấp. Căn bản là không có cách động đậy. Cho dù là bọn họ cùng với dùng chính mình lực lượng cường đại nhất, đi phá mất này định thân, mặc dù bọn hắn đã cảm giác được định thân lung lay sắp đổ, thế nhưng là... Và anh. Cái kia yêu tộc một quyền đánh phía Lý Lôi. Hết thẻ siêu A cấp bị khốn trụ, cấp A siêu cấp B căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Lôi ở vào trong hôn mê, trong lúc nhất thời, lại không người có thể ra tay. chương 519, nào có cái gì càng ngày càng mạnh. Xong. Trong lòng mọi người mát lạnh Mà vừa lúc này, một thân ảnh xuất hiện, đồng nhiên ngăn tại Lý Lôi trước mặt. Đám người liếc nhìn liếc mắt, liền kinh hãi, bởi vì người kia thỉnh lỉnh đúng là Trần Phong. Trần Phong người đi ra. Gầm lên giận dữ Lý Lôi xảy ra chuyện còn chưa tính, nếu như ngay cả Trần Phong đều đã chết. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến nhân loại chịu trọng thương, bọn hắn hiện tại còn không biết yêu tộc tất sát Lý Lôi nguyên nhân, thế nhưng là Trần Phong là tuyệt đối không thể chết. Đối diện thế nhưng là đủ để so sánh siêu A cấp 8 yêu tố A. Mà Trần Phong, coi như nửa năm này hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, ý nguyên cũng chỉ có siêu B9. Trong lúc này, kém chọn vẹn 9 cái cấp bậc. Trần Phong, trần cua T, UVN đám người lo lắng. Hy vọng Trần Phong đừng đi chịu chết. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi, hắn biết mình thực lực, thế nhưng hắn càng muốn biết, có thể làm cho yêu tộc điên cuồng như vậy truy sát lý lôi nguyên nhân thực sự. Bởi vì cái gì? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì Hàn mai mai? Trần Phong tự dễ yêu cười một tiếng, nghĩ đến cái thế giới này không người có thể hiểu ngạnh. Soạn! Trong không khí truyền đến trói thai băng Hàn, yêu tộc công kích, tới. Trần Phong ánh mắt trở nên sắp bén, toàn thân năng lượng vũ trang hoàn tất. Nhìn trước mắt yêu tộc mạnh mẽ thân thể, chậm dãi đưa tay phải ra, đẩy đi ra. Chu. Thần. Vâng. Ánh sáng mạnh liệt. Yêu tộc chi trong mắt người tỏa ra hàn quang, trong tay lực lượng ngược lại càng thêm sắp bén. Năng lực này, chúng nó nhận biết. Lúc trước tinh thành chiến dịch, cổ tộc cuối cùng liền là chết tại đây chu thần phía trên. Cứ việc lúc ấy không người biết được, thế nhưng kèm theo Trần Phong danh khí lớn phổng, năng lực này đã sớm nổi tiếng thiên hạ. Trần Phong năng lực này tức thì bị phân tích rõ rõ ràng ràng nhất là chúng nó cường dài yêu tộc. Chu thần. ưu điểm, cường hãn không thể nghi ngờ định nổi, thời gian càng dài công kích càng cường đại. Khuyết điểm, đằng trước nửa phút uy năng căn bản như thẳng thương. Cái kia yêu tộc cười lạnh. ha ha thật sự cho rằng yêu tộc là giã thú. Thật sự cho rằng yêu tộc sẽ không lên lưới. Nó lần này tới, không có ý định sống sót trở về, tự nhiên không sợ hãi, càng sẽ không sợ trần phong. Cái này thời gian chuẩn bị cần thật lâu gà yếu năng lực. Chết đi. Yêu tộc thân ảnh hóa thành hư vô. Nó cường hãn công kích cùng thân thể hòa làm một thể, lại dự định liền Trần Phong cùng Lý Lôi cùng một chỗ mang đi. Đáng chết. Mấy cái siêu a cấp sắc mặt đại biến, nếu như Trần Phong cùng Lý Lôi đồng thời xảy ra chuyện. A a a a a. Bọn hắn điên cuồng vật lộn. Cái kia định thân phủ văn của bọn họ đã lung lay sắp đổ, thậm chí xuất hiện vết rách, thế nhưng như cũ cứng chắc duy trì lấy một chút xíu cuối cùng năng lượng. Đây chính là yêu tộc hiến tế cấm thuật. Số người càng lớn, uy lực càng nhỏ, cho nên cái kia yêu tộc coi là tốt mỗi một cái siêu A cấp, mới đem bọn hắn vây chết tại nguyên chỗ, chính là vì tranh thủ này một đường sắc cơ. Vâng, vâng, siêu A cấp một lần cuối cùng công kích nổ tung. Nhưng mà, vẫn như cũ không có vỡ. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem tên kia yêu tộc mang theo kinh khủng hào quang, đem Trần Phong cùng Lý lôi sỏ xuyên qua, một màn kia mực đậm đen kịt tàn ảnh. hưu đen kịt tàn ảnh xuyên qua mà qua. Theo dự liệu nhất tuyến thiên sỏ xuyên qua cũng chưa từng xuất hiện, cái kia đáng sợ hắc quang vọt tới một nửa thời điểm hơi ngừng, cái kia trong bóng tối, lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Phong. Chúng mắt người bỗng nhiên trần to, Trần Phong thế mà còn sống. Liên liên cái kia yêu tộc cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt Trần Phong, chẳng ai ngờ rằng, chỉ có cấp B đỉnh phong Trần Phong, vậy mà cứ thế mà kháng trụ yêu tộc một kích. Mà lại là cực kỳ cường đại, đủ để so sánh siêu A cấp 8 một kích. Vượt cấp khiêu chiến Làm sao có thể Nay cũng không phải vừa mới đột phá siêu A một cái chủng loại kia hàng lợm, mà là chân chính siêu A8, gần như tới gần đỉnh phong cấp siêu cường giả A, làm sao lại? Ông! Trần Phong trong mắt một vẹn đáng sợ hào quang loại lên, khiến người ta run sợ. Đã lạ lắm, lại quen thuộc. Hắc hắc! Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, còn chưa mở miệng. Phúc! Một ngụm máu đông nhiên bắn ra. Tê liệt! Trần Phong thầm mắng một tiếng. hắn đau nhức toàn thân, gần như bắt đầu co giật. Thế nhưng y nguyên cứng chắc tại nguyên chỗ. Lao tử có thể chống đỡ được ba. Hắn nhưng là Trần Phong. Hắn lúc trước vừa vừa bước vào cấp B thời điểm, liền dám đứng tuất ra cấp A. Bây giờ hắn siêu cấp B đỉnh phòng, thực lực tăng lên 10 cái đẳng cấp, vì cái gì không dám tuất ra siêu A cấp. Sợ cộng lông. Siêu A cấp 8 thì thế nào? Hiến tế sinh mệnh vượt cấp chiến đấu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết. Phúc! Trần Phong trên thân thể mạch máu nổ tung, mặc dù năng lượng vũ trang đều không thể đem vây quanh Lực lượng cường đại ở trong người ngưng tụ, khiến cho hắn gánh vác này gian nan nhất chiêu thứ nhất. Người sao có thể gánh vác được? Yêu tộc cơm thanh sắc nhọn chói thai văng lên, Chu Thần uy lực mạnh mẽ đến làm người sợ hãi. Đó căn bản không có khả năng. Nếu như Chu Thần coi là thật mạnh mẽ như thế, Trần Phong chẳng phải là người tiên. Năng lực này. Hiu. Hiu. Liên tiếp hai tiếng. Nó lần nữa thẳng hướng Trần Phong. Nó nhất định phải nhanh giết chết Trần Phong, bởi vì dựa theo Chu Thần thi triển phương thức. Càng về sau càng mạnh, nó hẳn phải chết không nghi ngờ ba. Giết. Giết. Giết. Hoảng sợ yêu tộc đem hết thể công kích chém về phía Trần Phong. A. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng, hiện tại Chu Thần, còn lúc trước Chu Thần. Nửa năm tiến bộ A. Trần Phong cảm khái một tiếng. Vâng anh. Kinh khủng hào quang lần nữa ngưng tụ. Chu Thần năng lực tập kết tốc độ cùng bùng nổ tốc độ. Hoàn toàn chính xác so với lúc trước Trần Phong vừa vừa bước vào cấp B thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Này căn bản không phải một cấp bậc. Hưu. Chu thần điên cuồng bùng nổ. Đáng sợ hào quang cùng yêu tộc chém giết va chạm. Vâng. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Hai người công kích lại thế lực ngang nhau. Này, chuyện này. Yêu tộc một mặt một bước. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nó đã rõ ràng cảm giác được, chu thần đang không ngừng tăng cường. Nếu như dựa theo cái này xu thế, nó đã không thể nào là Trần Phong đối thủ ba Chẳng lẽ quên lúc trước cổ tộc Cường giả bị chu thần hình ảnh sao? Làm sao bây giờ? Yêu tộc rõ ràng hỏng mất. Chúng nó làm rất nhiều kế hoạch, thậm chí còn có cuối cùng át chủ bài tự sát thức tập kích. Thế nhưng không nghĩ tới, hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, lại bị Trần Phong một người ngăn lại. Làm sao bây giờ? Yêu tộc có chút luôn cuống. Trần Phong thực lực rõ ràng càng ngày càng mạnh, nhưng cái kia siêu A cấp lập tức cũng muốn tránh thoát lá tho Chỉ cần tiếp qua dù cho một giây đồng hồ, chính mình cũng hội chết ở chỗ này. Hoặc là bị những cái kia thoát khốn siêu A cấp cường giả đánh chết. Hoặc là bị Trần Phong càng ngày càng cường đại chu thần tươi sống ngoài chết. Nó không sợ chết, thế nhưng là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nó không thể không có ý nghĩa chết ở chỗ này. Chỉ cần lý lôi còn chưa thức tỉnh, nó liền còn có cơ hội. Đi! Yêu tộc làm trước mắt nhất quyết định chính xác. Hưu! Tên này còn sót lại yêu tộc nháy mắt nhanh lùi lại. ông Nó thân ảnh hóa thành hư vô, cứ thế mà đã nhận lấy trần phong một kích, núp trong bóng tối rời đi. Xoạn! Hư không chấn động. Yêu tộc thân ảnh đã biến mất. Mà giờ khác này, những cái kia siêu A cấp cường giả rốt cục thoát khốn, mong muốn truy sát tên kia yêu tộc, đã không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thể nhìn hướng về phía trong trận chiến đấu này hiện lộ tài năng trần phong. Chỉ là, có chút ngoại ý muốn chính là, cái kia nguyên bản nên không ngừng bùng nổ chu thần chẳng biết tại sao vậy mà càng ngày càng yếu. Thậm chí hơi yếu gần như không nhìn thấy đến uy năng. Cuối cùng, Trần Phong y nguyên duy trì chu thần phóng thích tư thế. Phúc! Một cố khói xanh lói lên. Một cái năng lực rõ ràng mong muốn phóng xuất ra, nhẫn nhịn nửa ngày như cũ chưa từng xuất hiện, chỉ là tan dã năng lượng, chu thần phóng thích cứ như vậy hơi ngừng. Không có! Không có! Đám người có chút mộng, này chu thần sợ không phải là giả sao. Mà đúng lúc này, Trần Phong thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Trần Phong! Mọi người chung quanh kinh hãi. Trần Phong hết sức tỉnh táo nhìn xem thân thể mình ngã xuống, tràn ngập bất đắc dĩ. Vì kháng trụ yêu tộc kích thứ nhất, hắn đã dùng chính mình cường đại nhất át chủ bài, vì rút hình thức chu thần bùng nổ năng lượng vũ trang, đây đã là hắn lực lượng cường đại nhất. Nào có cái gì càng ngày càng mạnh. Đó bất quá là Trần Phong dùng may mắn điểm trị chính mình đem mạnh mẽ năng lực điều chỉnh đến đằng sau mà thôi. Tình huống lần này quá mức nguy hiểm, cho nên Trần Phong trước tiên liền sử dụng đi ra cường đại nhất năng lực. Lần này chu thần... Chỉ có trước 2 giây là công kích mạnh nhất tính năng lực, trần phong căn bản chỉ có thể kiên trì 2 giây mà thôi. Lần này tru thần sở dĩ mạnh mẽ, bất quá là bởi vì phối hợp vi rút hình thức sử dụng mà thôi. Không sai. Vi rút hình thức. Cái này hắn sớm nhất kỳ nghiên cứu ra được năng lực đặc thủ. Lợi dụng cực quang thuốc thử, tiến vào vi rút hình thức, khiến cho tinh thần lực tương tác đạt đến cực hạn phối hợp chu thần bùng nổ. Lúc này mới đánh ra lần này bạo tạc tính chất công kích. chỉ là này di chứng a Trần Phong có thể cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt bị lấy hết, tiến vào trạng thái khô cạn, đây cũng là hắn căn bản không dám sử dụng cực quang thuốc thử nguyên nhân. Hiện tại cảnh giới này, dùng cái đồ chơi này căn bản chính là muốn chết. Quá cường đại, cũng quá kinh khủng. Nếu như nói trong ngày thường thi Pháp là nhỏ ống nước nước nhanh, sử dụng chu thần trạng thái giới, cái kia chính là mở lũ lụm bơm siêu cao nhanh vận chuyển bùng nổ. Đến mức sử dụng cực quang thuốc thử. a à à à à, nghe qua phát triển mạnh mẽ sao. Và anh! Trần Phong thẳng tắp ngã trên mặt đất, dẫn tới vô số kinh hô chương 520, hẹn mạng. Trần Phong! Đám người một tiếng thét kinh hãi. Trần Phong ngã xuống kinh đến đám người. ghen công hội nhân viên công tác vội vàng đem đỡ đến bên trong, một bình lại một bình năng lượng ghen rực tề xuống, này mới khiến Trần Phong khô kiệt thân thể có một tiêu năng lượng. Thế nào? Vội và chạy tới hầu lượng lo lắng nói. Không sao. Nhân viên công tác lắp đầu, năng lượng tiêu hao vượt quá giới hạn. Khôi phục khôi phục liền tốt. Vậy thì tốt. Hầu lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói yêu tộc tập kích, Trần Phong hôn mê sự tỉnh hắn là thật dòa sợ. Cái kia yêu tộc đâu? Hầu lượng hỏi. Đã chạy trốn, nhưng là dựa theo dự đoán, nó lúc nào cũng có thể tiến công. Nhân viên công tác nói như vậy. An toàn của nơi này liền giao cái các ngươi Hầu lượng dặn dò. Hiểu rõ. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc. Mấy tên siêu A cấp cường giả vẫn tại bên ngoài tìm kiếm yêu tộc dấu vết Bọn hắn biết cái này yêu tộc kinh khủng, nhất là một cái ôm lòng quyết muốn chết yêu tộc. Thế nhưng lần này, bọn hắn tuyệt sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Lý lôi đại nhân thức tỉnh sao? Không có. Mau sớm trị liệu lý lôi, chúng ta nhất định phải biết hắn muốn giữ vương bí mật đến cùng là cái gì. Chỉ có nói ra, yêu tộc mới có thể dừng lại ám sát hắn. Bọn hắn rõ ràng, làm lý lôi nói ra bí mật thời điểm, lại giết hắn cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Vâng. Nhân viên công tác ứng tiếng nói. Rất nhanh. Một bình lại một bình ghen thuốc thử xuống. Trần Phong cùng Lý Lôi cũng đến thức tỉnh rịa. Mấy cái siêu A cấp dò xét càng thêm cẩn thận. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như muốn ám sát Lý Lôi, cũng chỉ có hiện tại. Hugh. Một vệnh hàn quang lóe lên. Đến rồi. Ánh mắt mọi người đống nhiên sáng ởi. Hugh. Hugh. Hugh. Tương đạo kinh khủng hàn quang bắn về phía Lý Lôi. Chờ ngươi rất lâu. Đám người cười lạnh. Nếu là lúc đầu loại kia không người phát giác đánh lén còn có thể bị ngươi đắc thủ, hiện tại nhiều như vậy siêu A cấp nhìn chằm chằm ngươi, thực lực tại mạnh mẽ ngươi cũng phải quỷ Siêu A cấp 8 lại như thế nào? Lên! Lý lôi bên người! Ba tên siêu A cấp chiến sĩ xây dựng lên phòng ngự. Mặc dù bọn hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng là vì dùng phòng ngựa vắng nhất, bọn hắn ý nguyên làm xong tầng tầng phòng bị, tuyệt không cho yêu tộc bất cứ cơ hội nào. Mà giờ khắc này... Còn lại siêu A cấp gen chiến sĩ thì là theo chu vi thẳng hướng tên kia yêu tộc. Bốn phương tám hướng. Ông. Mạnh mẽ công kích như muốn đem sỏ xuyên qua. Chết đi. Ánh mắt mọi người lạnh thấu xương. hưu Hưu Yêu tộc công kích rốt cục rơi xuống lý lôi trên người. Chỉ là, khiến cho người bất ngờ chính là, cái kia nhìn qua phi thường cường đại công kích, tại phòng ngự lá chắn bên trên, liền bọt nước đều không bước lên một cái, liền trực tiếp vỡ nát. Mấy người rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù sớm biết có thể ngăn cản, thế nhưng như thế nhẹ nhõm Bọn hắn nhìn một chút năng lượng, thình lình phát hiện, vừa mới năng lượng lá chắn bên trên, vậy mà từng chút một năng lượng đều không tiêu hao cái kia nhìn như kinh khủng công kích, lại là giả. Cẩn thận! Mấy sát mặt người liền đại biến. Mà trên không, còn lại siêu A cấp công kích đã đánh tới. Phúc! Phúc! Châm muộn vào thị tiếng chuyển đến. Bọn hắn công kích, đúng là thật thật đánh vào yêu tộc trong cơ thể. Vâng! Vết máu nổ tung! Yêu tộc thân thể, trong ngáy mắt trọng thương bị đánh bay ra ngoài. Không phải đánh nghi binh. Đám người có chút mộng bức, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này yêu tộc đánh nghi binh lý lôi, dự định buộc đại chiêu đối phó những người khác, không nghi tới, nó vẫn không có cái gì sức phản kháng, cứ như vậy bị đánh thành bị thương nặng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngày đó nó thụ thương quá nặng rồi? Chỉ là, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, cái kia rơi xuống đất yêu tộc, trọng thương thân thể, tại mọi người buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt Vậy mà lần nữa nổi khủng. Ông. Quen thuộc hào quang lóe lên. Đó là. Hiến tế. Không sai. Ở tại dư hai vị yêu tộc hy sinh hiến tế về sau. Tên này yêu tộc vậy mà lần nữa dùng chính mình hiến tế. Mấy cái siêu A cấp lần nữa củng cố phòng ngự của mình. Chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng. Lần này. Yêu tộc mục tiêu. Vậy mà thay đổi người. Vâng. Hào quang nổ tung. Yêu tộc mục tiêu. Thình linh đã biến thành trần phong. Hưu Đáng sợ công kích thẳng tắp thẳng hướng Trần Phong 3. Tất cả mọi người bồi rối Trần, Trần Phong. Làm cái gì? Chẳng lẽ yêu tộc mục tiêu không phải Lý Lôi sao? Trước đó Trần Phong ngăn tại Lý Lôi trước mặt thời điểm, cái này yêu tộc cũng chỉ là muốn vượt qua Trần Phong mà thôi, căn bản không có chu diện Trần Phong dự định, mà bây giờ. Làm cái gì? Để đó Lý Lôi không giết, hiến tế đi giết Trần Phong. Hết thể đều bối rối Mà hậu quả, liền là bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Cho dù là siêu A cấp cường giả cũng không cách nào bắt kịp, bởi vì này yêu tộc thực lực quá mức kinh khủng. Giết! Giết! Giết! Yêu tộc sát ý chẳng ẩm. Đáng sợ uy năng đem Trần Phong khóa chặt. Mà giờ khắc này, đi qua sơ kỳ trị liệu, năng lượng vừa mới khôi phục từng chút một Trần Phong. Bị này đáng sợ lạnh leo thấu xương khí chất bừng tỉnh, cái này năng lượng. Vừa mở mắt, hắn liền thấy một cái to lớn bóng đen đầm tới ba. Trần Phong con mắt đột nhiên trợ to. Ông! Hết thể xung quanh giống như chỉ trong nháy mắt trở nên trậm chạp tại tư duy cấp tốc vận chuyển dưới linh tướng vừa rồi số liệu trực tiếp chiếu dọi đến Trần Phong trong đầu Trần Phong rốt cuộc biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra này yêu tộc thế mà tạm thời thay đổi mục tiêu Thảo Trần Phong mặt tối sầm. hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị này yêu tộc để mắt tới đã nói xong giết lý lôi bảo hộ bí mật chứ người giết ta có cái tìm dùng a Trần Phong hiện tại cũng không biết này yêu tộc vì sao muốn giết hắn Mà ngoại trừ yêu tộc chính mình, cũng không có người biết rõ. Ông! Cái kia đang sợ hào quang cách mình chỉ có một cái trước mắt. Trần Phong tư duy lại nhanh, may mắn quần sáng tại mạnh mẽ, dưới loại tình huống này, vô luận là chính hắn vẫn là Linh, cũng không nghĩ đến biện pháp quá tốt. Đây là một cái tử cục. Chư phi! Trần Phong thở dài. Ngài thật nếu như vậy sao? Linh ý thức trong đầu cấp tốc lóe lên. Cái kia còn có thể làm sao? Trần Phong cười khổ một tiếng. Nhìn xem gần như sẽ rách hư không công kích, Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó dọn xong tư thái, tay phải nhẹ nhàng hất lên, một tia ánh sáng đỏ đống nhiên theo trong tay thoáng hiện. Chạy đi! Tiểu ảnh! Hưu! Lóng lánh ánh sáng đỏ! Sang chói hồng quang cùng bóng đen đụng và vào nhau. Vâng! Và Đáng sợ hào quang nổ tung! Liên năng lực này muốn giết ta! Yêu tộc nhe giang cười! Nó mặc dù chém giết Lý Lôi thất bại, thế nhưng nếu có thể ở này trước đó mang đi Trần Phong! Haha, ha. nay hông ảnh mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của mình, thậm chí này tiểu trùng một dạng cái bóng, căn bản trở ngại không được chính mình một mì ly dây. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Chỉ là, nó còn không có hưng phấn quá lâu, ngay tại nó sắp vỡ nát cái kia màu đỏ con rắn nhỏ thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên xuất hiện, một con phấn nộn tay ngọc phá toái hư không. Và anh, tay ngọc bóc quyển, ẩm ẩm mà xuống. Yêu tộc con mắt đột nhiên trần to. Nó thấy rõ ràng, trước mắt mình toàn bộ hư không, bao quát công kích của mình, bao quát hết thể tất cả, đều trong nháy mắt này nổ tung, xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Nó kinh hãi nhìn xem thân thể của mình hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất trong không khí, mà cái kia nguyên bản hồng quang lấp lué địa phương, xuất hiện một cái huyện chuyển thân ảnh. Vì cái gì? Có thể như vậy. Yêu tộc không cam lòng biến mất. Mà giờ khắp này, quang hoa trước mắt nước ra. Một cái bọc lấy áo tràng tắm tiểu cô nương, phơi bày bàn chân, giờ phút này phẫn nộ nhìn xem Trần Phong, hèn mạng, ta nói qua, không cho phép dùng loại phương thức này chịu. Gọi. Ta. Minh Nguyệt thật chọc tức. Hôn đàn này có phải là cố ý hay không? Mỗi lần đều là vừa mới chuẩn bị tắm rửa thời điểm 3. Nếu như không phải khẳng định cái kia là thế giới của mình, Trần Phong không cách nào đi qua, nàng thậm chí hoài nghi Trần Phong tại chính mình phòng tắm bên trong an giả trang cái gì camera quá ra. Còn có, ngươi không phải nói tiểu ảnh là huynh đệ ngươi sao. Nào có đánh nhau thời điểm, ném huynh đệ mình đi ra. Quá mức a. Mặt ngoài huynh đệ cũng không mang theo như thế a. chương 521, chỉ có ngươi có khả năng. Quả nhiên. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn liền biết, làm tiểu ảnh gặp được nguy cơ thời điểm, Minh Nguyệt tất nhiên sẽ xuất hiện. Cứ việc, cái này triệu hoán phương thức đặc thù điểm. Ta sớm muộn diệt ngươi. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng nhấc nhấc cuốn ngực áo tròn tám, căm hận nhìn Trần Phong lít mắt, lại nhìn nhìn cười hì hì tiểu ảnh, liền giận không chỗ phát tiết. Người cười cái rắm Người rủ sao cũng là sinh vật có trí khôn, đã lâu như vậy còn không có lớn lên. Đầu bóc đều dài hơn chiều dài lên. Minh Nguyệt tức giận. Trần Phong. Lần đầu tiên nghe được như thế mới lạ phun nhân phương thức, nhất là hai người này dài vận dụ, một cái lớn lên dài, một cái chiều dài dài, ơn. Minh Nguyệt đối với nhân loại chưa viết nghiên cứu rất sâu sắc nha. Chờ ta bên kia giúp xong, ta nhất định tự mình đến dạy dấu ngươi. Minh Nguyệt căm hận trừng tiểu ảnh lướt mắt, vừa nhìn về phía Trần Phong, không cần luôn luôn dùng loại phương thức này triệu hoán, nguy hiểm không phải mỗi một lần đều có thể chuẩn xác truyền đạt. Nếu như ta không có cảm ứng được. Minh Nguyệt trịnh trọng cảnh cáo Trần Phong một phen, lúc này mới rời đi. Được rồi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Triệu hoán Minh Nguyệt thật chỉ là ngoài ý muốn, nếu không phải tình huống đặc thù Trần Phong cũng sẽ không dùng loại phương thức này Bởi vì loại này triệu hoán tiêu hao Trần Phong nhìn một chút may mắn điểm trị tiêu hao có chút thịt đau. Truy cập HT. TP, tiểu ảnh cùng Minh Nguyệt khoảng cách quá xa, cách một cái thế giới. Cho nên, mặc dù tiểu ảnh gặp được nguy hiểm, Minh Nguyệt cũng phải cách một cái thế giới tới cảm ứng. Loại tình huống này, thời không loạn lưu bên trong hết thể nhân tố, đều có thể ảnh hưởng cảm ứng. Cho nên, Minh Nguyệt cảm nhận được thời gian, cùng tiểu ảnh sẽ ra chuyện thời gian, sẽ phi thường không ổn định. Đây cũng là minh nguyệt cảnh cáo Trần Phong nguyên nhân, thế nhưng Trần Phong thở dài, vì để cho minh nguyệt trước tiên cảm ứng được, hắn nhưng là vận dụng may mắn quần sáng được chứ. Mà quét sạch hai thế giới ở giữa không gian loạn lưu tiêu hao may mắn điểm trị, tròn vẹn 1000 điểm. Một cái hết sức con số kinh khủng. Coi như Trần Phong tích lũy nửa năm may mắn điểm trị, cũng không chịu nổi chơi như vậy. Còn lại 2000 điểm. Trần Phong một hồi thì đau. Thời gian nửa năm. Dòng dã thời gian nửa năm Hắn trừ bỏ dùng may mắn điểm trị tích lũy chu thần số lần bên ngoài, hắn hết thể cũng mới tích lũy 3.000 điểm may mắn điểm trị. Chu thần tu luyện cần chầm chậm tiến dần, Trần Phong mỗi ngày đều hội ngoài định mức rút ra mấy may mắn điểm trị, tới phóng xuất ra trước kia chưa bao giờ thì triển qua năng lực. Có đôi khi khả năng một may mắn điểm trị có thể thi triển mấy cái, có đôi khi mấy may mắn điểm trị một cái. Trần Phong thiên huyễn phóng ra năng lực số lượng, đang đang không ngừng cải biến, mà chu thần tích lũy cũng đang từ từ cải biến Đây là một cái vững bước tăng lên quá trình. Cũng thật bởi vì như thế, phối hợp vi rút hình thức bùng nổ, Trần Phong mới có thể chống lại tên kia yêu tộc. Chỉ là bản thân hắn cuối cùng quá yếu. Tức liền đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ý nguyên không cách nào đối kháng yêu tộc. Lần này càng là như vậy. Thực lực đối phương mạnh, khiến cho Trần Phong liên tục diệt thần đều không thể phong thích. Sau cùng, chỉ có thể dùng loại phương thức này chống cự. Mặc dù thành công tiêu diệt yêu tộc, thế nhưng cái kia tiêu hao Trần Phong thở dài. Hắn đáng thương 3.000 điểm may mắn điểm trị, vẹn vẹn chỉ là một lần triệu hoán, liền dùng hết 1.000 điểm, như thế nào đau lòng. Minh Nguyệt Đại Tỷ mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng này tiêu hao không khỏi quá mức kinh khủng. Xem ra sau này phải chú ý. Trần Phong thở dài. Cũng không chỉ là lo lắng cho mình ăn ủi vẫn là đau lòng may mắn điểm trị. Ngừng đầu. Hắn thấy người chung quanh sùng bái ánh mắt. Không phục không được à. Trần Phong cái tên này không chỉ có tại chế tác ngành nghề đạt đến trình độ cao nhất, liền liền tìm tới hai cái người vợ, đều là đúng nghĩa siêu cường giả. Nhân sinh doanh gia A. Bằng hưu của ta. Trần Phong nghĩ giải thích một chút, sau đó phát hiện không có cách nào nói rõ lý do. Giải thích thế nào? Bằng hưu của ngươi triệu hoán vận. Hoặc là nói, bằng hưu của ngươi triệu hoán hậu cung chủ nhân. Có quỷ mới tin A. Mà đúng lúc này, một tiếng rên rỉ chuyển đến, mọi người tâm thần trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới. Vị kêu bị yêu tộc một đường truy sát Lý Lôi, rốt cục tình. Lý Lôi. Phó hội trưởng kích động đi qua, ngươi có khỏe không? Ta, không có việc gì. Lý Lôi lắp đầu, yêu tộc. Truy sát ngươi yêu tộc đã bị giết, không có việc gì. Phó hội trưởng an ủi Không, không phải. Lý Lôi xúc động, ta tại yêu tộc, phát hiện cấp S dấu vết. Cái gì? Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trở to. Yêu tộc. Cấp S. Lý Lôi một câu, như đạn hạt nhân gió lốc. Bao phủ toàn bộ gen công hội. Gen công có tất cả cường giả, hết thể siêu A cấp, cho dù là đang lúc bế quan, đều cưỡng ép xuất quan, hướng đến nơi đây, muốn nghe đến lý lôi biết bí mật. Đây chính là cấp S.A. Đám người run sợ. Nhân loại hiện tại đã lâm vào bình cảnh. Vô luận lúc trước cấp A, vẫn là hiện tại siêu A cấp, mong muốn phá la chán, chỉ có một cái khả năng, cấp S. Dung hợp mới tinh gen năng lực. Tổ hợp ra càng nhiều càng mạnh mẽ hơn năng lực. Ở đâu? Cái gì yêu tộc? Năng lực gì? Đám người gần như điên cuồng. Các ngươi, không có cảm giác đến sao? Lý lôi dừng một chút, ta đi yêu tộc điều tra, trong lúc vô tình đụng phải yêu tộc hiến thế cơm ép phá hủy hoạt động của bọn họ, không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn khôi phục Đầu kia, kinh khủng yêu tộc. Ta chính là bị hắn kích thương, bằng không thì ba cái kia yêu tộc căn bản không phải đối thủ của ta. Lý lôi căm hận nói ra. Thì ra là thế, đám người giật mình, bọn hắn trước đó còn hoài nghi, dùng lý lôi thực lực. Làm sao lại bị này ba cái thực lực không tính quá mức mạnh mẽ yêu tộc truy sát đâu. Nguyên lai like vậy mà tên kia siêu cấp mạnh mẽ yêu tộc. Cũng đúng. Cũng chỉ có loại kia cường giả. Ghen công hội mấy tên cường giả lướt nhau, đồng nhiên nuốt một thoáng nước bọn. Cấp S. Đây chính là cấp S ta. Nếu như có thể đưa nó chém giết, nếu như có thể đạt được nó ghen. Đám người rục dịch. Lý lôi mang tới tin tức quá quá mức bạo, khiến cái này kẹn tại siêu A cấp đỉnh phong không biết bao nhiêu liền cường giả. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh Khó trách yêu tộc muốn chu diệt Lý Lôi Loại bí mật này Vậy nó về sau tại sao phải giết Trần Phong Có người kỳ quái Mà Lý Lôi hiểu rõ đầu đồi câu chuyện Về sau sắc thực hiểu rõ Cười lạnh một tiếng Bởi vì nghĩ muốn chế tác ra chân chính cấp S gen thuốc thử Cần một cái cực kỳ cường đại gen chế tác sư Mà trước mắt thế giới loài người Chỉ có Trần Phong một người có khả năng Lý Lôi từng chữ nói ra Làm sao có thể Những đại sư kia so với ta mạnh hơn được nhiều. Chân phong liên tục khoát tay. Hắn mặc dù chế tác trình độ rất cao, thế nhưng những cái kia uy tín lâu năm tông sư, chế tác gen thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, tuyệt không phải chính mình có thể định nổi. Bọn hắn chế tác trình độ hoàn toàn chính xác cao hơn người. Thế nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, quá mức nhỏ yếu, liền năng lực tự vệ đều không có. Lý lôi lắc đầu, nghĩ muốn chế tác ra chân chính cấp S gen thuốc thử, cần phải đi cầm yêu tộc sống lại chỗ, nơi đó từng bước sắc cơ. Bọn hắn căn bản không thể có thể sống sót. Thế hệ trước chế tác tông sư, càng là như vậy, sức chiến đấu gần như là không Chỉ có ngươi, Trần Phong. Ngươi là chế tác siêu cấp S gen thuốc thử nhân tuyển tốt nhất, này cũng sẽ là, từ trước tới nay, nhân loại chỗ tiếp xúc qua cường đại nhất gen thuốc thử. Cấp S dung hợp gen thuốc thử. chương 522, mục tiêu, yêu tộc. Đây là một tồn tại đặc thủ. Trần Phong hiện nay tiếp xúc qua người mạnh nhất, cũng chỉ là siêu A cấp đỉnh phong. Siêu ít ghen thuốc thử xuất hiện, thật to ra tốc theo ép đến A quá trình tu luyện, nhưng là đối với cái kia nguyên bản đã trèo lên đỉnh người mà nói, lại không có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn cần đột phá một cái bình cảnh. Mà bình cảnh này, liền là cấp S. Cổ tộc có một vị cấp S, cứ việc chưa bao giờ chân chính nghiệp chứng, thế nhưng Trần Phong suy đoán, vị kia chưa bao giờ ra tay láo nhân ra, rất có thể liền là cấp S. Tân Hải Sư Phụ, hoặc là nói, năm đó vị kia thánh giả. Này cũng là loài người đối cổ tộc kiêng kỵ như vậy nguyên nhân, cổ tộc đều đã cái này tình huống, lão nhân ra kia còn chưa ra tay, đến cùng đang suy nghĩ gì? Không có người biết rõ. Mọi người chỉ có thể kéo dài chú ý cổ tộc, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Cấp cường giả lực rung động có thể thấy được chút ít, chỉ là, cổ tộc cấp S mạnh hơn, cùng nhân loại quan hệ không lớn, dù sao người ta cũng không có khả năng cho người truyền thụ kỹ xảo, thế nhưng là yêu tộc cấp S xuất hiện. Thật kinh đến mọi người. Yêu tộc trên bản chất cũng là gen hình thức, cấp S yêu tộc, chắc chắn có được cái thứ bảy mạnh mẽ năng lực, chắc chắn có được cái thứ bảy mạnh mẽ gen. Chỉ muốn lấy được cái này gen. Đám người rục dịch, cấp S quá mạnh, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Một người lắc đầu nói ra, có người nghĩ đến trước đó bầu trời bị yêu khí tràn ngập thời điểm, cấp S yêu tộc thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Không không. Lý lôi lắc đầu, nếu thật là như thế. Yêu tộc làm sao đến mức quấn bách như vậy Chúng nó sở dĩ sợ hãi Cũng là bởi vì vị kia mạnh mẽ yêu tộc còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Cái gì Chúng mắt người đột nhiên trợ to Cái kia yêu tộc quá mạnh Lý lôi cười lạnh Mà yêu tộc hiện có lực lượng lại quá yếu Cho nên tỉnh lại vị cường giả kia Là một cái chậm rãi quá trình Cần đại lượng hiên tế Yêu tộc nửa năm này chưa bao giờ xuất hiện Cũng là trong bóng tối mưu tính chuyện này Chỉ là Bị ta trong lúc vô tình phát hiện Chỉ cần thừa dịp chúng nó nghi thức song thành trước các ngang, cái kia yêu tộc cũng chỉ có một khôi lối thân thể. Chúng ta muốn liền là thi thể của nó, cùng với tinh huyết. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là như vậy, vậy liền rất có triển vọng. Lúc nào? Có người hỏi. Hiện tại, lý lôi không chút do dự, càng sớm càng tốt, ta phát hiện bọn chúng thời điểm, yêu tộc tế tự đã tại tiến hành. Mặc dù chúng nó cùng bị triệu hoang cái vị kia thực lực sai biệt quá lớn, dẫn đến hiến tế muốn kéo dài thật lâu. Thế nhưng nếu như kéo dài thời gian quá dài, cũng có khả năng xuất hiện một chút biến số. Có lẽ, yêu tộc bản thân cũng có tăng tốc thủ đoạn cũng khó nói. Đám người liếm nhau, có khả năng. Vậy bây giờ liền xuất phát. Đám người đứng dậy. Phó hội trưởng có chút lo lắng nhìn xem lý lôi, thân thể của ngươi không có vấn đề sao. Không có vấn đề. Lý lôi lắt đầu, ta chỉ là năng lượng tiêu hao vượt qua giới hạn, mà khác cũng chỉ là ngoại thường, trên đường chậm rãi khôi phục chính là. Vậy thì tốt. Phó hội trưởng gật đầu, cần gì người, cứ việc nói. Lần này nhân loại lại một lần nữa chạm đến hy vọng thời điểm, bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Nếu như chế tạo ra đầy đủ cấp S gen thuốc thử, cái kia cả nhân loại xã lại cấp A. Bọn hắn tưởng tượng liền run sợ. Nhân loại rất có thể chính thức có được chống lại cổ tộc, yêu tộc thực lực. Yêu tộc dù sao cũng không phải quả hờ mềm, mặc dù khôi phục ít người, thế nhưng thực lực đều rất mạnh mẽ. Siêu A cấp chiến sĩ, ta cần 10 tên. Còn lại phụ trợ chiến sĩ Gen công hội nhìn xem cung cấp là được. Lý lôi không chút do dự. Có khả năng. Phó hội trưởng gật đầu. Đến mức gen chế tác. Lý lôi nhìn về phía Trần Phong, tựa như trước đó nói, phù hợp nhất, chỉ có Trần Phong một người. Thế nhưng có muốn hay không đi, có thể hay không đi, có lẽ có thể không thể chế tác, còn cần chính ngươi suy tính. Dù sao lần này là cấp ép gen thuốc thử, hết thảy gen chế tác sư đều không có tiếp xúc qua đồ vật. Xoạn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Phong. Đi. Trần Phong không có chút gì do dự. Việc quan hệ cấp ép ghen sự tình, hắn nhất định phải tham dự. Chuyện này liên quan tới nhân loại sau này, liên quan tới cái thế giới này hướng đi, hắn nhất định phải tự mình tham dự, mà không phải giống như trước một dạng làm một cái người đứng xem mấy kết quả. Rất tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lý lôi cảm xúc sụp sôi. Ghen tài liệu. Trần Phong nguyên bản còn lo lắng tài liệu vấn đề, không nghi tới, ghen công hội bên kia. Trực tiếp phái đi ra 10 cái siêu cấp bê gen chiến sĩ, giúp Trần Phong khiêng thật to ba bọc. Bên trong, tất cả đều là tài liệu. Chỗ có khả năng dùng đến tài liệu, đều mang tới. Các người cứ như vậy khiêng ở trên người. Trần Phong lau lau mồ hôi. Không gian năng lực cái gì, không phải đều có cái gì thứ nguyên không gian chứa đựng cái gì sao. Không gian đã chất đẩy, còn lại trước khiêng. Những người kia nét miệng cười một tiếng. Trần Phong yên lặng. Chế tác hiệp hội cùng ghen công hội lần này cũng là không tiếc bất cứ giá nào, cũng đúng, dù sao cũng là trong truyền thuyết cấp S, tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là... Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cổ tộc người hội cam tâm sao. Mà giờ khắc này... Cổ tộc... Ánh sáng màu xanh lục bao phủ đất ai. Lữ hồn nhìn bên cạnh ngủ say thiếu nữ, vẻ mặt đen đáng sợ. hắn dùng dòng dã thời gian một năm, mới khiến cho nàng hồi tâm chuyển ý, hán quỷ cầu sư phụ trợ giúp, mới khiến cho nàng biết Nàng là thê tử của hắn. Chỉ nhớ quay lại. Cứ việc không có tự thể nghiệm chân thật như vậy, thế nhưng như phim sẹt qua hình ảnh, cũng rốt cục khiến cho thiếu nữ hiểu rõ, lữ hồn cùng nàng quan hệ. Lữ hồn này mới có tiếp xúc cơ hội của nàng. Dòng giác kỷ cầu một năm, mới khiến cho thiếu nữ trở về, chỉ là, thiếu nữ cũng đưa ra yêu cầu của mình. Không thể chủ động đụng nàng, không thể có bất luận cái gì làm loạn. Những này hắn đều có thể tiếp nhận, hai người từng làm bạn vô số năm, chân quý hơn chính là tình cảm thế nhưng lữ hồn không thể nào tiếp thu được chính là. Hắn ngầm đầu, nhìn về phía thiếu nữ đầu giường cái kia khung kính một dạng đồ vật, bên trong là một tấm hình. Trong tấm ảnh, là một cái cười hết sức sáng sủa thiếu niên. Ấn! Trần Phong! Tạch. Lữ hồn cảm giác xương tay muốn bị chính mình bỗng nát. Trung sinh! Thật khó như vậy sao? Trở về đi qua, tìm về nàng, thế nhưng là trí nhớ phạm sai lầm, vô luận cho nàng xem bao nhiêu lần trí nhớ, trong lòng nàng. Cái kia chân đạp thất thải tưởng vẫn cứu vất anh hùng của nàng, chung quy là Trần Phong. Hắn từng nếm thử tại thiếu nữ trong trí nhớ biến mất liên quan tới Trần Phong tồn tại, thế nhưng không có có hiệu quả. Cái này khiến hắn có chút kinh sợ. Phải biết, hắn từng nếm thử gạt bỏ qua những người khác. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, người kia liền sẽ theo bất luận người nào trong trí nhớ nghĩ biến mất. Sau đó chân chính biến mất ở thế giới, cũng không còn cách nào bắt được bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà Trần Phong, hắn thử qua rất nhiều lần không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Là ngươi Trần Phong tồn tại quá cường liệt, vẫn là ta lữ hồn năng lực không đủ mạnh. Lữ hồn từng có một tiêu lo nghĩ, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Không quan trọng. Chỉ muốn giết chết hắn, lại biến mất là được rồi. Hắn định dùng nhất giản dị biện pháp, xử lý Trần Phong, tự tay gạt bỏ Trần Phong hết thẻ dấu vết. Lần này, hắn là thật dự định tự mình động thủ ba. Đứng dậy, hắn nhìn một chút thiếu nữ ngủ say khuôn mặt. Mong muốn hôn một cái. Lại phát hiện Trần Phong khỏe miệng lộ ra hết sức nụ cười bị hội, liền vẻ mặt tối đen, kém chút không có tại chỗ đêm này mặt mày hốc hắc khung đập. Nhất nhịt! Nhất nhịp Lữ hồn khuyên bảo chính mình. Hắn biết mình vừa ra tay, thiếu nữ khẳng định quay người liền trở về. Hắn kỳ cầu trọn vẹn thời gian một năm, cũng không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hư. Xoặt! Lữ hồn rời phòng. Sắc mặt hắn đen đáng sợ, mi tâm kỳ thạch lấp lánh, ánh sáng màu xanh lục đại thịnh cổng Cổ tộc tới người đã đợi chờ rất lâu. Tin tức là thật sao? Là thật, yêu tộc cùng nhân loại đại chiến, dấu vết quá mức rõ ràng, căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện, lần này đi yêu tộc trong nhân loại, liền có Trần Phong tồn tại. Rất tốt. Lữ hồn trong mắt hàn quang loại lên. Có một số việc, là đến cái kia chấm dứt thời điểm. Trần Phong. Ta chờ người ba. Trưng 523, tung tỏe đến. Yêu tộc. Gió lạnh trên không trung kêu rên. Một tòa đơn sơ tế đàn bên ngoài. Một tên giản mua yêu tộc quỷ bò sổm trên mặt đất, nước mắt tuân đầy mặt, cái kia ngọn đèn. Giết. Cái gì? Mặt khác yêu tộc run sợ. Cái kia ngọn đèn đại biểu cho cái gì? Bọn hắn quá quá là rõ ràng, yêu tộc tương lai đều tại cái kia ngọn đèn trên đèn, bây giờ nó lặng yên không tiếng động dập tát. Yêu tộc tương lai, sợ là không có. Chúng ta nhận được tin tức nhân loại đã chuẩn bị trước chỗ này. Một yêu tộc nói ra, cổ tộc khả năng cũng có người tới. Một vị khác yêu tộc thở dài. Cái kia ngọn đèn, là bởi vì cái này nguyên nhân diệt đi sao? Nhân loại, cổ tộc. Chúng nó thống khổ nhắm mắt lại. Năm đó thanh chiến, yêu tộc tránh đi thai họa xem cùng dã nhân một mạch na xuống. Không ngờ, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn mà ngay cả khôi phục cơ hội đều không có. Nếu sớm biết như thế, năm đó, thở dài một tiếng. Chúng ta nên làm như thế nào? Mấy cái yêu tộc mặt không biểu tình. Cái kia ngọn đèn đã diệt, yêu tộc còn có hy vọng gì? Khiến cho tiểu hoàng con tới đi. Vị kia giả mua yêu tộc thở dài. Vâng. Rất nhanh, một vị nhìn qua vô cùng tuổi nhỏ yêu tộc xuất hiện, nó thân cao không đến 2 m hình thể lại cùng nhân loại cực kỳ tương tự, ánh mắt rất là khéo léo. Hán gọi lăng, yêu tộc nhỏ nhất hoàng tử, dựa theo nhân loại tuổi tác, cũng là 12 tuổi, cũng bởi vậy mới có thể sớm thức tỉnh. Tại vị kia có thụ mong đợi hoàng tử chưa thức tỉnh liền bị thái giám về sau, yêu tộc các tiền bối, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào vị này tiểu hoàng con trên người. Yêu tộc khôi phục là dựa theo thực lực tới. Trừ cái đó ra, mong muốn sớm khôi phục, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thì như lão yêu chính mình. Khu khu. Nó tăng hắng một cái, có thể cảm giác được sinh mệnh lực trôi qua. Điện hạ. lao yêu tộc thở dài. Yêu tộc, không có hy vọng, ta sẽ để cho mấy đứa bé cùng ngài cùng một chỗ chạy trốn. Yêu tộc tương lai, liền giao cho các ngươi Vì cái gì? Lăng kỳ quái. Nhân loại kia không có giết chết. Chúng ta đại chiến đưa tới cổ tộc chú ý. Bây giờ hiến tế không cách nào kết thúc. Yêu tộc cùng cổ tộc dục dịch đã chuẩn bị đến đây. Yêu tộc sợ là không có hy vọng. Lao yêu thở dài. Không thể một trận chiến sao. Lăng nghi hoặc. Có thể, thế nhưng. Lao yêu nhìn phía xa, khuôn mặt càng thêm rán ua. Cái kia ngọn đèn, diệt. Đám người thở dài. Cái kia ngọn đèn là yêu tộc hồn đăng. Nơi đó bùng cháy chính là yêu tộc hy vọng cùng tương lai. Bây giờ kèm theo cái kia một chút tinh tinh chi hỏa dập tát, yêu tộc là thật xong Thế nào ngọt đèn? Lăng tuổi hồ nghĩ tới điều gì? Từ đường cái kia? Lao yêu lắc đầu. Tiểu hoàng con tuổi tác vẫn là quá nhỏ, liền những này cũng đều không hiểu. Hả? Cái kia a Lăng giật mình, ta vừa định nói cái này đâu, nào sẽ đi nhà xí thời điểm, không cẩn thận bắn lên đi cho lằm diệt, các ngươi ai mang hỏa, điểm một chút chứ sao? Xoạn! Không khí bông nhiên trở nên yên tĩnh, Vừa mới còn lắc đầu thở dài lao yêu liền thân thể cứng đờ, túi đầu xuống, không thể tưởng tượng nổi xem chúng ta vị này đại biểu yêu tộc tương lai tiểu hoàng con. Tung tué. Vắn lên đi. Lao yêu run dày hỏi. Đúng. Lăng gật gật đầu, không phải ta nói các người, đèn vật này à, tốt nhất để lên mặt, dùng chụp đèn che lại mới đúng. Ta hiểu qua không ít nhân loại đồ vật, đây đều là chúng ta đáng giá học tập, ngươi để dưới đất, rất dễ dàng bị tung tué đến nhà, dù sao bản hoàng con đón gió đều có thể nước tiểu 10 triệu còn lại yếu tố suýt nữa hôn mê. Cho nên nói, cái kia ngọn đèn quan hệ yêu tộc vận mệnh hồn đang đúng là bị nước tiểu không có. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Phù phù. Vô số người thất hồn lạc phách quỷ giặm xuống đất. Chỉ có trước mắt Lao Yêu, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt Lăng, từng chữ nói ra nói, ngươi lặp lại lần nữa, cái này đèn là thế nào diệt? Tung toé. Lăng không sợ chút nào. Hắn nhưng là yêu tộc tiểu hoàng con, chưa từng sợ qua ai. Rất tốt. Lao Yêu tộc vẻ mặt nghiêm túc Hắn mang theo lăng đến cái kia ngọn đèn trước mặt, nhìn tận mắt cái kia đã tắt đèn, "Đại hoàng đâu?" "Đến ngay đây." Một yêu tộc xuất hiện, thân hình giống như chó. "Người tới nghiệp chứng." Lao yêu trầm ổn nói ra. "Vâng." Đại hoàng vẻ mặt nghiêm túc. "Việc quan hệ yêu tộc mệnh mạch, nó sao dám chủ quan?" Nó đi đến cái kia ngọn đèn trước mặt, dùng mũi không ngừng ngửi người người phía trên mùi vị, sau đó hết sức ngưng trọng dùng chính mình đầu lưỡi một liếm, lâm vào chầm tư. Rất lâu, nó mở ra hai mắt Đích thật là tung tué. Tiểu hoàng con. Tê liệt, đây chính là nó tương lai con dân sao. Khôi phục đến nay nó tiếp xúc đều là nhân loại văn hóa, cảm giác yêu tộc giống là đến từ man hoàng chi địa dã man nhân, so trước kia được xưng là dã nhân gia hỏa còn lớn hơn lỗ. Thứng yêu tộc có thể là cao quý đại danh từ A. Mà đúng lúc này. Vị kia giả nuôi trưởng lao yêu tộc đống nhiên cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Thanh thế cuồn cuộn. Vang vọng vô số người. Liên liên những cái kia tuyệt vọng té ngã trên đất người đều bị bừng tỉnh. Cái kia ngọn đèn. la yêu tộc bất diệt chi hỏa hình thành, gió bất diệt, nước bất diệt, vinh thế bùng cháy, cho nên mới lại được xưng là yêu tộc hồn đăng, thế nhưng hiện tại, lại bị người nước tiểu diệt. Lao yêu mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được chân chính hy vọng. Nguyên lai. Like. Ngài, mới là chúng ta yêu tộc tương lai. Lao yêu ánh mắt hừng hực. Có ngài tồn tại, có lẽ thật có thể sớm triệu hồi ra vị đại nhân kia. a Cái gì? Lăng một mặt mở mịt. Hoàng tử, hiện tại, theo chúng ta tới đi." Như mộng ảo tiếng âm vang lên. Yêu tộc phiến đại điệu này, cái kia dừng lại thật lâu hiến tế lần nữa bắt đầu, mà lại triệu hoán tốc độ trên phạm vi lớn bắt đầu gia tăng, kèm theo thiên điệu tiếng vọng thanh âm. Nhan nhạt hào quang bên trong, một cánh tay dần dần ngưng tụ. Lần trước, liên là cái cánh tay này đánh bại Lý Lôi, yêu tộc hiến tế cũng là lúc kia kết thúc, mà bây giờ, này ngưng tụ tốc độ tựa hồ so dĩ vãng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vị đại nhân kia, rốt cục muốn triệu hoán đi ra ba. Cái gì cổ tộc, nhân loại? Á á á á hết thể yêu tộc ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt, chờ vị đại nhân kia trở về, đều đi chết đi. Chúng nó những ngày này chỗ có tổn thất, đều muốn tìm trở về. Mà giờ khác này, cái kia không biết chỗ gì ạ. Nhân loại chuẩn bị thỏa đáng đại bộ đội, cũng rốt cục bước vào mảnh này yêu tộc đất ai. Xoạn, xoạn, trên bầu trời bóng tối buông xuống. Cùng thế giới loài người tinh không vạn lý khác biệt. Những này không biết chỗ, những nhân loại này không cách nào bước chân khu vực, vẫn như cũng là bóng tối vô tận cùng mưa to. Xoạt, xoạt, mưa đen buông xuống. Mặt đất đã sớm bị nhuộm thành màu đen. Từng cái yêu tộc thân thể theo mặt đất khôi phục đem mọi người vây quanh. Quả nhiên, Lý Lôi cười lạnh một tiếng. Trần Phong chỉ là tại mọi người bảo vệ dưới, lảng lạc nhìn. Yêu tộc nếu không muốn để bọn hắn đi qua, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, dọc theo con đường này, này mỗi một mảnh đất đen lên dưới Cũng có thể xuất hiện yêu tộc. Lý lôi bình tĩnh phất phất tay. Giết. Và anh. Gen chiến sĩ ra tay, chiến đấu bùng nổ. Khôi phục cấp tha yêu tộc. Tại bây giờ thực lực đại trướng Gen công hội trước mặt có chút không còn chút sức lực nào. Căn bản không phải địch Thế nhưng làm người sợ hai chính là số lượng của bọn họ. Xoặt. Xoặt. Một nhóm lại một nhóm yêu tộc xuất hiện. Tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bọn gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu? chương 524. Thế mà còn có cái này kỹ thuật. Đối với nhân loại, cổ tộc hoặc là yêu tộc tới nói, hiện tại trọng yếu nhất, chính là thời gian, hết thể chủng tộc đều đang cùng thời gian thi chạy, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Yêu tộc cần phải nhanh một chút đem vị kia triệu hoán đi ra. Mà nhân loại cùng cổ tộc nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, vọt tới yêu tộc hiến tế chỗ, tại vị kia triệu hoán cường giả thần hồn về trước khi đến, đạt được máu tươi của nó. Đến mức cổ tộc, thì là dự định đem nhân loại cùng yêu tộc hết thể diệt sát. Dù cho bây giờ trong cổ tộc bộ mâu thuẫn lợi hại, tại chính bọn hắn xem ra, bọn hắn vẫn là chủng tộc mạnh nhất. Nhân tộc, vẫn như cũng là bọn hắn phá hôi. Người xem, bây giờ nhân tộc không cũng chỉ là vì bọn họ cung cấp siêu ít gen thuốc thử nhà máy sao. Bọn hắn cũng chỉ phối làm cổ tộc phục vụ mà thôi. Rất nhiều cổ tộc đến bây giờ cũng cho là như vậy, cao quý như bọn hắn, dù cho đến bây giờ, cũng không có phát hiện chân chính vấn đề, xem thấu cổ tộc nương hóa sự tỉnh phía sau cái kia một đôi hát thủ. Giết! Giết! Giết! Gen công hội đang ở phóng tới yêu tộc chỗ. Bởi vì lý lôi tồn tại, bọn hắn căn bản không cần địa đồ, hoàn toàn là thẳng tắp hướng hướng về phía mục tiêu địa điểm. Vấn đề duy nhất, liền là không ngừng khôi phục yêu tộc. tựa hồ là vì ngăn cản bọn hắn, gần như hết thể yêu tộc đều xuất hiện. A1, A2, A9. Thậm chí còn có mấy cái đủ để so sánh siêu A cấp tên khác. Đáng tiếc! Hiện tại nhân loại đã sớm xưa đâu bằng nay. Nay nửa năm qua, Yêu tộc tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân loại cũng đồng dạng tại tăng lên điên cuồng, siêu ít ghen thuốc thử mở rộng, làm cho nhân loại toàn diện nhảy lên tới siêu áo cảnh giới. Xoạn. Xoạn. Hàn quang lóe lên. Khôi phục yêu tộc còn chưa ra tay liền đã bị gạt bỏ. Tiếp tục tiến lên. Lý lôi lạnh lùng nói ra. Người không có vấn đề sao? Có người lo lắng nhìn xem Lý lôi cùng Trần Phong, hai người bọn họ trước đó đều là năng lượng tiêu hao vượt quá giới hạn, đến nay không có khôi phục lại. còn tốt Lý Lôi cảm thụ một chút thân thể, nguồn năng lượng đang đang chậm rãi khôi phục, đoán chừng đến liền có thể động thủ. Ta cũng thế. Trần Phong khẽ gật đầu, đáng tiếc duy nhất chính là thời gian quá đuổi đến, chu thần vừa rồi dùng qua một lần, lần này yêu tộc chuyến đi, sợ không cách nào sử dụng. Vậy thì tốt. Người kia nhẹ nhàng thở ra, trên đường yêu tộc giao cho chúng ta, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Chúng ta thời gian theo kịp sau. Không có vấn đề. Lý Lôi không chút do dự. Hành động lần này không có bất kỳ cái gì kéo dài, bởi vì là phía trên trực tiếp mệnh lệnh, cho nên toàn bộ kế hoạch hành động chỉ có nhanh, vì chính là cùng yêu tộc tranh đoạt thời gian. Há, đúng rồi. Yêu tộc có một cái hoàng tử tồn tại. Lý Lôi đông nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi chờ chút. Xoạn. Lý Lôi dùng hết ảnh ngưng tụ ra cái kia yêu tộc hoàng tử thân ảnh, nhìn qua vô cùng non nớt. Đây là tên kia. Các ngươi nhớ kỹ. Nếu như kế hoạch thành công Nhất định phải đem cái tên này cũng thuận tiện xử lý, mặc dù nó nhìn qua không có gì tiềm lực, thế nhưng chung quy là yêu tộc hoàng tử. Các ngươi có thể hiểu. Lý lôi nói khẽ. Hiểu rõ. đám người khẽ gật đầu. Yêu tộc hoàng tử. Nếu có cơ hội, cuối cùng vẫn là có thể diệt trừ tương đối tốt. Xoạn. Xoạn. Mưa đen càng thêm sụt sôi. Gió lạnh lạnh rung. Yêu tộc tự hồ biết bọn hắn đang làm cái gì, điên cùng chế tạo đủ loại thai họa cố gắng ngăn cản bọn hắn. Đáng tiếc. Những bông hoa này dạng tại thực lực chân chính trước mặt đều là trò cười. Nhất là, gen công hội trọn vẹn 10 tên siêu A cấp. Ông, ông, hai tên siêu cấp B nguồn năng lượng khôi phục gen chiến sĩ. Tại vì mọi người khôi phục năng lượng, năng lượng quen thuộc ở chung quanh quen quẩn, khiến cho đám người cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Hiện tại còn sẽ không có vấn đề gì. Lý Lôi đông nhiên nói nói, chân chính vấn đề là đến hiến tế chỗ. Hiểu rõ. Trần Phong gật đầu. Hiến tế chỗ. Tất nhiên là yêu tộc thực lực cường đại nhất địa phương. Bởi vì lần này hành động nếu như thành công, nhân loại sẽ tiến vào cấp S giai đoạn, thực lực toàn diện tăng lên, mà yêu tộc, thì hội chân chính biến thành khôi lỗi. Những yêu tộc này mạnh nhất chiến sĩ gặp chuyện không may. Yêu tộc còn thừa lại cái gì? Cái gì cũng bị mất. Cho nên lần này chiến dịch, phi thường trọng yếu. Bọn hắn biết, yêu tộc tự nhiên cũng biết, hiện thế chỗ chắc chắn có yêu tộc cường đại nhất chiến sĩ, có yêu tộc hiện tại gần như tất cả thực lực. nơi đó Lại là một trận chung cực quyết chiến. Đương nhiên. Nếu như hết thẻ thuận lợi, Trần Phong cũng căn bản không cần động thủ. Hắn lần này thế nhưng là làm chế tác sư tới. Hiu. Hiu. Lại là từng con yêu tộc theo mặt đất leo ra. Lý lôi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, ghen công hội người đã bắt đầu thanh lý. Từ đầu tới đuôi, tốc độ của bọn hắn không có bất kỳ cái gì kéo dài. Yêu tộc muốn dùng loại phương thức này kéo dài bọn hắn thời gian, có chút ngây thơ. Xoạn. Xoạn. Tại siêu cấp B tốc độ gen chiến sĩ phụ trợ dưới, đoàn người trong bóng đêm xuyên qua. Rất nhanh. Xa xa bóng mở đã như ẩn như hiện. Hiến tế chỗ. Đến. Hành động xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cẩn thận chút. đám người trong nháy mắt điệu thấp xuống tới. Nơi xa. Như có như không thanh ẩm văng lên. Rất là chấm thấp. Hiến tế còn đang tiến hành. Chúng ta đi xem một chút. Bọn hắn thận trọng đi qua. Cẩn thận chút. Phong nhiên mở miệng Cứ việc may mắn quần sáng không có cảnh cáo, cứ việc không có nguy hiểm gì, thế nhưng Trần Phong trải qua thời gian dài trực giác khiến cho hắn cảm giác có nhiều chỗ không thích hợp. Quá thuận lợi. Là bởi vì nhân loại bây giờ thực lực quá mạnh nguyên nhân. Không. Trần Phong lắp đầu. Nói thật. Ở cái này tất cả đều là đất đen địa phương, bọn hắn hành động căn bản là không có cách giấu giếm được yêu tộc, thế nhưng coi như như thế, yêu tộc cũng không có tại phủ cận chuẩn bị nhân thủ. Này cũng có chút vấn đề. Hiểu rõ. Những cái kia ghen chiến sĩ khẽ gật đầu. Đoàn người đi theo, thận trọng đi qua. Nơi xa, nơi đó bóng mở đã kinh biến đến mức rõ ràng. Trần phong bọn hắn ngởng đầu nhìn ra xa, đã có thể thấy hiến tế chỗ bên trong tình huống, chỉ là vẹn vẹn nhìn thoáng qua, lý lôi sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nơi đó, một cái thân thể cao lớn đã dần dần biến được hoàn chỉnh, hào quang nhàn nhạt ngưng tụ, vị cường giả kia giống như có lẽ đã ở vào tùy thời thức tỉnh trạng thái. Vị cường giả kia, thế mà bị triệu hoán thành công